đệ một chính là trở nên càng ngày càng lạnh lùng vô tình nó lúc này có thể không chút do dự đối với bất luận là đồ vật gì hạ sát thủ tại cường giả như vậy sinh tồn địa phương nhân t ử chính là địch nhân lớn nhất còn đệ hai điểm hai giờ đó chính là ẩn dấu khí t ứ c trái ngược với một năm trước đó hắn lúc này tiến bộ không biết bao nhiêu lần cùng đẳng cấp thậm chí là thánh cấp hàng ngũ đó ở giữa rỗ đẹp có thể được xưng là đ ă n g phong tạo cực chỉ cần không phải thần cấp g i a hỏa chính mình khí tức kiên quyết sẽ không bị phát hiện này rất lớn trình độ cũng muốn quy công ở vùng rừng rậm này ở giữa ma thú bọn họ che giấu thủ đoạn để rổ đẹp học được không ít đồ vật hai người trùng điệp dưới rổ đẹp lại là hao tốn thời gian một ngày rổ đẹp mạnh mẽ cứng rắn là ẩn nút đến huyệt động cửa không tới mười mét chỗ nín thở ngưng thần hít sâu bình tĩnh chính mình tâm tình khẩn trương nhữ mày hiện tại nhu muốn làm chính là như đem giá hỏa này dẫn ra hắn không ra mình là khẳng định không thể tùy tiện tiến vào bằng không đi vào chỉ có một con đường chết xem ra muốn xuất huyết nhiều trầm ngâm hồi lâu sau rô đ ẹ p ngầm cười khổ chỉ có một cái biện pháp có thể làm cho cự long xuất động huyệt đó chính là bảo vật hơn nữa nếu như sáng lên lấp loa đồ vật chỉ có những đồ vật này mới có thể dẫn ra thị bảo như mạng g i a hỏa còn lại không còn hắn pháp cắn răng đào ra bản thân pháp thuật ú i một phen siêu tầm sau khi rô đ ẹ p chọn chúng mấy thứ đồ vật đầu tiên là sắp tới mười ngàn viên kim tệ những này gần như là rô đ ẹ p toàn bộ xuất thân hơn nữa còn có rất nhiều vẫn là lúc trước hoác bên trong đại ca cho mình bằng không vẫn đúng là không tìm được những này kim tệ tốt nhất nơi chính là tán loạn hơn nữa có thể phát quang đối với cự long có đầy đủ sức m n hoặc h nếu như đem những này kim tệ giải giáp t á t tại bên trong rừng rậm tất nhiên có thể kéo dài cự long một quãng thời gian ngay sau đó là một bộ chiến giáp thuần ngân chiến lính giáp tại âm u hoàng kim ở giữa bộ này chiến giáp tuyệt đối đầy đủ đáng chú ý sáng lên lớp loá xem chính mình cũng có một chút hành động còn có đ ể ba loại đồ vật là một khối chính mình gần nhất thu được một khối lôi hệ ma thú tinh hạch Thánh cái ấ p sau dai ma ra lam màu lôi tinh hiện hệ thú hoạch nhạt r cuối cùng liền nhờ vào ngươi hít sâu một hơi r o d e s không muốn mỏ đồ vật trong tay thì thảo tự nói cầm trong tay không phải những đồ vật khác rõ ràng là một khối như nắm đấm một kích cỡ tương đương lưu ly bảy màu tàng đá cho dù là tại âm u hoàn cảnh ở giữa ánh sáng bảy màu cũng là không bị bất luận ảnh hưởng gì chạy xuôi vô cùng đẹp đẽ n à y một khối đồ vật là cái gì rô d e s cũng không rõ ràng đây là lúc trước hắn đệ một lần tiến vào ma thú rừng rậm đánh giết cái kia bạch ngân chiến sĩ sau khi thu được chiến lợi phẩm thế nhưng c h i giác nói cho rô d e s không phải cái gì vật phàm l i ê n ngay cả h i ê n viên kiếm linh cũng là như thế cho rằng có thể thấy được đồ vật này tất nhiên bất phàm còn ra hỏa kia là làm sao thu được điểm này d ỗ đẹp chút nào không có hứng thú hắn lưu lại cái thứ này đồng thời vừa ý như thế ngoại trừ cái nguyên nhân này ở ngoài còn có một chút tư nhân yêu thích nhân vì làm đồ vật này thật sự là quá giống lúc trước chính mình ở cái thế giới kia thời điểm chỉ có thể ở tv hoặc là sách báo ở giữa nhìn thấy kim cương to lớn như vậy kim cương nghĩ đến cũng là một cái đáng giá đồ vật cho nên giờ khắp này lấy ra cũng là khá là không mớn liêu mạng hy vọng có thể thành công Cắn răng một cái, x u ấ tiếng tiếng gầm gừ truyền đến sợ đến rộ đẹp khẩn trương tại hai khối cự nham thạch lớn chỉ thấy che giấu hảo thân thể sau đó binh khí hô hấp thu liêm toàn thân khí tức không nghĩ tới cự long xuất hiện so với mình lý tưởng ở giữa còn nhanh hơn như vậy ấu trĩ thủ đoạn không biết có thể hay không bị phát hiện lúc này dỗ đẹp như trước đang bí ẩn lo lắng thủ đoạn xác thực ấu trĩ bất quá nhưng cũng là nghe nói cự long nhìn thấy bảo tàng có thể quên hết mọi thứ sự tình không biết có phải hay không là thật sự chỉ hy vọng như thế đi ừ thiên vĩ đại ám hắc long thần ngài là tại quan tâm ngài thành kính con dân sao trời ạ nhiều như vậy tài bảo chẳng lẽ là ta chân thành cảm động ngài sao ta vĩ đại ám hắc long thần ta sổ di nạ x i n thể cuộc đời này thể sống chết trung thành với ngài ở trong người nguyên bản vẫn đang tu luyện ở giữa hắc long sổ di nạ trong chớp mắt nhạy cảm cảm nhận được nó yêu thích nhất h à o quan g hòa khí t ứ c cho nên lập tức lao ra huyệt động nhìn thấy trước mắt bên ngoài trăm mét tình huống nhất thời lớn tiếng gầm rú xem ra hưng phấn cực kỳ khua tay mua chân liền như nhìn thấy kẹo ba tuổi tiểu hài thậm chí càng sâu ở trong bóng tối thấy cảnh này rô đèn không nhịn được chắc l ư ớ i quả thế đặt đến một cái làm người giận sôi trình độ nhìn hắc long l i ề u lĩnh cấp tốc hướng về phía trước lao đi bắt đầu thu thập cái gọi là ám hắc long thần bàn cho dư bảo tàng rô đèn cười lạnh cơ hội tới rồi thoại âm rơi xuống phần thiên bỗng nhiên xuất thể cũng là cực lực khống chế chính mình khí tức tuy rằng còn có tỏa ra thế nhưng giờ khắc này cự long nơi nào sẽ bận tâm nhiều như vậy ra hiệu phần thiên tiến lên đi ngăn t r ở hắc long kiếm bảo vật dô d e a chính mình nhưng là hình cùng ngũ linh mị ảnh bình thường lắc mình hướng về đen kỵ sơn trong động trùng kích mà đi hống phía sau truyền đến giống to âm thanh hiển nhiên phần thiên xuất hiện đưa tới hắc long chú ý bất quá dỗ d e a cũng không lo lắng từ vừa nay hắc long biểu hiện có thể nhìn ra được tài bảo đối với bọn hắn có khó có thể chống cự mê hoặc có thể nói là trí mạng chỉ cần có những đồ vật này tại phần thiên liền sẽ không có chuyện đánh thì đánh b ấ t quá nhưng là có thể trốn phần thiên tốc độ không chậm đặc biệt là tiến vào thánh cấp sau đó tốc độ đã vượt qua chính mình thời gian ngắn ngủi bên trong hắc long không đ ổ i kịp cộng thêm tài bảo mễ hoặc hắc long kiên quyết không thể nào tử đ ổ i không tha cho nên rổ đẹp cũng không phải tồn tại phương diện này lo lắng ngược lại phần thiên xuất hiện còn có thể để rổ đẹp càng thêm an tâm nó có thể kéo dài hl ô n g thời gian không ngắn nữa điểm này không thể nghi ngờ đê tiện ra hỏa lẽ nào muốn cùng vĩ đại sổ di nạ tranh đoạt bảo tàng sao ta nhìn ngươi là chắn sống gấm lên giận dữ truyền đến câu nói này để rộ đèn có một loại cảm giác dở khóc dở cười quả nhiên là nhìn thấy tài bảo sau khi liền đã biến thành n h ư ợ c trí ra hỏa nếu như vậy đều nói được không có tâm tình để ý tới những tình huống này cùng lời nói rộ đèn cơi lạnh tăng nhanh bước tiến còn giống như ưu linh hướng về bên trong động p h o n g đi qua trong giây lát cũng đã nhảy vào đến trong huyệt động âm u ẩm ư ớ t là hắn đối với cái huyệt động này bên trong đệ một cảm giác thứ yếu đó là to lớn một chút không nhìn thấy biên bãi ở trước mắt có ba con đường phân biệt dẫn tới ba cái địa phương h i ệ n nhiên đây là cự long vì phòng ngừa người khác trộm đồ vật của chính mình làm ra tên đ á n g chết thời gian không nhiều vẫn gặp phải như vậy vấn đề dồ đẹp mạnh m ẽ mắn g may mà chính là tiến vào đến cái huyệt động này bên trong thời điểm hắc viêm chiến giáp chuyển đến song chấn động nhưng là cho mình chỉ rõ đi tới con đường điểm này cũng coi như là duy nhất a nổi đi nói vậy hắc long cũng không thể nào sẽ muốn lấy được chính mình khổ tâm kinh doanh huyệt động lao lực mọi cách tâm cơ cuối cùng nhưng lại như thế dễ dàng cùng phiền muộn bị phá giải cảm nhận được hắc viêm chiến giáp truyền đến song chấn động nhẫn nhịn trong lòng mình truyền đến hưng phấn dỗ đẹp vội vàng đi theo đi tới mà đi rất sợ thời gian không kịp bên cạnh nhất một con đường là hắn lựa chọn hiển nhiên này xem ra tội không đáng chú ý huyệt động dĩ nhiên là chân thực tàng bảo nơi chương tám mươi lăm an cắp cự long bảo tàng dọc theo này tiểu đạo rộ đẹp vận lên đấu khí dùng tốc độ nhanh nhất hướng về nơi sâu xa nhất trải qua mà đi ở bên trong có thứ mà hắn cần cố nén trong lòng hương phấn cùng kích động đem chính mình khí tức che đậy kín thời k h ắ c mấu chốt không thể xuất hiện bất cứ vấn đề gì bên ngoài truyền đến từng trận nổ vang âm thanh h i ệ n nhiên giờ khác này phần trời đã cùng hắc long bắt đầu giao chiến trong lòng không khỏi vẫn có một tiêu nhớ chỉ hy vọng phần t h i ê n có thể nhiều chống đỡ một quang thời gian đi không tới chốc lát thời gian rỗ đèn x liền đã đi tới cái huyệt động này nơi sâu xa nhất hiện ra ở trước mắt một màn để hắn thất kinh chợ to hai mắt có một ít không thể tin tưởng bấm một cái chính mình nhìn chính mình đến cùng phải hay không đang nằm mơ chỉ thấy giờ khắc này hiện ra ở trước mắt cái huyệt động này hay là đã không thể xưng là huyệt động một cái to nhỏ đầy đủ bách mét b u ô n g không gian khổng lồ hiện ra tại chính mình trước mắt kim sáng loè lòe, lòe xanh vàng rực rỡ Cái cảnh sáng loại tia trói sinh tồn tại âm u trong hoàn này tồn gần n mắt âm để h u ư một hào năm đẹp có một chút không quen. một rộ đẹp có chút h quang màu xanh hào quang màu vàng kim hào quang màu bạc còn có các loại hào quang bảy màu quả thực chính là t r ắ n g lệ đầu tiên trói mắt nhất hiện ra ở trước mắt chính là một đống còn giống như núi nhỏ kim tệ cùng ngân tệ ngay sau đó là một đống lớn t ử tinh tệ những này vẫn đều là tiểu nhi khoa mặt khác bình thường là to to nhỏ nhỏ hạt trâu tản ra màu bích lục ánh sáng lộng lẫy rất tròn cực kỳ nhìn liền biết không phải là vật phẩm hẳn là dạ m ì n h châu loại hình đồ vật sau đó là đủ loại kiểu dáng bà bối bị trồng chất ở chung một chỗ nhìn khó tránh khỏi khiến người ta cảm thấy một trận đau lòng những đồ vật này bất luận một cái nào xuất ra hay là cũng có thể khiến cho một trận doanh động cùng cướp giật nhưng là g i a hỏa này dĩ nhiên cứ như vậy trồng chất đặt ở cùng một chỗ hỗn độn không t r ư ờ n g không khỏi có một ít bạo ngược của trời cuối cùng để j o s e p cười khổ không được chính là một đống đồng nát sát vụn cụ thể một điểm mà nói hẳn là một đống chiến l á p có đã rách t ả tơi cũng không biết đã đã trải qua bao nhiêu cái ý niệm một ít như trước có ánh sáng lộng lẫy một ít nhưng là đã ăn mòn dị sát lờ mờ tối tăm cái này cũng là để d ộ đẹp lần thứ hai đã được kiến thức cự long tham lam những đồ vật này đều m u ố n xem ra chỉ nếu là có thể phát quang đồ vật cũng có thể khiến cho nó mãnh liệt hứng thú điều này làm cho d ộ đẹp có một ít không nói gì muốn dành thời gian rồi từ ngắn ngủi s ư n g sở ở giữa tỉnh táo lại d ộ đẹp dùng sức lắc đầu sau khi thì thảo tự nói trong huyệt động đồ vật cự nhiều không thiếu kỳ chân dị bảo thế nhưng lúc này lại đều là dẫn không nổi rồ đẹp chú ý hít sâu một hơi lẳng lặng cảm thụ hắc viêm chiến giáp chuyển đến sóng chấn động bằng vào này một cỗ sóng chấn động bắt đầu tìm tìm thứ mà chính mình cần trải qua một phen quan sát cùng g i ó xét cuối cùng đem ánh mắt tỏa ổn định ở phía sau cùng một cái trong dương thấy cái dương này rồ đẹp không khỏi sửng sốt cái dương này chăn đơn độc đặt tại tối góc một cái bí mật địa phương ở xung quanh những này sáng lên lấp lóa vật c h e lấp dưới ngược lại là khó có thể phát hiện nếu như không phải bởi vì h ắ t viêm chiến giáp liên hệ rô đẹp khẳng định cũng sẽ không chú ý tới cái này bị ẩn giấu đến sâu như vậy đồ vật kia không hề bắt mắt chút nào xem ra cự long vì cái dương này cũng là tiêu hao không ít tâm cơ ba chân bốn cẳng đột nhiên đi tới cái dương này bên cạnh nhìn cái dương này trên mặt vui vẻ vội vàng muốn mở ra nhưng mà lần này nhưng là để rô đẹp thất vọng hao tổn tâm cơ hắn nhưng không cách nào lay động cái dương này chút nào căn bản chưa hề mở ra biện pháp đáng chết l i ê n ám long như vậy vũ khí sắc bén đều không thể lay động cái dương này để rổ đẹp có một ít đau đầu lại không dám phát lực đánh mạnh bằng không đưa tới hắc long chú ý thì phiền thoái k hít sâu một hơi bằng phẳng một thoáng chính mình tâm tính trong mắt một đạo hàn mang trợt lóe lên lập tức khỏe miệng hơi dương lên hiện ra một tia ý vị sâu xa nụ cười này vẻ tươi cười nếu như bị hắc long nhìn thấy không biết hắn sẽ xuất hiện cái dạng gì vẻ mặt phỏng chừng một cái dùng mình là không dùng một thiếu cái là đừng ư ợ c đi. đ Hử, cho là ta mang không đi ngươi vừa ngoan tâm hư l ệ n h một tiếng dô đ ẹ p đơn giản móc ra pháp thuật túi đem chỉnh cái dương ném vào pháp thuật túi ở giữa nhìn còn lại đồ vật trong mắt thoáng hiện một tia cực nóng hào quang như vậy hào quang khiến người ta nhìn kinh hồn bạc vía lập tức điên cuồng cướp đoạt vào lúc này triệt để triển khai đem ánh mắt đặt ở còn lại vật mặt trên thấy gần như đồ vật liền bắt đầu hướng về chính mình pháp thuật túi ở giữa ném không tới chốc lát thời gian pháp thuật tối liền đã đạt đến một cái sắp tới bao hòa trình độ có thể thấy được này một chuyến long huyệt hành trình thu hoạch có thể nói là khủng bố cực kỳ đáng chết tiểu tử ta không quản ngươi có đúng hay không chúng ta vĩ đại cự long một mạch ngày hôm nay xem ở vĩ đại ám hắc long thần bàn cho dư bảo tàng mặt mui trên ta có thể tha cho ngươi một cái mạng bất quá ngươi cũng đừng quá cao hứng rất nhanh ta sẽ tìm đến ngươi đến thời điểm ngươi đem sẽ trở thành bổ sung ta sổ di nạ cao quý linh hồn một phần tử bây giờ lập tức cút cho ta lúc này ở huyệt động ở ngoài cùng phần thiên một phen khổ chiến sau khi nhìn phần thiên chật vật giáng dấp sổ di nạ xem thường h ừ nói xem trên mặt đất tài bảo trong mắt sáng lên lớp l ó á rất sợ sẽ hủy hoại những đồ vật này đặc biệt là ánh mắt nhìn kỹ đến rổ đẹp cuối cùng không muốn ném ra cái kia một khối lưu ly bảy màu thời điểm càng là kim quang đại thiểm hưng ơ phấn cực kỳ ân không đúng đáng chết nhân loại ti bị ta bảo tàng khí tức chính đang suy yếu hôn đản dám trộm ta vĩ đại hắc lòng sổ di nạ bảo tàng muốn chết thế nhưng khoe miệng một tia nụ cười hưng phấn tại trong nháy mắt tiếp theo cũng đã biến mất không còn tam tích ngược lại thoáng sửng sốt tựa hồ đã nhận ra cái gì bình thường sắc mặt biến đổi lớn đột nhiên thở ra một khẩu đại khí sau đó lớn tiếng gầm thét lên to lớn tiếng gầm gừ đầy g i ấ y toàn bộ rừng rậm vô cùng phẫn nộ đáng chết hỗn đ à n ta phải đem ngươi xé thành mảnh vỡ lần thứ hai lớn tiếng rít gào sau khi phẫn nộ chừng đối diện phần thiên một chút lập tức quay đầu nhìn về chính mình trong huyệt động chạy gấp mà đi ngao tiếp hứng chịu dỗ đẹp mệnh lệnh phần thiên ở cái này thời khắc mấu chốt lại làm sao có khả năng để hắc long thực hiện được hét dài một tiếng chỉ thấy mấy cái hỏa hệ ma pháp liền bính phát ra mục tiêu nhắm thẳng vào hắc long ngay sau đó hướng về hắc long nhanh trong l ư ớ c tới không biết sống chết cúc cho ta trong lòng nhớ trong huyệt động của cải hắc long giờ khắc này nằm ở phẫn nộ đỉnh cao hắn có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình lưu ở trong huyệt động đặc thù ấn ký giờ khắc này chính đang biến mất có thể cảm nhận được chính mình tài b ả o khí tức chính đang nhanh chóng suy hạ xuống những này hắn tiêu hao thời gian ngàn năm thu thập mà đến tài b ả o nhưng là bị hắn thị như tính mạng nghĩ đến cái kia nhân loại đáng chết trong lòng đang chảy máu hiện tại cuối cùng cũng coi như rõ ràng tại sao vừa nãy cảm giác có một chút không được bình thường đáng chết này con sâu nhỏ hiển nhiên liền là nhân loại kia đánh ra mồi nhử dụ dỗ chính mình ở chỗ này chiến đấu những này chó má bảo tàng cũng không phải là á m hắc thần long ban tặng mà là cái kia nhân loại t ì bị ngự kế lại dám đem chủ ý đánh tới chính mình trên đầu không thể tha thứ nhất định phải lấy huyết đến cọ rửa chính mình x ỉ n h ụ đối với kế tục dây dưa chính mình phần thiên hắc long cũng là không có tâm tình tiếp tục chờ tiếp tục chờ đợi vừa hám i ệ n g một cái hắc cám hệ t r ù n g cực pháp thuật khói đen bích trướng liền bắn ra mà đi đồng thời đôi vung một cái hướng về phần thiên tập kích mà đi đem phần thiên bước lui lợi dụng hắc cám bích trướng đến xây lên một đạo phòng ngự tuyến tạm thời không có thời gian đi đối phó ra hỏa này h á n tâm toàn bộ bị liên lụy ở tại trong huyệt động trong lòng đang chảy máu nghĩ những n à y bảo tàng bị người đánh cắp lấy con mắt một mảnh đỏ chót đặc biệt là chính mình để ý nhất hắc viêm chiến giáp linh kiện cùng đồ vật kia vậy cũng là của mình ép đáy hòm tất nhiên không thể mất và không lần sau đi gặp cái kia mấy lao g i ả thời điểm chính m ì n hắt h nếu không phải muốn bộ mặt mất hết bị chế nhạo hống tiếng giống giận dữ thật xa liền truyền đến để rồ đ ẹ p thân hình dừng lại cầm lấy pháp thuật túi tay không khỏi một cái run rẩy sắc mặt đ ố n g nhiên hoàn toàn biến đổi hắc long trở lại trong đó sự phẫn nộ hắn có thể cảm nhận được biết tất nhiên là của mình hành tung bại lộ trong lòng âm thầm sốt ruột nhìn một chút trên đất còn lại đồ vật không nỡ bỏ thu hồi chính mình ánh mắt hít sâu một hơi vội vàng hướng về huyệt động ở ngoài cấp tốc chạy trốn mà đi hôn đ à n nhân loại ta phải đem ngươi xé thành mảnh vỡ tên đáng chết muốn dùng ngươi huyết cùng linh hồn tế điện ta sổ dị nạ x ỉ nhục tiếng gầm gừ tưng đợn truyền đến nghe xong khiến người ta có một loại kinh hồn bạt vía cảm giác chốc lát thời gian rổ đẹp đã lao ra cái huyệt động này tuyên chính nhìn về phía trước mơ hồ xuất hiện ở trong tầm mắt bóng đen tâm trạng cả kinh một trận thật lạnh lao ra là không thể nào ánh mắt phiết đến bên người hai cái huyệt động vừa ngoan tâm hướng về cái cuối cùng huyệt động chạy đi một bên giống giận một bên lao nhanh kéo toàn bộ c h ấ p động nổ vang rút r ú i y hắc long trực tiếp hướng về tảng bảo huyệt động chạy đi nhìn thấy tình cảnh này nút trong bóng tối rổ đẹp tùng ra một hơi vội vàng hướng về bên ngoài mau chóng đuổi theo hống nhân loại đáng chết không thể tha thứ bất quá chốc lát thời gian liền nghe được phía sau truyền đến tiếng giống giận dữ cùng tiếng gầm gừ thậm chí có thể cảm giác được một cổ vô hình l ử a giận chính tại vùng này thiêu đốt xem ra lần này cự long là chân chính nổi giận tâm trạng hoảng sợ không dám có bất kỳ trần trờ đem tốc độ phát huy đến nhanh nhất hướng về bên ngoài chạy trốn mà đi đáng chết bọ sát ngươi chạy trốn nơi đâu cho ta giao ra bảo tàng ngay r ỗ đẹp lao ra sơn động trong nháy mắt đó liền nghe được phía sau chuyển đến một trận kịch liệt tiếng gầm gừ hắc long đã theo đuôi chính mình khí tức đi theo mà đến hôn đản vẫn đuổi tận cùng không đuông trong lòng hoảng loạn nhưng cũng là không thể làm gì chỉ có thể ra sức chạy trốn cảm giác được phía sau không ngừng áp sát thân ảnh dỗ đẹp có một loại m u ố n khóc kích động không nghĩ tới kế hoạch bại lộ nhanh như vậy p h â n thiên nhanh nhanh lên một chút ngăn chở hắn chỉ chốc lát sau lao ra huyệt động một chút nhìn thấy có chút chật vật phần thiên rô đèn vội vàng cao giọng la lên đạo đồng thời trong đầu linh quang l ó e lên bắt đầu nhẫn nhị đau lòng móc ra pháp thuật túi lượng lớn đem đồ vật bên trong hướng về bên ngoài bỏ tung mà đi kim t ệ tự nhiên là để một lựa chọn chỉ hy vọng như vậy có thể giảm bớt ra hỏa này bước tiến vì mình tranh thủ một đoạn chạy trốn thời gian đi lưu lại cho ta tiếng gầm gừ truyền đến ngay rô đèn mới ra huyệt động trong nháy mắt đó hắc long thân thể khổng lồ cũng là hiện lên hiện ra mới vừa lấy đi ra chính là một cái to lớn hắc ám pháp thuật thi triển mà ra ngay sau đó một cái đầy trời màu đen liêm mạc r ắ t mà xuống đem khu vực này bao phủ ở tại trong đó nhất thời đen kịt một màu trước mắt sương mù lung lung đưa tay không thấy được năm ngón cảm giác mình bị quyển ổn định ở cái này trong phạm vi cảm nhận được điểm này rồi đ ẹ trong lòng không khỏi âm thầm sốt ruột biết cái này là hắc ám hệ trung cực pháp thuật khu vực cầm cố nổi g i ậ n hắc long dĩ nhiên trực tiếp đem khu vực này cho giam giữ lại lên chương tám mươi sáu hắc long truy sát hôn đ à n liều mạng nhìn thấy phía trước đường đi bị ngăn chặn cái này trung cực pháp thuật trong lúc nhất thời hiển nhiên là khó có thể phá giải thuận lợi chép lại bên người trước đó chính mình không muốn vứt bỏ cái khối này lưu ly bảy mẩu cùng một viên l ố i hệ ma thú tinh h ạ c h một cái ném như chính mình pháp thuật túi ở giữa tại hắc long phát điên vẻ mặt dưới ám long ra khỏi vỏ long ngâm nhất thức hung hãn mà ra cuốn lên một trận cuồng phong thân hình liên thiểm kéo ra một loạt hư ảnh toàn bộ không gian nguyên tố trong nháy mắt này điên cuồng hướng về rỗ đẹp trong tay ám long chen chúc mà đến cải tiến qua sau long ngâm uy lực càng sâu trước đó đầy trời thuộc tính hỏa đấu khí diễn biến mà ra tinh điểm tại h á t cám đấu khí tôn lên dưới như đầy sao bình thường óng ánh một trận gió xoáy kéo tới h á t long đã đi tới trước người ám long hung hãn cùng với va chạm vê anh một tiếng ngập trời phá âm thanh tùy theo mà đến một tầng mắt trần có thể thấy cuộn sóng hướng về bốn phía điên cuồng bao phủ mà đi như thủy khô lập hủ tư thế hướng về bốn phía bắn ra mà đi trong n g á y mắt dô đẹp trên tay ám long tựa hồ đã không còn là một thanh lợi kiếm mà là biến ảo trở thành nhảy một cái khủng bố hắc ám cự long dương n anh múa vớt uy vũ sinh uy hướng về phía trước cự long nào tới như vậy ảo giác có thể nói là rất sống động khủng bố cực kỳ nơi đi qua bụi trần đầy trời những ngày cứng rắn cây c ố i giờ k h ắ c này tại này một cỗ cuộn sóng bao phủ dưới như bã đậu bình thường không đỡ nổi một đòn trong nháy mắt tiếng oanh minh lôi động cây cối từng khỏa ngã xuống hoành mặt cắt dĩ nhiên ánh sáng cực kỳ cự thạch nổ vang vốn là đống hôn độn địa vực tại lần này đụng nhau tạo thành lực trùng kích dưới càng là đống hôn độn không thể tả âm to lớn lực đạo theo ám long truyền tới chính mình trong cánh tay cả người h u n g hãn hướng về mặt sau bay rớt ra ngoài tầng tầng nện ở pháp thuật hình thành kết giới bên trên lần thứ hai phát sinh nổ v a n g âm thanh trùng kích cực lớn lực càng là đưa tới toàn bộ pháp thuật kết giới một trận rung đậu c n g ự một trầm một ngụm máu tươi binh phát ra bay là tả ở trước mắt trên mặt đất thậm chí trong đó vẫn chen lẫn này một tia thịt mạng là đây là nội t ạ n g chịu đến kịch liệt thương tích sau khi mới có tình huống nếu như là người bình thường hay là một chiêu này dưới đã mất mạng thế nhưng làm sao dô đẹp thân thể cường hãn lại là ma t ổ huyết mạch thân thể cường nhận cũng là đạt đến một cái khủng bố cực kỳ trình độ lúc này mới may mắn lưu lại một cái sinh cơ ngay cả như vậy cũng là sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh đầu váng mắt hoa rất nhiều hôn mê tư thế cắn cắn đầu lưới tại đau đớn đâm chọc hạ tranh thủ chính mình tỉnh táo một điểm nhìn đối diện hắt lòng tại lần này đụng nhau dưới hắn tựa hồ cũng là không có chịu đến bất cứ cái gì chỗ tốt cùng mình đụng nhau cái kia một cái to lớn móng vuốt giờ khắc này vẫy bay tung tóe tiên máu thịt bé bét thân hình cũng là t r ợ t lui vài bộ sau khi có thể xem miễn cưỡng ổn định mà trụ v ù v ù thở dốc trong mắt tất cả đều là khó mà tin nổi thần tình dồn đèn một chiêu vai đã xa xa vượt ra khỏi hắn tưởng tượng đặt đến một cái cực kỳ trình độ khủng bố thử nghĩ một con thần cấp t r u n g g i a i cự long thân thể phòng ngự trình độ kinh khủng không cần nói cũng biết dĩ nhiên cứ như vậy bị xé vỡ hơn nữa trong cơ thể truyền đến rung động càng làm cho hắn cảm giác khó chịu thấy cảnh này j o d e s h cũng là lộ ra một tia nụ cười thỏa mãn có thể tại một chiêu đụng nhau dưới tạo thành cự long thương tổn như vậy cũng coi như là hài lòng coi như là một cái thần cấp võ giả tại một chiêu dưới phòng chừng cũng là khó có thể làm được điểm này đi j o d e s h hừ rõ ràng có thể đạt đến cái này hiệu quả cự long tình địch không cần nói cũng biết ở một phương diện khác cũng là hiện ra long ngâm cường đại tại cải tiến sau khi ba chiêu xác nhập cộng thêm ngoại giới nguyên tố trợ giúp nó uy lực đã đủ để sánh ngang nhau bất luận cái nào thánh cấp sau giai đình cao thậm chí chuẩn cường giả thần cấp toàn lực một đòn phối hợp với ám long sắc bén có thể được xưng là là chỉ có hơn chớ không kém cũng chính là hai phe diện dưới tác dụng mới phải nhận được hiệu quả như thế hống nhân loại đáng chết không thể tha thứ lại dám thương tổn vĩ đại sổ di nạ ngày hôm nay ta muốn dùng ngươi huyết để tế điện ta xỉ nhục chỉ chốc lát sau mới từ khiếp sợ ở giữa phản ứng lại c ả m thụ miệng vết thương truyền đến kịch liệt đau đớn c ử l o n g sổ di nạ không cam lòng giống lớn đạo lửa giận ngập trời hừ có bản lĩnh liền đến có thể gây tổn thương cho ngươi một lần liền có thể có đệ hai lần con mắt lạnh lẽo rộ đẹp hừ lạnh nói lúc này khí thế không thể rơi xuống hạ phong bằng không sẽ chỉ làm ra hỏa này càng cuồn g vọng hơn Dô đẹp rất rõ ấ t r ràng tình huống bây giờ chính mình trọng thương lực chiến đấu giảm nhiều khó có thể lại có thêm thành tựu mà cự long tuy rằng cũng là thụ thương nhưng là như thế thương thế đối với hắn mà nói nhưng là ảnh hưởng không lớn này tiêu đối phương trường như vậy dưới chính mình có thể nói là nguy cấp vạt phần chỉ có thể dùng khí thế kháng trụ đối phương tiêu ngạo lúc này rô đès đã đem phần lớn hy vọng đều ký thác vào phần thiên trên người hy vọng phần thiên có thể nhiều kiên trì một quãng thời gian vì mình tranh thủ một điểm cơ hội thở lấy hơi ngao đúng như dự đoán cảm nhận được rô đẹp ý nghĩ phần thiên tại gầm lên giận dữ âm thanh ở giữa pháp thuật bay múa đầy trời càng không để ý tất cả thiếp thân mà gần đi tới cự long sổ dị nạ bên người triển khai vật lộn trong khoảnh khắc tiếng oanh minh không dứt thì thầm phần thiên tình huống có thể nói là hiểm tượng hoàn sinh thực lực chênh lệch để hắn liên tục bại lui không tới chốc lát thời gian đã vết thương đầy dây năng lượng suy yếu để hào quăng của hắn từ từ ảm đạm xuống ừ đáng chết bọ sát ta cự long tộc xì n h ụ ngày hôm nay liền để vĩ đại sổ di nạ giúp ngươi tiến hóa linh hồn cho ngươi trở thành ta sổ di nạ một thể ta sẽ để ngươi cảm nhận được cái gì mới là cự long uy nghiêm bị phần thiên dây dưa hắc long sổ di nạ hiển nhiên cũng là nổi giận cực kỳ một cái long tức phun ra tung tóe ngay sau đó một cái long ngữ cấp thấp pháp thuật hung hãn mà ra có thể so với trung cực pháp thuật long ngữ cấp thấp pháp thuật nổ vàng chút xuống nhất thời cho phần thiên tạo thành to lớn thương tổn khoe miệng hiện lên một tia hưng phân ý cười chỉ thấy hắc long há mồm liền hướng về phần thiên tắt tới rất nhiều một cái nuốt vào ý vị nhãn khổng đột nhiên co rút lại dồ đèn tâm trạng hoảng sợ xem ra thôn phệ phần thiên có thể cho này hắc long mang đến chỗ tốt cực kỳ lớn như vậy xuống phần thiên liên tục bại lui bị thôn phệ chẳng qua là chuyện sớm hay muộn hắn không thể cho phép chuyện như vậy tình phát sinh hít sâu một hơi nhẫn nhịn đầy người đau đớn chậm rãi triệu tập lên bên trong đan điền luồng khí xoáy năng lượng liều lĩnh ngầm chiếm ngoại giới nguyên tố chậm rãi đứng dậy tại bàng bạc nguyên tố tràn ngập dưới hắn quanh thân hắc hổng lưỡng sắc quang mang c h ấ p động hình thành một cái nho nhỏ vòng xoáy con mắt lúc này đã không còn là màu đen kịt mà là c h u y ể n đã biến thành một hắc một đỏ quỷ dị cực kỳ kịch l i ê n sự phẫn nộ cùng cầu sinh ý thức đầy dây hắn não hải d ơ lên ám long lần thứ hai phun ra một ngụm màu tươi phun tại ám long bên trên ám quang mãnh liệt hoa lệ cực kỳ long âm Long â một m chiêu kiếm lần thứ hai thi triển mà ra lần gắng sức cuối cùng chỉ hy vọng có thể đẩy lùi hắt long trước đó quan sát để j o s e p cảm nhận được chỉ cần hắc long gặp bị đả kích như vậy cái này phòng ngự kết giới cũng sẽ bị xuất hiện buông lỏng nếu như mình có thể chế tạo ra đầy đủ đả kích như vậy thế tất có thể tan giã cái này phòng ngự kết giới đến thời điểm liền có cơ hội mà chạy mà ra bằng không ở đây làm chó cùng dứt dậu chắc chắn phải chết ôm lần gắng sức cuối cùng tư thái rộ đ e s bắt đầu cuối cùng tiến công thân hình một mặt c h ấ p động do t h u kiếm xe t r ờ i cùng vô ảnh ba kiếm bị hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau như tự nhiên mà thành bình thường không nhìn ra bất kỳ thai hại đệ một lần r o d e s cảm giác mình có thể đem một chiêu này sử dụng thông thuận như thế cùng hoàn mỹ có thể đem một chiêu này phát huy đến nước này trong đó tràn ngập năng lượng càng là khủng bố cực kỳ lúc này ám long liền như lấy một cái hố đen bình thường vô hạn bao dung bốn phía hội tụ đến năng lượng do xoáy từng trận bên này tình huống để phía trước giao chiến hắc long sổ di nạ trong mắt sinh ra một tia hoàng sợ quay đầu nhìn lại nhìn thấy rô đèn răng dấp thay đổi sắc mặt một lần xuất hiện kinh hoàng vẻ mặt hắn có thể cảm nhận được một chiêu này ở giữa ẩn chứa uy lực khủng bố cực kỳ đệ một lần tại tên nhân loại này trên người cảm nhận được uy hiếp cùng tử vong so với trước một chiêu kia càng kinh khủng hơn bỏ qua truy sát phần thiên nhìn t r ă m t r ă m d ô đen cảm giác được một chiêu này uy lực vẫn tại tăng vọt ở giữa lần này hắc long là hoảng loạn rồi hèn mọn nhân loại không thể để cho hắn thành công không thể con mắt cũng là đỏ thân là cự long tộc ưu tú nhất thành viên chưa từng gặp phải quá chật vật như vậy tình cảnh hơn nữa còn là tại hèn mọn nhân loại trước mặt hắc long cũng là bị phẫn nộ làm đầu vóc choáng vắng não lơ tiếng gầm thét lên sông lên r ồ đẹp vọt tới liêu mạng tại bang bạc năng lượng trùng kích giới r ồ đẹp cảm giác vô cùng suy yếu kinh mạch chịu đến từng đợt lôi kéo nếu không phải mình kinh mạch đủ mạnh nhận nói không chắc thời điểm này đã bạo liệt đi do dự kịch liệt năng lượng trùng kích thân thể đang tiếp thu giả trước nay chưa từng có thử thách từng chút từng chút máu tươi theo lỗ chân lông tràn ra tới biểu hiện giờ khắp này đã đi tới một cái cực hạn điểm giới hạn giờ k h ắ c này ám long tựa hồ đã không bị chính mình k h ô n g chế bình thường như trước điên cuồng thu nạp năng lượng chính mình chẳng qua là theo bản năng hoàn thành đón lấy động tác thôi hắc long cự cách mình càng ngày càng gần đã đi tới trước người thời cơ đến rồi theo bản năng vung ra một chiêu kiếm có vẻ vô lực như vậy nhưng chính là một kiếm này nhưng là đưa tới bên trong đất trời kịch liệt rung động đưa tới một mảnh này to như vậy rừng rậm ở giữa v à i cô m á n h liệt khí tức quan tâm Cảm nhìn như g n chầm chậm một chiêu kiếm rốt cục đối đầu hắc l o n g sổ dị nạ thân thể nổ vang âm thanh phá mạ một đạo c h ó i mắt hảo quang từ hai người giao tiếp địa phương bắn ra k i a sáng c h ó i mắt như chiếu sáng này một cái khu vực bình thường lóa mắt cực kỳ cuốn phong từng trận cắt bay đá chạy hai người thân ảnh biến mất ở phần thiên trong tầm mắt Vâng. theo nồng nặc âm thanh truyền đến Trước đó, phòng kết giới cũng đó phòng hùng h ngự là ã ầm ầm ầm như sấm sét giữa trời quang bình thường lại là một trận sấm dậy âm thanh sau khi hai bóng người đều là nhanh chóng hướng về hai cái phương hướng bay ngược mà đi chỉ bất quá một cái khổng lồ một cái nhỏ bé thôi giữa trường cuồng phong bừa bãi tàn phá mơ hồ rất nhiều ở trong bóng tối quan tâm ma thú tầm mắt Đáng chương ế t thiên,、đi. Nuốt t Phần sắp phun xuống đi! đi màu ra i một âm t đạo suy yếu h a tám phần thiên xuất ộ t bóng n m ư ờ i bảy ê n cạnh, không lo nổi c lo tất cả, kéo lên đạo lên thân ảnh n à dùng tốc độ nhanh nhất liền hướng về phương xa mà chạy mà đi. Trưng tốc chạy độ đi. xa về mà mà 87, sinh tử một đường không sai bị phần thiên mang ra đến người không phải là rô đẹp bản thân sao toàn lực thi triển ra vừa n ã y cuối cùng kia một đòn trí mạng hắn đã xa vào đến cực độ suy yếu trạng thái bên trong đan điền luồng khí xoáy giờ khắc này cũng là có vẻ lờ mờ cực kỳ toàn thân kinh mạch một mảnh trống r ố n g có thể cảm nhận được cũng chỉ có từng đợt gai đau như có ngàn vạn cùng ngân châm tại sen kẽ giống như vậy khó nhịn cực kỳ ngay vừa nãy kịch liệt giao chiến cuối cùng trong nháy mắt cảm giác được trong cơ thể sắp không chịu nổi lực lượng khủng bố liền muốn bạo phát thời điểm rỗ đẹp hung hãn bỏ qua trọng thương cự long cơ hội bởi vì hắn cảm nhận được tầng kia phòng ngự kết giới bị phá thu hồi chiêu thức mượn phản chấn lực lượng bay ngược mà ra sau đó mượn phần thiên trợ giúp mà chạy mà ra ngay cả như vậy rô đẹp tin tưởng tại vừa nãy kinh khủng kia một đòn dưới tin tưởng hắc long sổ di nạ cũng là cũng không khá hơn chút nào một k í c h kia lực lượng liền rô đẹp chính mình cũng cảm giác được khủng bố đã siêu thoát rồi tưởng tượng trong phạm vi trong nháy mắt đó rô đẹp chính mình cũng cảm thụ cũng trong đó truyền đến run dày khủng bố trong lòng không khỏi có một k i a thất vọng thế mới biết thánh cấp trung g i a i khủng bố dẫn động bên trong đất trời năng lượng vì mình sử dụng phát huy ra chiêu thức quả nhiên là khủng bố cực kỳ tồn tại như vậy chiêu thức phòng chừng đã hoàn toàn có thể sánh ngang nhau một cái thần cấp võ giả toàn lực thi triển ra một chiêu đi tại phần thiên giới sự giúp đỡ hai người hóa thành một đạo hồng quang trong nháy mắt biến mất ở một mảnh này trong khu vực như một cái dây nhỏ bình thường qua trong dây lắt liền muốn biến mất ở bên này hống nhân loại đáng chết không thể tha thứ ngày hôm nay ta sổ di nạ lấy long thần danh dự muốn cho ngươi nợ máu trả bằng máu mãi đến tận rỗ đ ẹ p rời khỏi chỉ chốc lát sau trong sân bụi trần mới chậm rãi tán đi lập tức lộ ra một đạo thân ảnh khổng lồ chỉ bất quá này một bóng người lúc này lại là chật vật cực kỳ cả người dính đầy cho bụi trên người trải rộng điểm điểm vết máu vải giáp càng là rách tả tơi ở phía sau bối nơi dĩ nhiên sinh ra một cái khủng bố hang lớn đến một cái nắm đấm một kích cỡ tương đương thâm nhập xương cốt có thể nhìn thấy hồng chơi xương cốt hiện ra tại thiên địa chỉ thấy máu tơi càng là như ôn tuyền bình thường phun ra tung tóe chỉ bất quá cái này vết thương lúc này lại là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại co rút lại cùng ngọng ngoại long tộc khủng bố năng lực hồi phục giờ khắc này triệt để thể hiện ra đến chính đang nhanh chóng tiến hành tự mình khép lại vừa nãy một kích kia ở giữa ẩn chứa lực lượng khủng bố dĩ nhiên trực tiếp xuyên thủng phần lưng cái kia được xưng cứng rắn nhất vượt lên nhập vào cơ thể mà vào nghĩ tới đây một chiêu hắc long lúc này như trước lòng vẫn còn sợ hãi nếu như tên nhân loại kia không phải cuối cùng đột nhiên từ bỏ tiếp tục nữa hay là chính mình ngày hôm nay liền thật sự bỏ mạng ở với này ngay cả như vậy hiện tại như t r ư ớ c có thể rõ ràng cảm nhận được vết thương đau đớn cùng sự uy hiếp của cái chết nghĩ tới đây biên trong mắt lóe ra một tia khó có thể nhận thấy được nghĩ mà sợ cùng lui bước nhưng mà tại long tộc lòng tự ái điều đ ộ n g dưới hắc long không cam lòng cứ như vậy từ bỏ một cái trộm chính mình bảo tàng vẫn thương tổn chính mình ra hỏa hét dài một tiếng kéo hễ phải cùng đống hỗn độn thân thể hướng về phương xa đi theo mà đi tốc độ nhanh chóng khiến người ta chắt lưới còn thân thể lúc này mới có thể thấy rõ ràng vết thương quanh thân vậy đã bóc ra rất nhiều lộ ra trong đó huyết đ ụ c có thể thấy được một chiêu dưới cự long chịu đến thương tổn cũng là tương đương khủng bố nhanh lên một chút hắn muốn đuổi tới rồi nghe phía sau truyền đến tiếng giống giận dữ cùng tiếng gầm gừ r ồ đèn tâm trạng mát lạnh không nghĩ tới cự long phòng ngự dĩ nhiên đạt đến cái trình độ này đến trình độ này lại vẫn muốn đuổi tận cùng không ông trong lòng tuy rằng phẫn nộ thế nhưng rộ đẹp lúc này đúng là vô kế khả thi chỉ có thể âm thầm chửi tới nếu như hôm nay có thể tham sống sợ chết sẽ có một ngày tất nhiên đòi về báo cựu hợt này tâm trạng rộ đẹp âm thầm tự nói trong mắt lóe lên hung tàn ánh sáng lộng lẫy không lo nổi khu vực phân chia tại phần thiên giới sự giúp đỡ trực tiếp hướng trước đảo sông mà đi ba ngàn lần trọng lực khu vực đã bước quá qua trong giây lát liền đã tới bốn ngàn lần trọng lực khu vực ngay sau đó là năm ngàn lần trọng lực khu vực khoảng cách 2.000 mét qua trong dây l á t liền trước mắt mà qua cự long nhưng là chút nào không hề từ bỏ ý tứ bây giờ khoảng cách đã bị rút ngắn đến không tới 30 m é t có thể rõ ràng cảm nhận được phía sau cự trên thân rồng truyền đến lạnh lẽo khí tức cùng l ử a giận đây là nó bị trọng thương sau khi thành quả nếu như không có trọng thương đây nghĩ tới đây biên trong lòng một trận thật lạnh nếu như không có trọng thương hay là vào lúc này đã vọt tới chính mình bên người đem chính mình sẽ thành mảnh vỡ đi dù sao mình bây giờ căn bản không có phản kích năng lực phần thiên cũng là cường chống một hơi tại buôn t h ậ không hề trở tay l ự c đạo sáu ngàn lần trọng lực phần thiên không bị trọng lực trở ngại nhưng là vô sự mà dô đẹp nhưng là rõ ràng cảm nhận được trọng lực áp bách đặc biệt là vết thương còn có thương thế bên trong cơ thể tại trọng lực gáp bách hạ không nhịn được là lần thứ hai phun ra mấy ngụm máu tươi hàm chứa một tia thịt mạc nội tạng bị chấn nát sau khi mang ra đến một ít mảnh vỡ có thể thấy được thương thế đã nghiêm trọng đến một cái trình độ khủng bố cự long cự cách mình không tới hai khoảng cách mười mét cảm thụ tử vong tiếp cận rỗ đẹp có một loại cảm giác tuyệt vọng đệ một lần như vậy tuyệt vọng chưa bao giờ có tuyệt vọng mình rơi vào cự long truyền thuyết tất nhiên không có quả ngon ăn không nói phần thiên sẽ bị thôn vệ liền là chính mình phỏng chừng cũng muốn lạc cái kế tiếp muốn sống không được kết quả an cắp cự long bảo tàng liền như xúc phạm long chi v ả i ngược hơn nữa thương tổn hắn để hắn như vậy trọng thương cựu hận đã đến không thể thu thập trình độ tiểu tử người chạy không được rồi phía sau lần thứ hai truyền đến cự long dít gạo rô đẹp tâm trạng đau thương không nghĩ tới cuối cùng sẽ chết ở cái này địa phương quỷ quái xem ra trung quy là chỉ có thể bỏ qua sao tiểu tử nếu không muốn chết liền đến phía ta bên này n g ư ờ i bên trái hồ nước ngay rô đẹp tuyệt vọng đến đỉnh dự định từ bỏ thời điểm một cái đột nhiên xuất hiện âm thanh nhưng là để rô đẹp cả kinh trước mắt một đạo tia sáng t r ợ t lóe lên nữ t ử âm thanh lẽ nào bên này còn có người hơn nữa còn là một cái nữ có thể tiến vào đến cái trình độ này người thực lực tất nhiên sẽ không so với mình nhỏ yếu sẽ là ai phần thiên bên trái hồ nước nhanh lên một chút không lo nổi rất nhiều như nắm lấy ngọn cỏ cứu mạng bình thường dỗ đẹp cấp tốc hướng về phần thiên truyền đạt chính mình ý nghĩ lúc này dỗ đẹp đem hy vọng cuối cùng đều ký thác vào bên này coi như là chính mình cầu sinh hạ ảo giác mình cũng muốn liều mạng bằng không liền đúng là một điểm hy vọng cũng không có kế trước mắt chỉ có thể tin tưởng cái kia mạc danh âm thanh tại rỗ đẹp mãi đến tận dưới phần thiên đột nhiên thay đổi con đường tiến tới hướng về bên trái cấp tốc m à u chóng đuổi theo ân đáng chết bên k i a nhìn thấy rỗ đẹp cùng phần thiên thay đổi chạy trốn phương hướng hắc long không ngừng không nghỉ lập tức tùy tùng mà trên chỉ bất quá ở một khắc tiếp theo tựa hồ nghĩ tới điều gì giống như vậy sắc mặt cũng là đột nhiên đại biến ngay sau đó không thể tin tức thì thảo tự nói này do dự một chút cũng là lần thứ hai cho phần thiên cơ hội thở lấy hơi hơi chút kéo đại một chút khoảng cách nhân loại đáng chết không thể tha thứ ừ tên chết tiệt kia lão ra hỏa hẳn là còn chưa có đi ra ánh mắt lóe lên một cái tựa hồ đang do dự cái gì nhưng là nhìn phần thiên cự cách mình càng ngày càng xa c ả m thụ vết thương trên người truyền đến đau đớn cự long thực sự không muốn từ bỏ cái này trăm ngàn năm qua đ ể một cái thương tổn chính mình ra hỏa hít sâu một hơi tựa hồ hạ định cái gì quyết tâm bình thường hướng về phía trước phóng đi lần thứ hai theo đôi m à trên nhưng mà nếu như có nhân ở đây cẩn thận quan sát tất nhiên có thể phát hiện lúc này cự long có vẻ có một ít do dự cùng bất quyết k h í tức tại trong nháy mắt hoảng loạn một phần âm ú trong rừng rậm trình diễn đại lưu vong cùng đại truy sát một màn đi tới khoảng chừng khoảng cách ngàn mét như cũ là tại sáu ngàn lần trọng lực dưới rộ đẹp cuối cùng là thấy được một vệ tia sáng ở cái này âm ú địa phương cái kia một vệ tia sáng liền như khay bạc bình thường n ó n g ánh lóa mắt trói mắt cực kỳ quả nhiên theo khoảng cách càng ngày càng gần nhìn rõ ràng tình huống sau khi rộ đẹp trong lòng nóng lên vẻ mừng như điên ánh mắt trợt lói lên là hồ nước quả nhiên là hồ nước xem ra vừa nãy mình không phải là ảo giác mà là chân thật nghe được cái thanh â m kia nghĩ tới đây biên tim đập đột nhiên da tốc huyết dịch chạy x ô i da tốc vết thương trên người nơi truyền đến lôi kéo cùng trọng lực đè ép tựa hồ cũng bị quên mất giống như vậy cầu sinh tiềm năng lần thứ hai bạo phát ra mệnh không nên tuyệt thi thao tự nói dô đè t h u ố c d ụ c phần thiên tăng nhanh tốc độ bởi vì có thể cảm giác được phía sau cự long tốc độ đột nhiên tăng cường như ăn thuốc kích thích bình thường điên cuồng vào tới h è n bọn ra hỏa người chạy không được qua trong giây lát đã đi tới rộ đèn phía sau không tới mười mét địa phương một cái long tức phun ra tung tóe cự long giữ tận quát chịu đến manh liệt long tức t r u n g kích rộ đèn cùng phần thiên một người một thú như như d i ề u đứt dây tại gió to bên trong bình thường bay về đàng trước đi cuối cùng tầng tầng đập trên mặt đất hư hư lạnh một tiếng cự long đã vọt tới trước mặt ngay sau đó to lớn móng ruốt liền hướng về rộ đèn một trào trộm tới bị thương nặng có thể nói là không hề phản kích lực xem hạ xuống móng ruốt dồ đẹp c h o mày chỉ có thể âm thầm cầu khẩn nhân vật thần bí kia xuất hiện bằng không chính mình ngày hôm nay liền thật sự muốn hủy ở chỗ này hư sojina ta ngân nguyệt ven hồ lúc nào đến phiên ngươi làm sàng làm bậy cho ai cút ngay to lớn móng nuốt muốn rơi vào trên mặt chính mình trong nháy mắt đó hư l ệ n h một tiếng đột nhiên vang lên như cựu thiên huyền lôi bình thường rơi vào mấy người trong hai khí huyết l a n l ộ t không ăn thua nhất dồ đẹp trước tiên phun ra một ngụm máu tươi đầy mặt hoảng sợ hư l ệ n h một tiếng còn như vậy có thể thấy người này đạt đến loại nào khủng bố mức độ sau một khắc lộ ra vẻ một tia mừng như điên quả nhiên không sai người này xuất hiện mắt thấy liền muốn rơi vào trên người mình móng đuốt bị một cổ vô hình sóng khí l à tung cự long bị đẩy lui một bước một đạo bóng người mơ hồ trong một dưới tình huống chậm rãi hiện ra đến cuối cùng ngưng kết thành thực chất là một tên nữ tử cả người bao quanh màu đen một bộ tuy rằng rộng rãi nhưng là không che giấu được đẹp mắt vóc người trước lồi sau cùng chân trường thon dài thân hình hiện ra hoàn mỹ hoàng kim tỷ lệ nhưng xem bóng lưng liền có thể làm cho nhân có vô hạn mơ màng không gian người này tất nhiên là một gã tuyệt thế mỹ nữ đệ trong lúc nhất thời rồ đẹp cho ra phán đoán trước đó bước ngoặt sinh tử sợ sệt cùng lo lắng biến mất không còn t â m tích nam ở người này phía sau một loại mạc danh cảm giác cả a n toàn lan tràn mà đến tâm trạng buông lỏng xem như là thật dài thở ra một hơi nhìn đối diện hắc long dán g dấp khoe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng cùng yên lạng dĩ nhiên từ hắc long trong mắt thấy được lo lắng cùng sợ sệt. đây là đệ một lần người này đến tột u cùng là ai lại có thể có như thế quyết đoán để hắc long đều sợ hãi như thế gặp nay một màn d o s e p không khỏi ám sinh nghi hoặc d ư ơ n g d ậ m tựa hồ càng ngày càng quỷ dị lên chương 88, c ư ờ n g đại mà thần bí l i l i t h ngươi thế nào lại là ngươi ngươi làm sao đi ra ngươi không phải ra ngoài d o s e p dự liệu thậm chí có thể nói mở rộng tầm mắt sau một khắc hắc long biểu hiện khiến người ta cảm thấy có một ít không tìm được manh mối chỉ thấy hắn nhìn rõ ràng đứng ở trước mắt nữ tử giáng dấp sau khi trong mắt lóe ra một tia hoảng sợ ánh mắt sau đó lớn tiếng kêu lên cho thấy một phen không thể tin tưởng giáng dấp từ đó dỗ đẹp có thể nhìn thấy quá nhiều chuyện hán này con có thần cấp t r u n g giai đỉnh cao thực lực cường hoành cực kỳ cự long long tộc cao quý trước đó còn thiếu một chút muốn chính mình liều mạng mà ra hỏa giờ khắc này dĩ nhiên lộ ra một chút sợ h ã i r á n g dấp không sai là sợ sệt lập tức chỉ thấy cự long từng bước cẩn trọng hướng về mặt sau chầm dai thối lui một bên thì thảo tự nói như thấy được quỷ bình thường không thể tin tưởng còn cái kia đột nhiên xuất hiện nữ tử nhưng là chút nào chưa động lạnh lùng đứng tại nguyên chỗ bởi vì thân ở nữ tử phía sau rộ đ ẹ p không nhìn thấy hắn giờ khắc này vẻ mặt nhìn cái này tinh tế bóng lưng người sáng suốt cũng có thể phân biệt ra được nữ tử này rất trẻ tuổi thậm chí cùng mình số tuổi gần như ước chừng hai mươi trên dưới thế nhưng chính là nàng để rộ đ ẹ p thấy được mở rộng tầm mắt một màn đến cùng là xảy ra chuyện gì trong lúc nhất thời dỗ đẹp cũng lạ như lọt vào trong x ư ơ n g mù không biết vì sao chủ yếu nhất chính là nữ tử này để dỗ đẹp cảm giác được chấn động mạnh mẽ cực kỳ thực lực từ cái kia h ừ lạnh một tiếng ở giữa liền có thể nhìn ra được thêm vào hiện tại cự long biểu hiện tất cả để lộ này vô hạn quỷ dị r ố t cục đợi một lúc lâu sau khi nữ tử này r ố t cục bắt đầu nói chuyện s ố gì n a không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên đi ra ha ha rất chật vật mà không nghĩ tới ngày xưa uy phong cực kỳ hắc long sổ gì nạ cũng có thể có f a n này dán g dấp xem ra tên tiểu tử này mang đến cho ngươi không ít thương tổn tiếng nói vang lên nhưng là để dô đẹp sắc mặt quái dị lao thành khẩu khí lạnh leo ngựa khí rõ ràng cho thấy một cái thanh âm của thiếu nữ vì sao nói chuyện như vậy đ i ệ u đạo tựa như cùng hắc long vẫn là quen biết đã lâu càng làm cho nhân cảm thấy khó mà tin nổi lúc này hắc long tâm tình tựa hồ cũng là dần dần ổn định lại sợ hãi biểu hiện biến mất không còn t â m tích nương theo biến mất còn hắn nữa sự phẫn nộ trong lúc nhất thời hắn khôi phục đến bình tĩnh trạng thái ở giữa h ừ l i l i không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên cũng đi ra ngươi có thể đi ra lẽ nào ta vẫn chưa thể sao tất cả những thứ này đều muốn cảm tạo phía sau ngươi cái kia hèn m ọ n b ỏ sát nhiều năm như vậy không gặp ngươi vẫn là còn trẻ như vậy mỹ lệ được rồi không nói với ngươi cái gì đem tên tiểu tử kia giao cho ta sau đó ta lập tức đi ngay làm sao nước giếng không phạm nước sông sau đó ta sẽ không trở lại q u ấ y dày ngươi yêu biến tính tốt như vậy nói chuyện khi ta ngân nguyệt ven hồ là tốt như vậy đến địa phương đến phía ta bên này yếu nhân đầu ngươi bị lư đá có phải hay không bây giờ lập tức cút cho ta ta không quản các ngươi chỉ thấy chuyện gì xảy ra hiện tại hắn tại ta địa bàn chính là của ta nhân chỉ bằng ngươi vẫn không có tư cách đó ra lệnh cho ta làm việc cho ngươi mười tức thời gian không nữa lăn chớ có trách ta không hoài cựu t ì n h đến thời điểm liền không k h á c h khí hư lạnh một tiếng như nghe được cái gì buồn cười chuyện cười giống như vậy nữ tử thân thể chấn động một chút lập tức lạnh lùng hư nói ngươi bị mấy câu nói đổ đến nói không nên lời hắc long đến mức mặt đỏ tới mang thai muốn không phải bởi vì vậy giáp lúc này tất nhiên có thể nhìn rõ ràng hắn ăn quả đáng gián dấp chín không để ý hắc long sự phẫn nộ bình tĩnh đứng tại nguyên chỗ nữ tử chậm rãi mở miệng lít lít <cười> n g ư ơ i tám lại là một tiếng lanh lảnh âm thanh ngăn chặn hắc long không để ý hắc long phản ứng cùng biểu hiện nữ tử bình yên đếm g ư ợ c ngươi thật sự dự định vì một nhân loại cùng ta không qua được không nên quên liền xem như ngươi lợi hại ta cũng so với ngươi kém không đi nơi nào đừng tưởng rằng ta thật sự sợ ngươi đừng quên còn có cái kia mấy lao ra mắt nhìn chằm chằm chúng ta động thủ đối với người nào đều không có lợi đi hơi hi mắt ra nhìn nữ tử hắc long hiển nhiên là độc khí thở hồng hộc quát thế nhưng trong mắt nhưng là có thể cảm nhận được hắn một chút sợ hãi cùng lo toan ba còn có ba tức thời gian cút tức. ngay lập tức. không để ý đến hát long khi thế tại trong nháy mắt tăng vọt lên nữ tử trong tay xuất hiện một thanh dài nhỏ h ố n lượn màu bạc trường kiếm như nhảy một cái trường xà bình thường v ặ n mẹo nhưng nhìn lên nhưng là mỹ lệ cực kỳ hiển nhiên giờ khác này nữ tử đã mất kiên trì chuẩn bị bắt đầu đọc thủ c h â n mắt ngoác mồm nhìn một màn này gian nan nuốt một ngụm nước bọn dồ đèn cảm giác mình có phải hay không đang nằm mơ cường thế như vậy nữ nhân nữ nhân cường đại như vậy như vậy lạnh leo nữ nhân đúng là để một lần nhìn thấy người như vậy quả nhiên là một cái cường hạn nữ nhân tận đến giờ phút này rô đès cũng là hơi chút yên tâm một điểm tối thiểu tạm thời là an toàn nhìn một chút bên người phần thiên trước đem nó thu vào đến chính mình trong cơ thể bất quá rô đès cũng không có vì vậy mà phớt lờ hắn biết rõ trên thế giới không có cơm chưa miễn phí nữ tử này chủ động xuất thủ cứu chính mình đồng thời nguyện ý vì mình đắc tội một cái cường đại h long chắc chắn sẽ không là lòng từ bi đơn giản như vậy ở cái này nhược nhục cường thực th ế giới không có tốt như vậy sự tình tối thiểu rô đès không cho là như vậy cũng không phải là cái loại này kẻ ngu si sẽ ngây thơ đến lấy vì chuyện này thật sự đơn giản như vậy tốt như vậy h ắ n tự nhận là không có cái loại này số c ấ p chó đồng thời rô đès cũng là trong đầu linh quang trở lên mơ hồ nghĩ tới điều gì giống như vậy trong nháy mắt ánh mắt đại biến tràn đầy không thể tin tưởng nhìn che ở chính mình trước người nữ tử ánh mắt lập tức phức tạp cùng bắt đầu kinh dị trong đó cũng là ẩn chứa trên một chút lo lắng cùng nghĩ mà sợ n g ư ơ i được l ý lít ta nhớ kỹ ngươi rồi lần này ta nhận tài lần sau chúng ta đi nhìn bị l ý lít mấy câu nói ngăn chặn nhìn lại một chút nàng động tác hắt lòng trong mắt lóe ra một vệt hung tàn ánh mắt một trận do dự sau khi không cam lòng quát cuối cùng vẫn là tại nội tâm sợ hãi dưới chậm rãi hướng về mặt sau thối lui cùng nữ nhân này quen biết thời gian không ngắn nàng là người nào chính mình rõ ràng nhất loại hung tàn kia thậm chí ngay cả mình đều cảm thấy không bằng làm sao ra hỏa này thực lực cũng so với mình mạnh bất đắc dĩ chỉ có thể lựa chọn chịu thua nhân loại đáng chết ta nhớ kỹ ngươi có bản lĩnh ngươi liền ở chỗ này biên bị ta bắt được muốn ngươi sinh tử không bằng bất quá ta cảnh cáo ngươi ở chỗ này biên ngươi cũng không khá hơn chút nào hư l ệ n h một tiếng nhìn rô đèn hắc long trầm g i ọ n g quát lan phí lời nhiều như vậy bị dương là không một tiếng tiếng hét phẫn nộ đánh gây hắc long đối với rô đèn cảnh cáo nhìn hắn ảo nao đào tẩu dáng vẻ rộ đẹp trong lòng một trận sảng khoái bất quá rất nhanh quay đầu nhìn trước người nữ tử trong lòng dùng cả mình kéo tới trực giác nói cho hắn biết chuyện này không có đơn giản như vậy hay là thật sự dường như hắc long nói giống như vậy chính mình ở chỗ này biên không có ích lợi gì thậm chí so với đối mặt hắc long còn nguy hiểm hơn loại này lanh k h ố c chính mình nhưng là cảm nhận được tuy rằng chỉ quen biết không tới thời gian ba phút thế nhưng đôi câu vài lời có thể bức lui hắc long người có thể là cái gì nhân vật đơn giản đây còn không đi sao có phải hay không muốn ta đưa ngươi không lại muốn đánh ra hỏa này chủ ý ta một lần cuối cùng cảnh cáo ngươi bằng không ta không ngần ngại để ánh nguyệt ven hồ nhiều ra một bộ thi thể đột nhiên nữ tử thanh âm lạnh như băng lần thứ hai chuyển đến dô đẹp không khỏi sửng sốt còn tưởng rằng lại nói mình bất quá lập tức liền ý thức được không đúng nữ tử căn bản không quay đầu nhìn qua chính mình mà là vẫn nhìn chăm chú vào rời đi hắt l ò n g quả nhiên tại nàng thoại âm rơi xuống sau khi chốc lát xa xa một trận x ư ơ n g mù dày dâng lên hắc long tiếng gầm gừ dần dần đi xa âm thầm kinh hãi ra hỏa này cũng thật là tàn nhẫn lại dám nút trong bóng tối cũng còn tốt nữ tử này không phải người ngu nhìn hắc long chạy trốn phương hướng quá hồi lâu cảm nhận được cái kia một cổ hơi thở rốt cục biến mất nữ tử mới tính là tùng ra một hơi lúc này mới quay đầu lại nhìn rô d e s tiểu tử đi theo ta thoáng có một chút dại ra lúc trước thấy vóc người liền có thể đoán được đại đến giáng dấp thế nhưng giờ khắp này thấy được vẫn là không nhịn được một trận thất thần hoàn mỹ khuôn mặt ngũ quan xinh xắn trắng nón da thịt tựa hồ có thể bỏ ra thủy đến vưu vật như thế chỉ ứng trên trời có nhân gian cái nào đến vài lần nghe nhưng mà nghĩ đến suy đoán kia không khỏi tại nội tâm đánh một cái dùng mình không muốn muốn con mắt cứ tiếp tục xem không để ý đến xứng sở rô đê ts tựa hồ như vậy tình huống không cảm thấy kinh ngạc nữ tử lạnh léo lưu câu nói tiếp theo sau khi xoay người hướng phía trước đi đến lưu lại kế tục đờ ra r ồ đ è c câu nói này để r ồ đ è c đánh một cái giật mình một cái dùng mình hạn ý dâng lên khắp cả toàn thân vội vàng tùy tùng mà trên không dám lại có thêm bất cứ ý kiến gì cùng lời nói rất sợ thật sự sẽ làm tức giận nữ nhân này nghĩ đến suy đoán kia trong lòng càng là càng ngày càng không hề có năm chắc khí dồ đ è c biết mình suy đoán mười có là đúng những này biểu hiện đủ để chứng minh điểm này trong lòng càng ngày hoảng loạn lên tùy tung giả nữ tử dọc theo cái này bị trở thành ngân nguyệt ven hồ địa phương chậm rãi đi tới chỉ chốc lát sau liền đi tới một cái bí mật sơn động ở giữa thân thể trọng thương thêm vào đoạn này cất bước tại sáu ngàn lần trọng lực dưới rổ đẹp có thể nói là chịu không ít khổ sơn động này hừ thanh tú cũng rất y ê u nhã không hổ là nữ tử cư thân nơi khẩn trương giới thiệu tóm tắt hoàn toàn không phải cái kia hắc long có thể so sánh với cùng sánh ngang nhau đỉnh bên trên khảm nạm đủ loại kiểu dáng bảo thạch cùng dạ quan thạch sáng lên lấp lệ để bên trong động càng là có vẻ tráng lệ rất khó tưởng tượng ở cái này trong rừng rậm lại có thể có như thế một chỗ nhân gian tiên cảnh khai khai khục cái này mỹ nữ đa tạ ân cứu mạng ngươi tìm ta t ì m ta có chuyện gì không nhìn nữ tử bình tĩnh tọa ở trên phương lánh lạnh nhìn mình để r ô đẹp ra đầu tê dại một hồi cảm giác mình chính là một cái chờ đợi thẩm vấn phạm nhân như vậy cảm giác để hắn thật sự là có một chút không chịu nổi không nhịn được cuối cùng vẫn là mở miệng dò hỏi ta không muốn cứu ngươi thế nhưng ngươi có có thể trợ giúp đồ vật của ta xem như là giao dịch ngoài ý muốn nữ tử ngắn gọn nhưng là để rộ đẹp càng thêm nghi hoặc cùng phiền m u ộ n mình có thể trợ giúp hắn cái gì có thể liền ra sổ gì nạ ngươi rất tốt có thể làm cho hắn ăn quả đắng cùng phẫn nộ thành như vậy ngươi là đệ một nhân loại điểm này ta rất thưởng thức bất quá cũng không biết ngươi đến cùng từ hắn bên kia cầm đồ vật gì sẽ làm hắn nổi giận thành như vậy đây không muốn nói cho ta biết là bởi vì ngươi tổn thương hắn hắn mới có thể như vậy những câu nói này lừa gạt quỷ đi thôi g i a hỏa kia ta ở tại giải bất quá thị t a i như mạng không có đặc thù sự t ì n h không sẽ rời đi chính mình huyệt động liền tính ngươi tổn thương hắn để hắn nổi giận hắn cũng sẽ không như vậy đuổi giết ngươi coi như là thật sự bị thương đau đớn cũng sẽ không liều lĩnh đuổi tới bên này hắn vẫn không có can đảm kia nhìn r o d e s không có các loại chờ hắn nói chuyện nữ tử nhưng là đột nhiên rời đi để tài đem để tài xả đến hắc long trên người sau đó có nhiều hứng thú nhìn rô đès nhưng là thế nào xem làm sao làm cho người ta một loại xài lang theo dõi cựu nhỏ cảm giác cái loại này loẹ loẹ tỏa sáng nhãn thần la đức tựa hồ nhìn thấy một lần chính là hắc long nhìn thấy chính mình hắc viêm chiến giáp thời điểm phát sinh nhất thời tâm trạng ngội nửa đoạn rô đès ở trong lòng âm thầm tê u khổ Trưng tử thượng, Ta sinh không đồng khủng. này, nữ. nữ này nhìn 89, Khai khai Cái khí, khổ. ha ha, chằm chằm. tử cam cậu mỹ bị Zodes cảm thấy tê tê cả ra đầu bất đắc dĩ né tránh cái kia ánh mắt s ắ c bén trong lòng âm thầm kêu khổ làm sao gặp được một cái như thế ma quỷ vừa thoát khỏi một cái tử thần nhảy ra hố l ử a rồi lại là gặp được một cái sắt thần nhảy vào mặt khác một cái rung nham ở giữa j o d e s chỉ có thể tự nhận xui xẻo rồi không nên gọi ta mỹ nữ gọi ta lì l ị là tốt rồi nga a làm sao có vấn đề đánh gây j o d e s phất tay một cái nữ t ử t ự a như cười mà không phải cười nhìn hắn thản nhiên nói cái này ha ha chuyện này là như vậy ngày đó ta đi ngang qua núi nhỏ kia khâu nhìn thấy có một ít dị thường vừa lúc ở bên kia tu luyện không cẩn thận liền phá vỡ cái kia ngồi xuống gò núi không nghĩ tới liền xuất hiện như thế một g i a hỏa câu nói này nửa thật nửa giả rô đẹp tự nhiên không thể nào ngốc đến nói cho nữ tử này cũng là bởi vì chiến giáp rung động mới qua bên kia đây không phải là rõ ràng nói cho hắn biết chính mình đi tìm bảo đi tới sao mơ hồ đoán được thân phận của cô gái sau khi hắn mới là không sẽ ngốc đến làm loại chuyện này bất quá nghĩ đến chuyện ngày đó t ỉ n h cũng là chỉ có thể đánh nát giang hướng về trong bụng ít ai lại sẽ biết mình tùy tiện một c h i ề u kiếm dĩ nhiên nổ ra như thế một cái quái vật đến đây đơn giản điểm đối với cái này ta không có hứng thú ngươi từ hắn nơi nào lấy được bảo bối gì bằng không hắn không sẽ như vậy phát rộ có nhiều hứng thú nhìn rô đèn đánh gây rô đèn kế tục lời giải thích nữ tử trực tiếp cắt vào chủ đề nói rằng đáng chết trong lòng âm thầm chửi tới đến lúc này còn có thể không biết chuyện gì phát sinh còn có thể không biết nữ tử này dự định rổ đẹp liền đúng là một cái kẻ ngu si rồi xem ra nữ tử này cũng là theo dõi chính mình thu được đồ vật lông mày chăm chú ninh ở chung một chỗ hít sâu một hơi làm tốt s u ấ t huyết nhiều chuẩn bị rổ đẹp vẻ mặt đau khổ nói rằng cũng không có cái gì ngày đó g i a hỏa kia xuất hiện liền muốn giết ta ta đào tẩu ngày hôm nay chuẩn bị đi báo thù kết quả vọt tới hắn huyệt động ở giữa liền thấy được một ít không nên xem đồ vật Thuận lợi nắm một chút. nắm lợi sâu sắc nhìn thoáng qua dồ đèn như vậy ánh mắt để dồ đèn nhìn khó chịu cực kỳ nữ tử tiếp tục nói đồ vật gì cho ta nhìn một chút s ô di nạ ra hỏa kia thị tài như mạng cất giấu hẳn là kém không được ngươi nên là đạt được không ít chỗ tốt đi khoe miệng vừa kéo chính mình l i ề u mạng trộm đến đồ vật cứ như vậy cũng bị người khác dọa dâm đi dồ đèn khóc không ra nước mắt trong lòng tức giận bất bình lại vô kế khả thi mạng nhỏ nắm tại ở trong tay người khác còn có thể nói nói cái gì đây nhịn đau móc ra pháp thuật ú i lập tức đem chính mình tại h u y ệ t động ở giữa đem ra kim tệ còn có một chút vật toàn bộ rũ ra mặt khác vẫn mang tới chính mình cực nhanh ma thu tinh hạch cùng với một ít bảo thạch tự nhiên cái dương kia rô đès nhất định là vững vàng ẩn và giấu đi hắn cũng sẽ không ngốc đến đem đồ vật này lấy ra nhìn ra được nữ tử này tựa hồ không biết hắc viêm chiến giáp sự t ì n h cho nên rô đès không có ngốc đến cái trình độ kia nói cho hắn biết chính mình chiến giáp là bảo bối tốt những đồ vật này xuất hiện trong n g a y mắt d ô đèn có thể rõ ràng cảm nhận được nữ tử này hô hấp ngưng trọng trong mắt ánh vàng rừng rực nhìn ra d ô đèn trong lòng một trận run r à y cả tòa sơn động hơn một nửa gian phòng đều bị kim tệ còn có đủ loại kiểu dáng bảo thạch cùng khôi giáp binh khí cùng với kỳ kỳ quái quái đồ vật cho bao phủ kim quang lóng lánh đẹp mắt cực kỳ ha, ha không sai tâm đủ tàn nhẫn chẳng trách sổ di nạ sẽ phát cuồng những đồ vật này phỏng chừng muốn vượt quá hắn một nửa cất chứa đi có thể làm cho sổ di nạ kinh ngạc như vậy ngươi là đệ một người không ai bằng lần này ra hỏa kia tâm nên chảy máu khà khà nhìn hắn sau đó vẫn k ê u ngạo cái gì hít sâu một hơi thu hồi chính mình ánh mắt sâu sắc nhìn rô đèn nữ tử hưng phân nói bất quá những đồ vật này hẳn không phải là toàn bộ đi tiểu tử vẫn có vật gì đều lấy cho ta đi ra bằng không không nên trách ta không k h á c h khí ngay sau đó nữ tử mấy câu nói để rô đèn tâm thiếu một chút nhảy ra âm thầm hít sâu giữ vững bình tĩnh thái độ Lộ làm là một bộ vẻ mặt vô tội mặt tâm ra tử, tử vẻ vô nhìn nữ đúng đều cắn ó Không răng rô đèn đem trong tay pháp thuật túi hướng phía trước r ồ i đi đặt ở nữ tử trước người trầm giọng nói rằng bên trong còn có cái kia dương gỗ cùng cực nhanh ma thu tinh hạch cùng với chính mình một ít trọng yếu đồ vật còn có cái kia quỷ dị lưu ly li bảy màu còn lại đồ vật s á t thực đều lấy ra d o d e s t ạ i đánh cược đánh cược chính là nữ tử này sẽ tin tưởng mình tâm treo ở cuống học trên chăm chú nhìn chằm chằm nữ tử d o d e s cực lực làm cho mình khí tức càng thêm vững vàng một ít để không bị nữ tử này nhìn ra cái gì thai hại được nhìn chằm chằm d o d e s nhìn hồi lâu khoe miệng đột nhiên lộ ra một kia khiến người ta kinh hồn bạt vía nụ cười được rồi tôi t n t ư n g ư ơ i thu trở về đi thôi kha kha sozina những đồ vật này nhưng là ngươi phần lớn cất chứa đi ta liền không khách khí thu lại rồi nhìn nữ tử nụ cười jode một mặt mạnh mẽ tùng ra một hơi cuối cùng là tránh thoát một kiếp âm thầm may mắn chính mình thắng cược ở một phương diện khác cũng là đang bí ẩn t ì đau những đồ vật kia có thể đều là của mình xuất thân nội tình cứ như vậy bị cầm đi sao hắn thật sự có một ít không cam lòng ân xem ở ngươi công lao phần trên ta cũng không hoàn toàn bộ lấy đi ngươi ba t a bảy xem như là ta cứu ngươi một mạng cái giá phải trả đừng nói ta bắt n ạ t nhân chính ngươi nắm đi tựa hồ cảm nhận được rồ đẹp khó chịu vẻ mặt nữ tử thản nhiên nói câu nói này như trong đêm tối ánh đèn bình thường chiếu sáng rồ đẹp hy vọng mặc dù nói chia ba bảy hơn nữa chính mình chẳng qua là cầm ba phần thế nhưng tổng thể so với không có hảo vậy ta liền không k h á c h khí cẩn thận từng ly từng tí một nhìn một chút nữ tử xác định không có vấn đề gì sau khi không chút khách khí bắt đầu cầm lên đầu tiên là chính mình nhìn không sai mấy cái kỳ dị đồ vật ngay sau đó là cực nhanh ma thu tinh hoạch cuối cùng là kim ế tệ những đồ vật này nhưng không được sau đó chính mình vẫn cầm một tiếng chiến giáp cùng mấy cái binh khí vẫn có mấy người bảo thạch những đồ vật này hay là dạ h o a n h bọn họ sẽ thích làm xong tất cả những thứ này sau khi đúng lúc là cầm đi ba tầng mãi đến tận nữ tử lên tiếng nhắc nhở dỗ đẹp mới lưu luyến thu hồi chính mình ánh mắt khỏe m i ân không sai còn không thiếu bất quá ngươi chiến giáp xem ra làm sao như thế nhìn q u o n mắt làm xong tất cả nhìn rô đẹp chiến giáp nữ tử khen nhữ chân mày thì thảo tự nói nói rằng nhìn rô đẹp ánh mắt cũng là có thêm một tia nghi hoặc trong lòng giật mình thầm kêu gay go d ô đèst thiếu một chút liền muốn nhảy dựng lên quên đi đồ vật này ta không có hứng thú cùng ở bên cạnh ngươi cái kia tiểu long đây cũng còn tốt sau một khắc nữ tử để d ô đèst nỗi lòng lo lắng để xuống ngay sau đó rồi lại là treo lên như vậy thay đổi rất nhanh để d ô đèst có một tia lực bất t h ò n g tâm cảm giác biệt cái kia đó là của ta bản mạng thú hồn ngài ít nói nhảm để nó đi ra bằng không ngươi cùng chết lạnh lùng một hử nữ tử quả đoán nói rằng trưng mắt nữ tử quả nhiên dường như hắc long nói cái kia giống như vậy đối mặt nữ tử này quả nhiên là một cái cùng với chuyện kinh khủng trong nháy mắt rô đèn liền cảm nhận được đối phương khí thế khủng bố trong nháy mắt tản mắt ra đem chính mình cả người bao phủ ở bên trong mạnh mẽ nhìn chằm chằm nữ tử này rô đèn không nghĩ tới bây giờ dĩ nhiên gặp như vậy bắt nạt lần này để hắn sâu sắc cảm giác được chính mình thực lực bây giờ không đủ nếu như mình có đủ thực lực đối phương còn có thể kiêu ngạo như vậy nếu như mình có đủ thực lực liền sẽ không như vậy bị đối phương bắt nạt thậm chí ngay cả mình thân cận nhất phần thiên đều không thể bảo hộ nghĩ tới đây biên trong lòng không khỏi có một loại sâu sắc bi ai tại sinh sôi như vậy bi ai để rổ đẹp cảm giác một trận khiếp đảm cùng khó chịu có một loại sự khó thở cảm giác không cam lòng ngẩng đầu nhìn ra hòa này đ ỗ n g nhiên ám long ra khỏi vỏ mang theo lênh lảnh âm thanh đấu khí toàn lực hướng về bên trong không lo nổi giờ khắc này thụ thương thân thể mặc dù biết chỉ cần hơi chút kịch liệt đối kháng ngay lập tức sẽ có thể làm cho chính mình toàn thân sụp đổ thế nhưng rô đès đã không lo nổi rất nhiều lạnh lùng nhìn nữ tử này ân cứu mạng ta đã trả lại cho ngươi muốn phần thiên thứ ta không thể đáp ứng muốn giết cứ giết muốn chiến liên chiến ta rô đès tiếp theo bán đi chiến hữu sự tình ta sẽ không làm tại rô đès tràn ngập hạ ám l o n g cả người tản mát ra khủng bố hàn mang thậm chí từ trong đó khó có thể nhìn ra rô đès giờ k h ắ c này là một cái bị thương nặng người đúng vào lúc này d o d e s trong mắt loe ra một tia bi ai biết ngày hôm nay hay là chính mình liền muốn chết bên này hay là giao ra phần thiên chính mình vẫn còn có một đường sinh cơ thế nhưng đây không phải là hắn làm người chuẩn tác không có phần thiên chính mình chết rồi không biết bao nhiêu lần từ phần thiên sinh ra đến bây giờ bọn họ vẫn sống nương tựa lẫn nhau chỉ có bọn họ vẫn cũng không khác gì l à quá giờ khác này hắn như trước không sẽ chọn phân biệt không sẽ chọn bán đi hắn làm xong dự tính xấu nhất Tình nguyện chết trận tham chết, trước nguyện cũng không muốn tham sống sợ chết. Trước đây không phải vẫn phải đây sợ lần thứ hai ngẩng đầu thời điểm ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén cực kỳ ôm một loại thấy chết không sờn thái độ người r ồ đ ẹ p trong chớp mắt biến hóa hiển nhiên cũng là tại nữ tử ngoài ý liệu r ồ đ ẹ p trạng thái nàng rõ ràng hơn nữa bất quá cả n g ư ờ i đều là t h ư ờ n g có thể đứng cũng đã là một cái kỳ tích không nghĩ cho đến lúc này sẽ làm ra như vậy lựa chọn đối địch với chính mình không có một chút nào chỗ tốt hắn hoàn toàn không phải là mình đối thủ điểm này hắn cũng là biết nguyên bản còn tưởng rằng hắn có thể thành thật giao ra tên tiểu tử kia không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ sản sinh cường liệt như vậy phản kháng trong lúc nhất thời trong sân bầu không khí quái dị cực kỳ không khí khẩn trương như động lại giống như vậy còn lại chỉ có một mảnh nặng nề g h hô hấp của hai người âm thanh vào lúc này đều có thể rõ ràng nghe thấy thế cuộc hết sức căng thẳng chương chín mươi sinh tử không khí hạ sinh tử gần nhau ngươi cố ý như vậy lại cho ngươi một lần cơ hội nếu như ngươi bây giờ lựa chọn giao ra tên tiểu tử kia ta sẽ không làm khó ngươi xem ở tài bảo cùng tiểu tử phần trên ta có thể bảo đảm ngươi cố gắng rời khỏi bên này đồng thời nếu như cần ta có thể làm cho phía trước mấy lao già không làm khó dễ ngươi s ố gì nạ ta cũng có thể giúp ngươi giải quyết bảo đảm sau đó hắn sẽ không lại tìm ngươi bất cứ phiền phức gì hít sâu một hơi đem trong mắt một tia kinh ngạc che giấu mà đi nhìn r o d e s nữ tử khôi phục cái loại này lạnh lẽo ngự a khí thản nhiên nói sinh tử không khí lạnh lùng nhìn nữ tử thôi phát chính mình đ ấ u khí ám long rỗi r a thật dài răng nanh tựa hồ chuẩn bị bất cứ lúc nào phát động tiến công giống như vậy nhìn nữ tử dô đèn kiên định phun ra bốn chữ nói ra bốn chữ này thời điểm dô đèn não hải như một cái điện ảnh bình thường từng bức họa tại não hải ở giữa chấp động mà qua từ ban đầu đạt được cái này h ỏ a long t r ứ n g lại đến lúc sau ấp kết hợp thần long c h i hồn sau đó là từng bước trưởng thành cùng ở chung lại tới chính mình đệ một lần gặp phải nguy hiểm tại vùng rừng rậm kia ở giữa thân phận bại lộ mọi người đều từ bỏ chính mình sinh tử một đường một k h ắ c kia chính mình lúc tuyệt vọng phần thiên ngạo nghệ xuất hiện không để ý kẻ địch cường hãn thực lực còn nhỏ yếu hắn hung hãn tre ở chính mình trước người trợ giúp chính mình cùng nhau lui địch sau đó càng là mỗi một lần nguy hiểm cùng chiến đấu kể vai chiến đấu c h ẳ n g cảnh từng mang từng màn hình ảnh truyền đến dô đẹp khoe miệng lộ ra một tia vui mừng nụ cười những thứ này đều là hắn cùng phần thiên chuyện cũ cuộc đời này có trận chiến này hữu chết cũng không tiếc không uổng công tới đây đi một lần ngươi hộ ta ta liền hộ ngươi sinh tử không rời hôm nay sinh khi cùng m ệ n h t ử khi cùng m i ê n k h i sâu một hơi ở trong lòng r d e s thì t h ả o tự nói ánh mắt kiên định cực kỳ không có do dự chút nào cùng hối hận nghĩ tới đây biên trong lòng dĩ nhiên lập tức dễ dàng hơn khoe miệng lần thứ hai lộ ra cái loại này ít có vui mừng cùng nụ cười tự tin sinh tử không khí nghe được r d e s nữ tử trong mắt lóe ra một tia hoảng sợ kiên định n g ự a khí làm cho nàng đều có một chút thay đổi sắc mặt trước mắt tên tiểu tử này mang cho mình kinh hãi càng ngày càng nhiều nguyên bản phát hiện tên tiểu tử này phát hiện sổ di nạ đang đuổi g i ế t hắn nằm ở cùng sổ di nạ bất hòa nàng chẳng qua là muốn cùng sổ di nạ đối nghịch đồng thời thu được giá hỏa này trong tay tài bảo còn có tên tiểu tử kia không nghĩ tới tên nhân loại này lại có thể như vậy tại sinh tử trước mặt như vậy này mới thật sự là tình nghĩa đối diện nam tử giờ khắc này khoe miệng hiện lên nụ cười càng làm cho nàng tâm tư bay tán loạn trong mắt xuất hiện một t i ế n mê man nhớ tới không biết bao nhiêu năm trước đó đã từng cũng có người đối với mình đã nói như vậy những câu nói này cảm giác quen thuộc như vậy nhưng là sau đó nói câu nói này người lại là vì chính mình cuối cùng hắn vẫn là rời khỏi chính mình nghĩ tới đ â y biên trong lòng cảm giác một trận đau đớn trong mắt xuất hiện một tia bàng hoàng trong lúc nhất thời tâm tình dĩ nhiên cũng là có một điểm táo bạo mà đến lên ngươi thật sự nên vì tên tiểu tử kia không tiếc tính mạng nhìn rô đèn hít một hơi thật sâu bình định tâm tình của chính mình đem chuyện cũ tạm thời các hạ sau đó hướng về rô đèn dò hỏi cái loại này táo bạo tâm làm cho nàng có một loại khát máu kích động người kia rời đi làm ộ t cái vĩnh còn lâu mới có thể tiêu diệt tiếc n ố i cùng hối hận j o s e p làm cho nàng nghĩ tới có ý định bị phủ đầy bùi tại ký ức nơi sâu xa nhất cái kia một vệ t hoài niệm sinh tử không rời muốn chiến liền chiến rất sợ chết lại há lại là đường đường nam nhi b ả y thức làm hư lệnh một tiếng đánh gậy nữ tử j o s e p ngạo nghệ nói rằng giờ khác này hắn cái kia vết thương đầy dây thân thể tựa hồ một lần nữa khôi phục sinh cơ giờ khác này hắn cái kia tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc trạng thái tựa hồ cũng bị quên mất hư muốn chết dễ dàng ta này tùy theo tâm nguyện của ngươi rô đ e s nhất thời trọc giận nữ tử trong mắt lóe ra một đạo một chút hàn mang khí thế tăng vọt hướng về rô đ e s phiên thiên nên điệu rắc lại đây sì, một ngụm máu tươi tại này một cỗ khí thế áp bách dưới phun ra tung tóe sắc mặt lại là trắng xám một phần thế nhưng ý chí nhưng là chưa xuất hiện chút nào biến hóa thân hình tăng vọt n ữ tử t r o n g nháy mắt biến mất ở chính mình chỗ ngồi, châu mắt mất ở s a u một khắc l ầ ngay thứ thấy xuất hai nhìn thấy lúc sau đã là xuất hiện sau bên n lúc là đã đè ở rô i hiệu liền hội không kỳ tích, thậm chí liền cơ hội phản ứng đều không có. chỉ cùng ứng có cơ có, có bất dấu vết thể dại đều r nhìn bàn cái kia mềm mại a mềm t liền muốn kể sát tới muốn chính mình trên n kể sát giô ư ờ Ngao ngay r đẹp lúc tuyệt vọng ngay như vậy trong lúc nguy cấp hét dài một tiếng âm thanh ngạo nghệ t r u y ề n đến ngay sau đó một đạo hồng quang t r á n h qua một đạo to lớn thân ảnh đột nhiên xuất hiện đã xuất hiện ở chính mình trong mắt Bảnh! nặng nề âm thanh truyền đến không có trong tưởng tượng đau nhức cả người bị hiên bay ra ngoài nương theo mà đến còn có một đạo bóng người màu đỏ cùng một tiếng tiếng kêu rên ha ha ngược lại là không mời mà tới tiểu tử còn biết đi ra k h ông lập tức truyền đến nữ tử cười lạnh âm thanh phần thiên ngươi ra tới làm cái gì nhanh lên một chút trở lại nhanh lên một chút mở mắt nhìn bảo hộ ở chính mình trước người v ù v ù thở hổn hển phần thiên la đức sửng sốt lập tức lo lắng quát giờ khác này phần thiên khí tức suy yếu cực kỳ trước đó hàm chiến hắc long đã đã tiêu hao hết phần thiên năng lượng càng là bị trọng thương sau khi mang theo chính mình đường dài buôn tập chạy trốn đã là cung dương h ế t đà khí tức suy yếu cùng thân hình mơ hồ để dỗ đạt biết phần thiên đã đạt đến một cái cực hạn trình độ vào lúc này nếu như lần thứ hai bị bất kỳ vấn đề gì phần thiên liền thật sự xong đời hay là liền muốn biến mất rồi đi đối diện nữ tử nhìn thấy phần thiên thời điểm cực nóng ánh mắt càng làm cho dỗ đạt mơ hồ bất an phần thiên ở trước mặt nàng xuất hiện tuyệt đối nguy hiểm đ i ể m báo không thể để cho phần thiên có bất cứ chuyện gì ngao hét dài một tiếng quay đầu lại nhìn rô đèn phần thiên ánh mắt lộ ra một tia nhân tính hóa ôn nhu cùng cảm động còn có một tia chấp nhất lập tức kế tục quay đầu lạnh lùng nhìn đối diện ý định này thường tổn tới mình chủ nhân nữ tử tiến hóa đến cái trình độ này phần thiên đã không phải là đơn giản t h ú hồn nó có chính mình tư tưởng có chính mình tư duy chuyện gì xảy ra nó biết rõ tâm trạng không khỏi cảm động giờ khác này nó muốn thực hiện rô đẹp trước đó cái này một lời nói sáu sinh tử không khí đồng sinh cộng tử trong nháy mắt rô đẹp cảm giác phần thiên thân hình trở nên cự lớn lên càng là cảm giác được phần thiên khí tức tựa hồ lần thứ hai trở về năng lượng cũng là trong nháy mắt này tăng vọt lên các ngươi thật sự dự định như vậy nhìn rô đẹp cùng phần thiên nữ tử sắc mặt một mảnh trầm tĩnh ánh mắt liên tục c h ấ p động biến ảo vô cùng một lúc lâu sau khi hít sâu một hơi nhìn một người một thú trầm giọng dò hỏi bất ly bất khí thoại âm rơi xuống rô đẹp dãy rủa đứng lên dù cho biết rõ ngày hôm nay như vậy xuống chắc chắn phải chết dù cho có biết hay chưa một đường cơ hội cũng là hung hãn sẽ không có bất kỳ sợ hãi nhìn rô đẹp cùng phần thiên biểu hiện nữ tử hít một hơi thật sâu nội tâm do dự một lúc lâu cuối cùng một trận thở dài không có rô đẹp trong tưởng tượng tàn nhẫn ra chiêu cũng không có để rô đẹp tuyệt vọng sát thủ ngươi các ngươi hả tất như vậy ta bất quá là muốn nhìn một chút tên tiểu tử này tuy nói hắn là cự long một mạch h ồ n phách có thể cho chúng ta cự long tộc mang đến chỗ tốt cực kỳ lớn thế nhưng ta không phải là sổ gì nạ r a hỏa kia hắn là hắc cám hệ có thể bao dung cùng thôn vệ thiên địa văn vật ta là thủy hệ thích hợp ta chỉ có thủy hệ long tộc thú h ồ n thôi hắn đối với ta mà nói không dùng được tiếng thở dài sau khi nữ tử bông ra nắm chặt n ắ m đấm thu hồi hàn mang chấp động lợi kiếm dùng một loại trầm thấp cùng u nhu âm thanh nói rằng ngươi lời nói này cũng là làm cho dỗ đẹt cùng phần thiên sửng sốt không nghĩ tới cuối cùng sẽ phát sinh như vậy biến cố bất quá ngắn ngủi sững sờ sau khi trên mặt nhưng là tràn chê ra vô hạn hưng ơ phấn tránh được một kiếp sống sót sau hai nạn xem như là đại hỷ cũng được ta không giết các ngươi yên tâm tên tiểu tử này ta cũng sẽ không thôn p h ệ thể chất không giống thế nhưng chính ngươi cẩn trọng một chút vùng rừng rầm này ở giữa có thể có lao ra hỏa đã bắt đầu động tâm tư không ngừng sộ d ì nạ một người thôi một trận thở dài nữ tử tiếp tục nói chỉ bất quá giờ khắc này ngự khí nhưng là có một ít vô lực đa t ạ trong mắt sinh ra một tia cảm kích joseph ôm quyền nói rằng đối phương có thể b u ô n g tha mình coi như là to lớn nhất tấn huệ còn lại không dám nhiều làm đòi hỏi còn còn lại ra hỏa bây giờ mình không thể suy nghĩ nhiều hoặc nhất thời liền coi như nhất thời thôi ngày sau hiệu chết vào tay ai vẫn là một kết quả chưa biết tối thiểu trước mắt lưu lại tính mạng liền lưu lại hy vọng ở một phương diện khác nữ tử cũng là xác minh joseph suy đoán người này quả nhiên là long tộc thành viên hơn nữa là tiến vào thần cấp sau giai trạng thái đỉnh cao long tộc cũng chỉ có đạt đến trình độ này long tộc mới có thể tại hóa hình thảo dưới sự giúp đỡ hóa thành nhân tính từ đây lấy này tâm tính tiếp tục sinh sống mà nữ tử này chính là thần cấp sau giai đỉnh cao long tộc nằm ở tu luyện đỉnh cao nhất trạng thái thực lực như vậy đủ để ngạo thế q u ầ n hùng đứng ở đại lục đỉnh không nghĩ tới một mảnh này trong rừng rậm d ĩ nhiên ẩn chứa nhiều như thế c ư ờ n g giả căn cứ hắn lời nói xem ra mặt khác phương vị hẳn là vẫn có mấy cái đứng thẳng không thua kém nàng đối thủ khó có thể tưởng tượng bên này đến cùng có một nhánh lực lượng làm sao cường g i a trận doanh tên tiểu tử này nhất định phải tiếp ta nghiên cứu một phen yên tâm ta kiên quyết sẽ không thương hại cho hắn chỉ chốc lát sau liền sẽ trả ngươi ngươi không cần tìm ta liều mạng muốn giết nó ta không cần trải qua ngươi cho phép sâu sắc đưa mắt nhìn rô đẹp một chút c h ơ n g tay vừa thu lại một cô m á n h liệt hấp lực lan tràn mà ra như một cái vòng xoáy bình thường trong nháy mắt đem phần thiên hấp đến hắn bên người tuy rằng kinh hãi thế nhưng r ỗ đẹp nhưng cũng là cũng không nóng nảy như nữ tử lời nói giống như vậy nàng không cần chơi kế này mưu tối thiểu diện đối với mình vẫn không có cái kia cần phải đến mức phần thiên tựa hồ cũng là cảm nhận được đối phương không có sắc khí cho nên đơn giản từ bỏ c h ố n g lại mặc cho đối phương nghiên cứu một phen nguy hiểm liền như vậy giải trừ lấy một loại không tưởng tượng nổi kết quả giải trừ có thể nói là đều đại hoan hỉ sống sót sau hai nạn triệt để an tĩnh lại sau khi thương thế cuối cùng là tại lực lượng tinh thần thả lỏng dưới triệt để bạo phát mắt tối s ầ m lại dô đẹp cả người thẳng tắp hướng về mặt sau ngã xuống mang theo một tia c h ấ n an ý cười tối có một tia mơ hồ ý thức ở giữa tựa hầu nghe đến phần thiên tiếng hô cùng nữ tự ử oán giận âm thanh mà hắn nhưng là không có càng nhiều tinh lực đi để ý tới lâm vào nặng nề giấc ngủ ở giữa chương chín mươi mốt thế giới rất lớn ánh mắt rất nhỏ nay vừa cảm giác rộ đẹp không biết mình ngủ bao lâu thời gian cảm giác rất lâu nhưng cũng là cảm giác chỉ có trong nháy mắt khi hắn lần thứ hai mở mắt thời điểm nhưng là cảm giác một trận s à n g khoái cùng tinh thần sung mãn đã rất lâu không có như thế thư thích chưa ngủ nữa đi một cỗ nhàn nhạt hương vị xông vào chính mình c h ó t nuôi bên trong nghe khiến người ta cảm thấy rất ấm áp ngẩng đầu hướng về bốn phía nhìn lại chỉ thấy giờ khắc này chính mình thân ở tràn ra tráng lệ tiểu trong huy động một tấm màu phấn hồng r i ư n g chiếu khảm nạm đầy đủ loại kiểu dáng bảo thạch phỉ、thúy. sáng lên l ớ p lóa chỉnh cái trong phòng đầy d â y nhàn nhạt, nhạt mùi hoa cùng nữ tử hương đột nhiên trong lòng giật mình ánh mắt do trước kia nghi hoặc chuyển biến trở thành kinh hãi này mới ý thức tới chính mình tình cảnh bây giờ lúc này mới nghĩ đến lúc này chính mình thân ở cái này chấp động là cái kia nữ tử khủng bố địa bàn mà cái huyệt động này nếu như phỏng t r ư ờ n g không sai hẳn là nàng gian phòng chính mình dĩ nhiên ngủ ở nàng gian phòng nghĩ tới đây biên không khỏi một trận nghĩ đến mà sợ hãi không nghĩ tới ở trước mặt nàng chính mình lại dám rơi vào hôn mê trạng thái phần thiên sau khi tỉnh lại đệ trong lúc nhất thời nghĩ tới phần thiên không biết hiện tại như ca dưới tình thế cấp bách lập tức từ trên giường nhảy dựng lên sau đó liền hướng về bên ngoài phóng đi từng đ ợ t tiếng oanh minh truyền vào trong hai lao ra sơn động hiện ra ở trước mắt một màn để rộ đẹp có một ít giật mình cùng không thể tin tưởng chỉ thấy giờ khắc này phần thiên đang cùng nữ tử kịch liệt giao chiến gặp tình huống như vậy rộ đẹp không lo nổi rất nhiều c q u á á m long rút lên bước chân liền hướng về phía trước trùng kích mà đi tiểu tử ngươi đã tỉnh có phải hay không h i ể m chính mình thương không đủ nghiêm trọng đối với r ỗ đẹp xuất hiện nữ tử hơi sững sờ tựa như cười mà không phải cười dò hỏi bất quá r ỗ đẹp đối với này cũng không làm bất kỳ để ý tới cảnh giác nhìn đối phương không phải nói buông tha phần thiên sao ngươi bây giờ lại muốn như thế nào ha ha tên tiểu tử này rất có ý tứ luyện tay nghề một chút xem nó bây giờ cũng là nằm ở bình cảnh trạng thái đi hồn thể không đủ cường đại nếu như có thể trải qua rèn luyện để hồn thể cường đại cùng kiên cố một ít tin tưởng bằng vào trong cơ thể nó cái kia nồng nặc năng lượng thực lực hẳn là còn có thể tăng lên trên một cái bậc thang nghe được rô đès nữ tử trên mặt lóe lên một tia kinh ngạc vẻ mặt lập tức cười khổ nói rằng giờ khác này nàng cũng là rõ ràng trước mắt tiểu tử hiểu lầm chính mình hơi sững sờ nữ tử để rô đès có một ít không thể tin tưởng nàng có tốt bụng như vậy chính mình có thể không cho là như vậy bất quá tình huống tựa hồ quả thật có một điểm quái dị theo nữ tử ngừng tay phần thiên cũng là đ ỉ n h chỉ lại quay đầu nhìn phần thiên dô đạt lúc này mới n g ầ m cười khổ xem ra chính mình cũng thật là lấy bụng tiểu nhân đo lòng cô tử lúc này phần thiên hiển nhiên so với trước h á suy yếu cảm giác đã biến mất không còn t â m hơi khôi phục ngày xưa uy vũ sinh uy gián dấp nhìn thấy dô đạt tỉnh táo lập tức thân mật đi tới hắn bên người liếm hắn thân thể ngượng ngùng hiểu lầm lúng túng cười cười biết mình hiểu lầm nữ tử dụng ý Dô xin lỗi nói rằng quên đi ngươi ngủ cũng có thời gian ba ngày trước tiên cố gắng tỉnh táo một chút đi nhớ kỹ ngươi vẫn nợ ta một việc chưa hoàn thành sắc mặt khôi phục đến trước đó lãnh đạm nhìn một chút d ô đèn cùng phần thiên trong mắt lóe ra một tia khó có thể phát hiện phức tạp nữ tử xoay người liền hướng về trong sơn động đi đến lưu lại một câu nói cho d ô đèn đủ khả năng ta d ô đèn tất nhiên sẽ không chối tử chính mình chuyện đã đáp ứng đương nhiên sẽ không đổi ý d ô đèn sảng khoái nói Đón đều được đối đặc đều đánh đất, đẹp thói có quang thời gian ngược lại là trải qua thanh ản, ngày phần thiên nữ luyện nhìn nữ phần thiên đặc biệt coi trọng,、mỗi、lần liên thủ đều là đánh cho long trời lở đất. Thói quen tình huống này dỗ đẹp cũng là mừng dỡ thanh ản, không có việc gì. ngoại trừ tu luyện tình cũng sẽ gia nhập vào vòng chiến ở giữa cùng phần thiên kể vai chiến lấy lại là là lở là đấu. một mỗi mỗi thời trải tiếp tử tập, tử tựa biệt thủ trời trừ tu qua ra gia giữa gì, hồ cho cờ bồi với coi việc vai vào dỗ ở dỡ kể sẽ thế nhưng mỗi lần tình huống đều là bất tận như người ý cho dù là chính mình mạnh nhất chiêu thức long âm có thể tại hắc long trước mặt biểu hiện uy lực nhưng đã đến nữ tử trước mặt nhưng là có vẻ không đỡ nổi một đòn căn bản lên không đến bất kỳ hiệu quả nào lại một lần nữa kiến thức nữ tử thực lực rộ đẹp như trước không nhịn được c âm thầm c h ắ c lưới thầm than không hổ là quái vật thực lực như vậy ở trên đại lục không dám nói là đại một thế nhưng vị trí thứ ba là trốn không thoát tiểu tử người thực lực vẫn là rất yếu muốn muốn bảo vệ mình trọng yếu đồ vật nhất định phải có thực lực cường đại không có thực lực liền không có tư cách câu nói này ngươi nên cảm nhận được không nghĩ tới để hối hận của mình liền nỗ lực tu luyện đi v u n g rừng d ậ m này vẫn là một cái rất tốt địa phương đối với ngươi trợ giúp không nhỏ mỗi lần sau khi tu luyện xong nữ tử tổng hội cho dỗ đẹp lưu lại một câu như vậy thoại thế nhưng theo dỗ đẹp quan sát nhưng cũng là phát hiện nữ tử lại nói một câu nói kia thời điểm ánh mắt cùng thần tình nhưng là có một ít q u á i dị tự hồ đang hoài niệm cái gì vừa tự hồ tại hồi ức cái gì trong mắt tình cờ lộ ra một tia hoài niệm cùng thương cảm theo như vậy tình huống ở giữa rổ đèse mơ hồ đoán được n từ n à y hẳn là có không giống bình thường chuyện cũ về phần cái hứa hẹn kia nữ tử nhưng là chưa từng có nói tới chưa hề nói muốn chính mình làm chuyện gì như quên mất giống như vậy nhưng mà rổ đèse nhưng là biết hay là chỉ là thời cơ không đúng thôi thời gian ba tháng chợt lóe lên nay thời gian ba tháng rổ đèse đều trụ tại sơn động này bên trong nữ tử đối với hắn ngược lại cũng toán hảo vì để cho hắn và o ở thậm chí mặt khác mở ra một cái huyệt động đến ngược lại là rộng rãi thư thích chỉ bất quá đơn giản rất nhiều thôi dùng nữ tử mà nói chính là sáu muốn lộng l ấ y liền chính mình làm ngươi bên kia bảo bối không thể so ta thiếu cũng còn tốt rộ death đối với phương diện này đến cũng là không có bất kỳ theo đuổi thời gian ba tháng rộ death cũng là dần dần thích hứng sáu ngàn lần trọng lực tại mỗi ngày luyện tập ở giữa có thể cảm giác được chính mình thực lực chính đang nhanh chóng tiến bộ cung cương giả toàn lực giao chiến bên bờ sinh tử bồi hồi là tăng lên thực lực hay nhất thủ đoạn cùng phương pháp ở một phương diện khác cái kia ngân nguyệt hồ nước càng là trở thành rô đê luyện thể địa phương tại nữ tử chỉ đạo hạ mượn âm hàn tận xương hồ nước tiến hành tôi luyện thân thể nóng lạnh giao nhau lẫn nhau dưới tác dụng thân thể mạnh mẽ rất nhiều không nói bên trong khí lại là tình khiết một chút luồng khí xoáy cũng là rõ ràng so với lúc trước vừa hình thành thời điểm lớn mạnh một kia hiệu quả có thể nói là rõ ràng cực kỳ lúc này rô đê thậm chí cảm giác mình mơ hồ đụng chạm đến thánh cấp sau giai tầng kia ngăn cách tuy rằng rất hư huyễn thế nhưng là giả không được rô đê biết chỉ cần thời gian rất ngắn chính mình hay là liền có thể tiến vào đến cấp bậc kia ở giữa ở nơi này tốc độ tu luyện quả nhiên là có thể nói khủng bố sáu ngàn lần trọng lực tác dụng cùng áp bách cung cúc cung không hổ chuyện kia lúc nào có thể bắt đầu ngày n à y như thường ngày bình thường cùng nữ tử đối thủ sau khi mai đến tận chính mình đấu khí tiêu hao hết dồ đèn thở hồng hộc đi tới nữ tử bên người nhìn thấy nữ tử liền muốn xoay người rời đi không nhịn được dò hỏi đi tới nơi này biên cũng là thời gian ba tháng tính ra tiến vào cái này dừng rậm ròng rã là một năm linh thời gian một tháng không thể kế tục ngốc tại khu vực này mặt sau còn có rộng lớn bầu trời thích đứng cái này trọng lực hẳn là muốn tiếp tục tiến lên mới được càng chủ yếu chính là cái k i a một k i a triệu hoán cảm giác theo chính mình thâm nhập nhưng là càng ngày càng rõ ràng rô đ ẹ p t r o n g lòng cũng là có một loại kích động muốn phải nhanh một chút tìm kiếm đầu n g u ồ n nhìn đến tột cùng là vật gì vậy lại có thể đối với mình sản sinh như vậy ảnh hưởng vẫn không phải lúc ngươi thực ự c l không được đối với r ô đẹp hỏi dò nữ tử nhưng là đơn giản một câu nói cho đổi trở lại nhìn r ô đẹp phiền muộn cùng nghi hoặc vẻ mặt trầm ngâm chốc lát dừng bước lại xoay người nhìn hắn thế giới này rất lớn đừng tưởng rằng thực lực của ngươi bây giờ rất mạnh hay là ở bên ngoài ngươi xem như là một cường giả thực lực của ngươi bây giờ cũng có thể dễ dàng chiến thắng một cái thánh cấp sau giai người thế nhưng đây đều là mặt ngoài hiện tượng thôi các ngươi trên đại lục hẳn là có không ít cường giả thần cấp đi những người kia đều mạnh hơn ngươi mượn vùng rừng rậm này mà nói ta, Sozina, kia cái còn có một ấ y lao già đều không ngươi kháng. phải đối Đợi đều được thể có m ngày ngươi kia trận i ế n thần cấp lĩnh vào vực cấp ồ i nói đi. hãy chuyện này、đi. Một t r thở dài nữ tử nhìn phương xa rừng rậm rầm giọng nói rằng cái loại này y ê u sầu v ẻ mặt vẫn là đệ một lần hiện ra tại rô đẹp trước mặt đến cùng là chuyện gì nếu chặt lông mày rô đẹp không nhịn được hỏi tới thực lực bây giờ còn không được muốn đi vào thần cấp hai cái cường giả thần cấp trong đó một cái vẫn là thần cấp sau dai Cũng、chi ú n còn có phần thiên gia hỏa này tồn tại lại muốn thực lực như vậy sao như vậy tổ hợp phỏng trừng ở trên đại lục hoành hành cũng không phải là quá đáng chứ không muốn hoài nghi ta thần cấp rất mạnh sao tối thiểu tại vùng rừng rậm này bên trong có sáu người có thể dễ dàng chiến thắng ta ta không phải là bọn hắn đối thủ tựa hồ nhìn thấu rồ đẹp ý nghĩ nữ tử tự dễ cười cười sau đó vô lực nói rằng một câu nói kiệt nhưng là để r ồ đẹp trận to hai mắt có một ít không thể tin tưởng sáu người có thể dễ dàng chiến thắng thần cấp sau giai hắn là thần cấp sau giai đại viên mãn sao vậy hẳn là cũng không có nhẹ nhàng như vậy mới đúng có thể làm cho nữ tử như vậy bận tâm có thể thấy được giả không được ngươi nên cho rằng thần cấp rất mạnh đi ngươi cho rằng thần cấp chính là một cái điểm cuối sao trong mắt ngươi thế giới quá nhỏ rất nhiều thứ đợi được ngươi tiến vào thần cấp cấp bậc này sau khi sẽ lý giải đến con đường phía trước vẫn rất dài hiện tại bất quá là vừa mới bắt đầu thôi cái kia mấy lao giả đã vượt qua thần cấp lĩnh vực thậm chí ở bên ngoài trên đại lục ta có thể cảm nhận được cường giả như vậy cũng không ít hơn nữa v à i chỉ bất quá đến cấp bậc này bọn họ xem thường ra tay thôi nhìn x ữ n g s ở rô đes nữ tử bỏ lại cuối cùng mấy câu nói sau khi xoay người liền hướng về bên trong động đi đến há miệng ba rô đes nhưng là nói không ra một câu nói thần cấp chẳng qua là vừa mới bắt đầu sao phía trên kia đây sẽ vượt qua thần cấp tồn tại tất cả nghe tới buồn cười như vậy thế nhưng là là khiến người ta không thể không tin phục cái kia thần cấp bên trên đến tột cùng là một cái trình độ gì lĩnh vực đây lẽ nào bọn họ muốn đối mặt liền là như vậy đối thủ sao trong lòng thất kinh nội tâm như rời sông lấp biển bình thường để dỗ đẹp nói không ra một câu ngày hôm nay nghe được những này thật sự là mang đến cho hắn rung động quá lớn phá vỡ ngày xưa hắn hết thệ quan điểm này mới ý thức tới nữ tử chính mình trong mắt thế giới quá nhỏ thế giới này quá to lớn hay là thật sự liền là như thế đi không có đạt đến cấp bậc kia người thì không cách nào cảm nhận được câu nói này hàm nghĩa chương chín mươi hai mở ra hộp sát thượng giờ k h ắ c này dù đẹp cảm giác trước mắt thế giới càng ngày nguyệt thần bí cùng lớn mạnh trong mắt lóe ra một tia dứt khoát ánh mắt chính mình tất nhiên muốn đụng chạm đến cấp bậc kia mang theo phần thiên trở lại trong sân động tại một phen tu luyện sau khi trong lúc danh rôi một phen trầm âm vẫn là có ý định đánh cái không muốn đi tìm lì lịt một chuyến đi tới nơi này biên thời gian ba tháng tu luyện tiến thời luyện là hay hành rồi, sắp xỉ đương i tiến ể m thêm một cần b ớ c tu luyện, n i c à sâu khu h vực c mới là í nhiên mình cần h t ế đến t đột thánh muốn sớm ngày đột phá đến thánh cấp sau dai mới sau ngày Đương n được. phá cấp h dai i trong chuyện này cũng là có một nguyên nhân khác tại này sáu ngàn lần dưới áp lực chính mình gặp phải hết thệ ma thú đã đều là thánh cấp sao dai ma thú thực lực tự nhiên không cần nhiều lời đều là cường hãn cực kỳ trong đó thậm chí không thiếu sao dai đại viên mãn ma thú chiến đấu với nhau cũng là khó khăn cực kỳ nhưng mà những này đều không phải hắn mục tiêu nơi càng sâu hắn tin tưởng hẳn là có thể gặp phải chuẩn thần cấp ma thú cuộc chiến sinh tử trước mắt cũng chỉ có những ma thú kia mới có tư cách hắn cũng bức thiết hy vọng đối chiến những gia hỏa kia một tiếng trầm âm biết không lần thứ hai truyền đến cái kia một trận lạnh leo cảm giác từ khi chính mình tiến vào t h á n h cấp t r u n g giai hàng ngũ sau khi như vậy cảm giác thường thường liền có thể cảm nhận được còn đầu nguồn rồ đẹp cũng là ở tại giải bất quá đó chính là lúc trước chính mình rời khỏi liệt hỏa thành lúc hậu lao đầu tử giao cho đồ vật của chính mình bên trong có quan với mình thân thế cùng cha mẹ tin tức trước một quãng thời gian rổ đẹp nguyên bản liền cũng định đưa nó mở ra thế nhưng không biết tại sao đến một bước này đến lúc này nguyên bản vẫn bức thiết hy vọng sự tình nhưng là để hắn trở nên có một ít do dự lên hay là sợ sệt biết một ít chính mình không muốn biết sự tình theo bản năng rổ đẹp cũng không hề lập tức mở ra xuất ra cái này tinh xảo tiểu hộp sắt rổ đẹp hít sâu một hơi c h ầ m rãi vuốt ve mặt trên hoa văn cảm thụ cái này hộp sắt t r u y ề n đến một tia lạnh leo khí t ứ c trong lòng một thanh n h u chặt hai hàng chân mày lại dòng máu như thế này tường dùng cảm giác rất hòa hợp cũng được một trận thở dài dồ đẹp trong mắt loe ra một tia r ứ t khoát thần tình nên thời điểm mở ra thoại âm rơi xuống song tay nắm chặt tiểu hộp sắt để phân phần thiên đến cửa động trợ giúp chính mình c h ấ n ngay sau đó ý thức bình tĩnh lại hướng về hộp sắt lan tràn mà đi đồng thời đấu khí phồn thịnh mà phát hướng về hộp sắt ở giữa rót đi vào theo chính mình ý thức thâm nhập dầu đèn cảm giác được tại hộp sắt ở ngoài có một tầng mỏng manh phòng ngự tựa hồ là một cái kết giới đấu k h í đưa vào vì làm chính là mở ra kết giới này để tự mình biết trong đó ẩn hàm bí mật đấu k h í không ngừng truyền vào mà vào thiếp hợp bắt đầu bắn ra một tia nhàn nhạt hào quang màu bạc ngay sau đó càng ngày nguyệt rõ ràng càng ngày nguyệt trói mắt không tới chốc lát thời gian liền như một cái màu bạc thái dương bình thường đem toàn bộ chất động chiếu xinh đẹp cực kỳ tia sáng trói mắt thậm chí khiến người ta không nhịn được nhắm mắt lại quá thời gian khá lâu tuy rằng hào quang đang không ngừng chấp động thế nhưng lại như trước không có bất kỳ biến hóa nào tầng kia kết giới như trước tồn tại cường hãn trình độ xa xa vượt ra khỏi rô đèn tưởng tượng không nghĩ tới cái này nhìn như đơn giản kết giới lại có thể có như thế uy lực cắn răng một cái trong lòng xoay ngang đơn giản đem đấu khí điên cuồng hướng về cái này hộp sắt rót đi vào trong nháy mắt cái này hộp sắt như một cái khô cạn hải dương bình thường hảo không chừng mực hấp thu tấn công tới đấu khí ngân quang sáng dực đồng thời tản mát ra một tầng nhợt nhạt kỳ tại vầng sáng chu vi nguyên tố tựa hồ chịu đến ánh sáng bảy màu ảnh hưởng toàn bộ hướng về cái này hộp sắt tụ tập lại đây trong lúc nhất thời gió nổi mây phun cắt bay đ đá ã chạy đáng chết tên tiểu tử kia đang làm cái gì vậy chính đang tu luyện l ý l ị í h cũng là cảm nhận được này một c ố bàng bạc khí tức trên mặt lóe lên một k i a kinh ngạc thần tình lập tức lập tức mở mắt nhìn rộ đẹp vị trí thì t h ả o tự nói sau một khắc một c ố bàng bạc khí thế tán phát ra trong đó hàm chứa tuyệt đối uy nghiêm cùng khiến người ta không nhịn được thần phục khí vưng giả chuyện này đây là ánh mắt c h ấ p động l ý lí trên mặt kinh dị càng n ồ n g mang theo một tia không thể tin tưởng ngự a khí thản n h ư n ó i từ này một cổ hơi thở ở giữa nàng dĩ nhiên cảm nhận được một tia cảm giác quen thuộc không sai được này một cổ hơi thở chính mình rất quen thuộc tại lòng tràn đầy nghi hoặc dưới lí ý l hướng về rỗ đẹp vị trí nhanh chóng lao đi qua trong dây l á t liền đã đi tới hắn cửa ở ngoài vừa định cất bước tiến vào nhưng là chỉ thấy trước mắt hồng quang l ó e lên một đạo thân hình chặn lại rồi chính mình đường đi đáng chết ngươi muốn làm gì ngay cho ta. Nhìn ta. cho xuất h i ệ n ở t r ư ớ c mắt mình t phần h i ê n lý lịch kia k í tức theo thời gian trôi càng càng cũng gian Điều ngày ràng. qua này rõ l à càng ngày càng vàng. m tâm cho cùng không táo bạo lý lịt lý lịt l vững với Đối ử a giận phần thiên giờ khắp này nhưng là hoàn toàn không để ý tuy nhiên nữ tử này chính mình nhận thức đồng thời này một quãng thời gian ở chung rất tốt thậm chí biết nàng sẽ không thương hại mình và jode s nhưng là nằm ở bản năng phản ứng xuất phát từ jode mệnh lệnh nó như trước chăm chú bảo vệ cửa động không cho l ý lịt có chút cơ hội có thể tiến vào bên trong có thể nói thế giới này trên nếu như cần tìm một người sẽ không hãm hại rô đèn sẽ vĩnh viễn trung thành cái kia phần thiên tuyệt đối là việc đáng làm thì phải làm đệ một lựa chọn hôn đ à n muốn chết thật sao c ú t ngay cho ta phần thiên làm hiển nhiên để l ý lịt vốn là táo bạo tâm càng thêm bạo giận lên hít sâu một hơi lớn tiếng quát sau một khắc nhìn thấy phần thiên như trước không có tránh ra động tác lý lịch trong mắt hàn mang l ó e lên đột nhiên biến mất ở tại chỗ xuất hiện lần nữa lúc sau đã đi tới phần thiên bên người lấy phần thiên thánh cấp thực lực dĩ nhiên không có phản ứng chút nào cùng phản kích d ư lực có thể thấy được tốc độ đạt đến một cái cái dạng gì trình độ lập tức chỉ thấy nàng cái kia cánh tay tinh tế hóa thành chảo một chảo đem phần thiên nắm ở trong tay trong đó đơn giản liền như một người bắt được một cái cây nhỏ cành bình thường ung dung cực kỳ thế sang một bên ta sẽ không thương hại hắn nếu như ngươi kế tục ngu xuẩn mất khôn ta không ngần ngại liền hắn đồng thời thu thập nhìn trong sơn động rô đèn l i lì thư lạnh một tiếng lập tức hướng phía trước đi đến giờ k h ắ c này ở bên kia rô đèn cả người bị một tầng trói mắt ngân quang bao vây ở trong đó ngân quang quanh thân là một tầng nhàn nhạt kỳ t à i vầng sáng lúc này ngân quang bao quanh rô đèn quanh thân để cả người hắn liền như một cái trong đêm tối thái dương lóa mắt cực kỳ bốn phía nguyên tố chịu đến cảm hóa bình thường đều là hướng về bên này chen chúc đi vào cuối cùng dung nhập đến cái này vầng sáng bên trong đang ở ở trung tâm nhất rộ đẹp càng là không ngừng kêu khổ thân thể chịu đến cuồng bạo nguyên tố trùng kích không nói chính mình đấu khí trong cơ thể càng là không bị k h ô n g chế hướng về thiếp đáng bên trong điên cuồng dâng lên đi rất nhiều không tới để nơi thể không bỏ qua răng dốc. muốn không phải bởi vì cái này hộp là lao già cho mình hắn tin tưởng lao già sẽ không hại chính mình sẽ không để cho chính mình có chuyện lúc này nói không chắc đã bắt đầu kịch liệt phản kháng hoặc là đem điều này hộp vứt bỏ c ũ n g c h í n h bởi vì nguyệt ằ m ở đối với lao i nhiệm, giản à tín hắn đơn giản bỏ q a chống lại mặc cho chẳng khí n lại cái vào đấu à h tri g tân giới. g n Nguyệt Tân, Chi đồ vật này làm sao sẽ ở trong tay của hắn đi tới rỗ đ ẹ p t r ư ớ c mặt nhìn trong tay của hắn xuất hiện đồ vật nữ tử sắc mặt đột nhiên hiện ra một tia khiếp sợ tùy theo mà đến chính là to lớn không rõ cùng nghi hoặc không thể nào làm sao có khả năng ngươi ngươi khí tức dĩ nhiên sẽ xuất hiện ở chỗ này ngân nguyệt c h i tân còn ngươi nữa khí tức đến cùng là xảy ra chuyện gì hít một hơi thật sâu tỉnh táo lại sau khi nữ tử không nhịn được thì thảo tự nói đầy mặt không thể tin tưởng cùng nghi hoặc khiếp sợ tình rõ ràng đáng chết tên tiểu tử này đến cùng là ai tại sao có thể có g i a hòa này ngươi hẳn là sẽ không hồ đồ đến đem ngân n g u y ệ t c h i tân khắp nơi loạn ném đi ngay sau đó l ý li đem chính mình ánh mắt chuyển rời đến rổ đẹp trên người mang theo một tia nghi hoặc thì thảo tự nói nếu như là như vậy ta liền giúp ngươi đoạt lại sau đó trong mắt hàn mang tăng vọn nhìn rô đ e s giờ khác này trên người nàng tản ra một cổ kinh khủng sắc khí cảm nhận được này một c ổ sắc khí một bên phần thiên lần thứ hai đi tới rô đ e s trước người đem rô đ e s chăm chú bảo hộ tại chính mình phía sau rất nhiều cùng l ý lịt tranh cao thấp một hồi cảm giác ngươi không phải đối thủ của ta không muốn chết liền đi một bên ta bây giờ còn sẽ không giết hắn nhìn phần thiên l ý lịt khôi phục bình tĩnh thản nhiên nói chỉ bất qua ánh mắt nhưng là trước sau ở lại rổ đẹp trên người chưa từng có bất kỳ rời đi ý tứ nàng cũng đang đợi chờ đợi cái này hộp sắt phong ấn bị phá tan chờ đợi trong đó ẩn g i ấ u bí mật không biết quá bao lâu thời gian rổ đẹp chỉ cảm giác mình đấu khí bị tiêu hao đến một cái trình độ khủng bố đã sắp muốn đạt đến chính mình cực hạn l u ồ n khí xoáy tại đấu khí không đủ dưới tình huống có vẻ lờ mờ tối tăm mà ngay cả như vậy đấu khí như trước kế tục chạy xuôi còn ngoại giới những này nguyên tố như trước điên cuồng trúng kích phối hợp với đấu khí trùng kích kết giới này trong lòng âm thầm nghĩ mà sợ xem như là biết tại sao lúc trước lao già ngàn dặn dò vạn dặn tự nói với mình không có đủ thực lực không muốn thử đồ đi mở ra hộp s á t thì ra là như vậy như vậy đấu khí nhu cầu dễ cái bạn không phải người bình thường có thể chịu được lên coi như là một cái thánh cấp t r u n g dai võ giả cũng khó có thể chịu đựng nếu không phải mình luồng khí x o a y có một ít quỷ dị nếu không phải mình đấu khí đầy đủ nồng nặc nói không chắc cũng là kiên trì không tới đi ra đầu tê dại một hồi j o d e s h chỉ có thể âm thầm đưa đến cái này hộp phong ấn khẩn trương x u n g ra để cho mình mau một chút thoát ly hiện tại hiểm cảnh để cho mình nhanh một chút biết trong đó ẩn giấu những bí mật kia rốt cục tại chính mình liền muốn đạt đến cực hạn vô kế khả thi thời điểm h ô m sắt tựa hồ cũng là cảm nhận được chính mình trạng thái chậm rãi đình chỉ lại chậm rãi ngưng đối với đấu khí hấp thu hoàn cảnh chung quanh vào đúng lúc này tựa hồ cũng là dần dần an t ĩ n h lại tất cả rốt cục xem như là lạc cái kế tiếp màn tre sau đó nhưng là những ngày vầng sáng nhàn nhạt thu nạp hết thể năng lượng bắt đầu bên trong thu toàn bộ hướng về cái này thiếp đáng bên trong thu nạp trở lại hôn đản chuyện gì xảy ra chẳng những không có trong tưởng tượng biến hóa thậm chí tầng kia kết giới như trước tồn tại điều này làm cho rổ đẹp thần tình đại biến nội tâm ở giữa lớn tiếng chửi tới chương chín mươi ba mở ra hộp sát hạ đột nhiên xuất hiện tình huống để rổ đẹp có một chút cảm giác s ắ p phát điên nguyên bản vẫn chờ mong phong ấn có thể phá giải hiện tại nhưng là không có nhìn thấy chút nào trong tưởng tượng c h ẳ n g cảnh điều này làm cho dỗ đẹp có một loại hết thẻ trả giá để uổng phí cảm giác tên đáng chết mạnh mẽ nhìn hột s á t dỗ đẹp âm thầm chửi tới nọ vậy đáng chết phong ấn đã vậy còn quá cường ngạnh gấp cái gì còn chưa kết thúc ngay dỗ đẹp hận không thể muốn đem điều này thiếp hợp ném ra ngoài thời điểm bên người đột nhiên chuyển đến lì lìt cái kia như trước thanh âm lạnh như băng nghe được câu này để hắn hơi sững sờ lập tức tựa hồ ý thức được cái gì giống như vậy an t ĩ n h lại nhìn đối diện lilith sao ngươi lại tới đây ngươi nào ra như thế động tĩnh lớn còn muốn làm cho ta không biết phỏng chừng coi như là vùng rừng rậm này bên trong còn lại gia hỏa đều chú ý tới bên này tình huống không nghĩ tới ngươi vẫn người mang dị bảo đồ vật này có phải hay không từ sổ gì nạ gia hỏa kia bên kia đem ra tựa như cười mà không phải cười nhìn r o d e n lilith trầm giọng hỏi cái loại này cảm giác quen thuộc h ò a khí tức làm cho nàng tâm trước sau không cách nào bình tĩnh chính mình tìm bao lâu tựa hồ đã nhớ không rõ đại khái hai mươi năm đi chính mình khổ sở tìm kiếm không có kết quả dưới tình huống đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt trong lòng nàng như rời sông lấp biển không phải ngươi không muốn đánh hắn chủ ý đồ vật này không thể nào cho ngươi hắn là phụ thân ta để lại cho ta cảnh giác nhìn mình trước mặt lilith tựa hồ cũng là cảm giác được nàng không đúng giống như vậy ánh mắt lạnh leo trầm giọng nói rằng những đồ vật khác có thể không đáng kể thế nhưng cái này hộp hắn tuyệt đối không thể làm mất bên trong có rất nhiều chính mình nhu phải biết sự tình thậm chí còn có thể có được lão già t â m tích cho nên hắn tuyệt đối không thể làm mất phụ thân ngươi đồ vật r o d e s để l ý l i hơi sững sờ mang theo ánh mắt phức tạp nhìn r o d e s nghi hoặc dò hỏi không có thời gian để ý tới lời nói của đối phương giờ k h ắ c này r o d e s lần thứ hai cảm nhận được trong tay hộp sắt biến hóa chỉ thấy vào lúc này chu vi nguyên tố là triệt để khôi phục bình tĩnh như chuyện gì đều chưa từng xảy ra mà lúc này hộp sắt trên tầng kia hư huyễn phong ấn giờ khắc này còn như thực chất bình thường hiện lên hiện ra hắc hồng song sắc h à o quang mua lúc lấp lóe dần dần bắt đầu bành trướng như một cái thực chất năng lượng lồng giống như vậy chậm rãi chuyển động h à o quang lấp lóe nhìn thấy tình cảnh này không nói rộ đen liền ngay cả một bên kiến thức vô số lì lìt đều là trưởng thành miệng nhỏ có vẻ có một tia khó mà tin nổi sau một khắc năng lượng lồng ở giữa lộ ra một cỗ rộng lớn khí thế khí thế mạnh mẽ tản mát ra để rỗ đẹp có một loại khó có thể chịu đựng cảm giác chỉ dựa vào một k i a khí thế liền có thể làm cho chính mình có như thế cảm thụ không thể nghi ngờ tối thiểu là một cái cường giả thần cấp khí thế hơn nữa tuyệt đối sẽ không so với mình trước đó gặp phải h ắ c l o n g sổ gì nạ kém nói cách khác này một cỗ khí thế tối thiểu muốn thần cấp sau giai cường giả mới có thể có được liền dường như lì lì cho mình cảm giác chăm chú nhìn chằm chằm trong tay hộp sát hộp sắt trên thỉnh thoảng truyền đến cực nóng cảm giác để rỗ đẹp có một loại k h ô n g chế không được cảm giác đột nhiên theo một trận tia sáng trói mắt bính phát ra hộp sắt đột nhiên tăng lên trên rời khỏi chính mình tay trôi nổi ở giữa không t r ú n g nhìn qua quỷ dị cực kỳ cả tòa sơn động vào thời khắc này có vẻ vô cùng an tĩnh này một cỗ khí thế đã tản mát ra trong nháy mắt hướng về bốn phía che ngập bầu trời bao trùm mà đi khó có thể tưởng tượng trước đó chế tắc cái này hộp sắt phong ấn người đến cùng có cỡ nào thực lực khủng bố một tia phong ấn còn như vậy như vậy bản thân của hắn đây là thần cấp sau giai cường giả vẫn là nói đã siêu thoát rồi cái này phạm vi đạt đến t r ư ơ n g mới một cấp bậc chính là cấp bậc kia đáng chết nữ nhân bên kia đến cùng là xảy ra chuyện gì lúc này thân ở xa xa trong sơn động tu luyện vẫn tại vì mình trí bảo bị trộm mà đau lòng không ngớt hắc l o n g sổ di nạ cũng là đột nhiên cảm nhận được ngân nguyệt ven hồ truyền đến cái kia một cỗ khí tức mạnh mẽ quay đầu nhìn về bên kia nhìn lại ánh mắt lộ ra một k i a hoảng sợ thần tình thần tình không ngừng biến hóa mang theo một k i a không thể tin tưởng ngự a khí thì t h ả o tự nói chẳng những là hắn lúc này tại rừng rậm ở giữa ít nhất còn có s a u ánh mắt đồng thời hướng về ngân nguyệt ven hồ vị trí nhìn lại nữ nhân kia đến tột cùng lại đang làm cái gì cố khí thế này không phải là của nàng so với nàng càng mạnh hơn lẽ nào mọi người tại cảm nhận được này một cố khí thế sau khi cũng nhịn không được tự nói cố khí thế này để bọn hắn có một loại run dày cảm giác xem ra sắp thay người lãnh đạo rồi cái này cân bằng hay là rất nhanh liền phải bị đánh vỡ đi chỉ chốc lát sau một phương hướng nào đó truyền tới một thanh âm giản mua thì thảo tự nói giữ vững ngàn năm cân bằng cũng bị đánh vỡ là ai cũng không muốn nhìn thấy sự tình nhất định một trận đại chiến liền muốn tới ở trong sơn động rộ đẹp cùng l ý lịt tự nhiên là không giành đi chú ý ngoại giới phản ứng cùng biến hóa nhìn không ngừng xoay tròn hộp sát hai người đồng thời trường lớn hai mắt khẩn trương chú ý chờ đợi cuối cùng biến hóa hai người thần tình cũng là đều có khác nhau dô đẹp là kinh hãi cùng chờ mong l ý lít nhưng là mừng rỡ cùng kích động oanh như sấm sét giữa trời quang giống như vậy một tiếng to lớn tiếng oanh minh đột nhiên buộc phát ra ngay sau đó một cỗ khí lãng khổng lồ hướng về bốn phía tán phát ra cuốn lên một trận c u ồ n phong đem suy yếu rổ đẹp trực tiếp một cái ngã bay ra ngoài khái khái khục một trận g i à n n u a tiếng hò khan chuyển đến như vậy h ư h u y ễ n liền như căn bản chưa từng xuất hiện lần thứ hai nhìn chăm chú nhìn lại chỉ thấy lúc này cái kia hộp sắt năng lượng lồng đã biến mất ngay sau đó tiểu hộp sắt tại vô thanh vô tức ở giữa lạng yên mở ra cái kia thanh âm giả n u a lần thứ hai xuất hiện ở rồ đẹp trong hai khai khai k h ủ mở ra sao quen thuộc năng lượng tựa hồ đang thì thào tự nói tựa hồ có vô số nghi hoặc người người là rồ đẹp s o l o m ô n là người sao chỉ chốc lát sau tựa hồ nhớ tới cái gì giống như vậy cái thanh âm kia mang theo một k i a kinh hãi cùng kích động hiện ra một nam tử hư ảnh đứng lơ lửng trên không nhìn trước mắt rồ đẹp cùng lì lì cuối cùng đem ánh mắt tỏa ổn định ở rô đès trên người nghi hoặc dò hỏi ngươi làm sao ngươi biết ta là ai đối phương một hơi gọi ra bản thân tên rô đès hiển nhiên cũng là kinh ngạc cực kỳ vội vàng dò hỏi chỉ thấy nam tử này thần cao tám thước khôi ngô cực kỳ trên đầu mọc ra hai cái tiểu giác trên người rõ ràng có thể thấy được trải rộng từng mảng từng mảng tiểu vượt lên không phải là ma tộc nhân đặc biệt tiêu chí sao lẽ nào cái này liền là của mình phụ thân thế nhưng hiện ra nhiên gia hỏa này số tuổi không nhỏ trong lúc nhất thời rộ đẹp trong đầu có vô hạn nghi hoặc quả nhiên là ngươi không nghĩ tới thời gian trải qua nhanh như vậy mười tám năm đi ngươi càng nhưng đã đạt đến cái trình độ này tin tưởng t i t ơ nhìn thấy tình cảnh này nhất định sẽ rất hưng phấn đi cảm nhận được rộ đẹp vẻ mặt cùng tâm lý người kia tựa hồ xác định rộ đẹp thân phận giống như vậy khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười thản nhiên nói ngươi là ai phụ thân ta là ai đến cùng là xảy ra chuyện gì tâm tình bình tĩnh lại j o d e s chậm rãi d â y r ù a đứng lên cảm thụ cỗ khí thế kia biến mất cả người tại trong nháy mắt cũng là ung dung hạ xuống sau đó nhìn huyễn ảnh trầm giọng dò hỏi ta ta là phụ thân ngươi bằng hữu phụ thân ngươi tên là peter j o d e s vinh quang dòng họ cái này hộp bên trong có hắn tất cả tin tức ngươi đã đã đạt đến nước này ta cũng yên lòng hắn phán đoán không c ó sai hổ phụ không k h u y ế n tử phụ thân ngươi chưa hoàn thành sự tình liền giao cho ngươi đi hoàn thành đi hy vọng ngươi không làm cho hắn thất vọng phụ thân ngươi chờ đợi ngươi đi cứu viện ta ma tộc chờ đợi ngươi đi cứu viện ta tại minh vực chờ ngươi hy vọng ngươi có thể sớm ngày đến khẽ mỉm cười người trung niên lộ ra một k i a vui mừng vẻ mặt hướng về rô đès nói rằng lập tức đem chính mình ánh mắt chuyển rời đến một bên lì lịt trên người ngươi vẫn ở chỗ này hai mươi năm trước hắn cho ngươi ky sẽ rời đi không nghĩ tới ngươi vẫn là lưu lại nơi này biên như vậy cũng tốt lúc trước hắn nhắc nhở hiện tại có thể bắt đầu cái kia mấy lao giả cũng nên đi ra hoạt động một chút rồi hy vọng ngươi không làm cho hắn thất vọng nói xong lời nói này tại lý lịch một mặt phức tạp vẻ mặt hạ nhân ảnh bắt đầu dần dần biến mất hóa thành điểm điểm quang điểm từ từ biến mất nếu tiến vào không gian hư vô liền cẩn thận quý trọng bên này rất thích hợp ngươi bây giờ hy vọng ngươi cùng năm đó hắn giống như vậy có thể đạt được một phen thành t ự u tại biến mất đồng thời quay đầu nhìn rô d e s hư ảnh lộ ra một tia hòa ái nụ cười chậm rãi nói rằng ngươi hắn còn sống hắn còn sống thật sao nhìn thấy bóng người tức sắp biến mất l i lì như bị đổ vật gì cắn đôi đột nhiên kích động lên xông lên trước nhìn những điểm sáng kia lo lắng dò hỏi ngày sau liền biết tất cả minh vực gặp lại đối với l i lì nam tử kia không có vĩ đại chỉ là khẽ mỉm cười lập tức chậm rãi nói rằng âm thanh từ từ mờ ảo cuối cùng biến mất ở quảng đại phía chân trời ở giữa theo quan điểm cùng nhau biến mất tiểu hộp sắt từ từ giảm xuống cuối cùng như lá cây bình thường nhẹ nhàng lạc ở trên mặt đất toàn bộ c h ấ p động lần thứ hai rơi vào đen kịt một màu ở giữa lưu lại rô đẹp kinh hãi vẻ mặt một trận âm gió thổi qua để hắn cảm nhận được một tia mát mẻ lập tức cấp tốc tiến lên một bước ôm lấy lạnh leo hộp sắt lúc này hộp sắt trống giống một mảnh duy nhất còn lại chính là một tờ giấy trông chất đến chỉnh tề bãi ở trong đó có một ít do dự vừa nay phát sinh tất cả đều có vẻ quá mức hư miểu để rô đẹp trong lúc nhất thời khó có thể tiêu hóa hít sâu một hơi cẩn thận từng ly từng tí một cầm lấy tờ giấy nhìn này trương phủ đầy bụi sắp tới hai mươi năm tờ giấy trên mặt hiện ra một vệ phức tạp thần tình chậm rãi mở ra chỉ thấy đây là một phần thư nhà khi ngươi mở ra này một hộp sắt thời điểm ngươi thực lực đã đạt đến ta yêu cầu n a t ồ des solomon thân là cao quý ma tộc hậu duệ thân là ta cự ma bộ tộc ngươi đã đạt đến tiêu chuẩn có một ít chuyện làn nên cho ngươi biết ba ngàn năm trước ta ma tộc chiến bại bị ép tiến vào hắc ám nguyên trải qua dài đến ngàn năm đau khổ cùng sinh hoạt trong lúc này trải qua thiên tân vạc hổ tộc nhân càng là liên tục gặp đau khổ tổn thất nặng nề sau cuối cùng cũng được sống yên ổn hắc cá nguyên một cước tham sống sợ chết ngàn năm tích lũy để thực lực của chúng ta hơi có khôi phục làm sao hai phái tranh chấp cuối cùng rơi vào một cái tự g i ế t lẫn nhau phân hóa kết quả vì ta cự ma bộ tộc tương lai vì ta ma tộc hy vọng tà ti t e r số lô môn mười năm trước vì hoàn thành tổ tiên tâm nguyện thân xuyên qua không gian hư vô đi tới đại lục này kết quả lại là mất hứng mà về người mẹ càng là tại kẻ địch truy sát dưới tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc đản hạ ngươi sau khi liền buông tay nhân gian lưu lại so với á chiếu cô cho ngươi ta độc thân rời khỏi sẽ có một ngày nếu ngươi có thể kế thừa ta cự ma bộ tộc huyết mạch đặt đến yêu cầu mới có thể mở ra phong ấn này bây giờ xem ra ta cự ma bộ tộc huyết mạch như trước lưu lại nếu ngươi huyết mạch thức tỉnh tất vệ minh vực hoàn thành giao việc bạn cũ đem sẽ dốc toàn lực giúp đỡ phải tránh tách ra ám tổ chớ chính diện giao phong c h ờ sẽ có một ngày lực lượng dự trữ xong xuôi hoàn thành tổ tiên nguyện vọng ta tự vui mừng tất cả n h â n quả minh v ự c bên trong tự có rõ ràng như nếu có duyên ngày sau tự nhiên gặp lại cưỡng cầu không được nhìn n à y giấy trắng ngực đen nho nhỏ trang giấy lúc này ở trong tay của mình nhưng là cảm giác trầm trọng vô cùng j o d e s có một loại thoáng như trong ngộng cảm giác chương chín mươi b ố ma tộc sự t ì n h cùng j o d e s giống như vậy lilith lúc này cũng là đứng bất động đứng nguyên tại chỗ sắc mặt biến ảo vô thường từ nơi kia hư ảnh biến mất nàng vẫn như vậy cho tới bây giờ như trước không có một chút nào chuyển biến nếu như có nhân chú ý lắng nghe nhất định có thể nghe được giờ khắc này nàng trong miệng không ngừng thì t h ả o tự nói hắn còn sống v ẫ n tại hắn v ẫ n tại hiển nhiên cái kia hư ảnh để lại cho nàng hai câu mang đến chấn động thật sự là quá cường liệt âm phong t ừ n g trận không ngừng thổi lất phất hai người lạnh lẽo khí tức tựa hồ không ngừng để cho hai người khôi phục rốt cục tại hồi lâu sau d ô đẹp phục hồi tinh thần lại sau đó nhìn trong tay trăng giấy sắc mặt một mảnh nghiêm nghị cẩn thận từng ly từng tí một để vào trong hộp lần thứ hai phong tỏa lên minh vực thi thao tự nói muốn đến địa phương này đi không đến tột cùng ở địa phương nào ma trong tộc r ố t cuộc chuyện gì đã xảy ra tựa hồ ma tộc xảy ra rất lớn biến đổi lớn v à n g không phụ thân sẽ không ở trong thư như vậy bằng g à m sao xem ra ma tộc hay là thật sự nứt r a v à n g không bọn họ cũng sẽ không nhẫn l ạ i sau ngàn năm vừa mới lần thứ hai dết trở về đi tuy rằng phong thư này kiện ở giữa để chính mình biết rất nhiều sự tình thế nhưng dô đẹp nhưng phát hiện mình nghi hoặc tùy theo nhưng cũng là càng ngày càng nhiều ma tộc đến tột cùng chuyện gì xảy ra sẽ xuất hiện nguy cơ cự ma bộ tộc tại ma tộc ở giữa lại là có cái dạng gì địa vị chính mình chẳng lẽ là cự ma bộ tộc thành viên sao dựa theo phụ thân thuyết pháp tựa hồ chính là mình cự ma bộ tộc thành viên càng thêm chủ yếu chính là từ phong thư này kiện ở giữa tự mình biết một cái rất tin tức trọng yếu đó chính là phụ thân tựa hồ còn sống vậy hắn bây giờ đến tột cùng ở địa phương nào tại sao cái kia hư ảnh nói muốn đợi chờ mình đi cứu viện đây trong đó mây mù thực quá nhiều để dỗ đẹp cả người như thân ở như lọt vào trong x ư ơ n g mù không mỏ ra phương phá ê mặt khác phụ thân trong miệng ám tổ lẽ nào chính là trên đại lục phong vân nhất thời tổ chức ám bọn họ đến cùng là thân phận gì thậm chí ngay cả ma tộc đều muốn kiên kỵ tất cả tất cả có vẻ càng ngày càng quỳ dị đặc biệt là hiện tại chính mình thân ở địa phương này phụ thân lúc trước cũng đã tới tựa như cùng bên người cái này lì lìt vẫn là người quen quay đầu nhìn về phía bên người lì lìt chỉ thấy nàng giờ khắc này cũng là nằm ở dại ra ở giữa tựa hồ vừa nãy tin tức cũng là mang đến cho nàng to lớn ảnh hưởng ngươi ngươi không sao chớ nhìn dại ra lì lìt j o d e s h không nhịn được dò hỏi không không có chuyện gì không nghĩ tới ha ha không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là hắn hậu nhân lẽ nào đây chính là nhân quả sao chẳng trách sẽ có cái loại này cảm giác quen thuộc ánh mắt phức tạp nhìn rodez lilit c ờ i khổ nói rằng tựa hồ đang ngược n i ệ m cái gì đó giống như vậy nhìn mình ánh mắt vào lúc này cũng là trở nên ôn n u đ i bên trong lẩn chứa quá nhiều tình cảm ngươi biết chuyện này thật sao minh vực đến tột cùng là địa phương nào ma tộc rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra tại sao ma tộc sẽ cùng các ngươi cự long tộc liên hệ tới đồng thời tiến công đại lục trong đầu quá nhiều nghi hoặc để rộ đẹp không thể không hướng về lì lịt tiến hành hỏi dò trần qua t u i nét minh vực địa phương kia khoảng cách bên này rất xa bên kia rất cường đại không nghĩ tới hắn là bên kia đi ra chẳng trách nói rằng minh vực cái từ này nữ tử lại một lần nữa rơi vào trầm tư thì thảo tự nói trong mắt mang theo tự rêu ánh mắt minh vực ma tộc thánh địa tại h á cá nguyên nơi sâu xa ma tộc đóng quân địa ở trung tâm nhất bên kia là ma tộc hoàng tộc cự ma bộ tộc nơi ở Ma tộc ngàn h h â n n làm lễ địa p ư ơ người ở bên trong không n ở chỗ có o mà k h ô g phải là ma tộc năm g Người giờ phương cường giả thần cấp cũng khó có thể bảo. Người khoảng Ngàn ư chưa tư như ờ i đi kia. Coi tiến xuất xa. quá cấp thần thể sắc. còn có cách có cách vẫn n bây khó địa bảo. là trước đó ma tộc bị đại lục nhân loại liên hợp đánh bại cuối cùng bất đắc dĩ lùi vào đến hát cá m nguyên nơi sâu xa hát cá m nguyên lại há lại là dễ dàng như vậy tiến vào bên trong cường giả vô số cường đại ma t h ú càng là tùy ý có thể thấy được ma tộc cũng không phải là đối thủ của bọn họ cuối cùng liền tính ma tộc những n à y lao yêu quái toàn bộ ra tay trải qua sắp tới mười năm khổ chiến cùng huyết chiến cũng bất quá là đạt được một khối nghỉ lại địa phương thôi chúng ta cự long tộc cũng là sinh hoạt ở bên kia một chủng tộc ma tộc liền định cư ở bên cạnh chúng ta tựa hồ đang hồi ức cái gì lí lịt h á n h mắt có chút mê man man g theo một k i a hoài niệm chậm rãi tự thuật chúng ta cự long tộc tại hắc cá nguyên bên trong cũng chỉ có thể miễn cưỡng bước lên đến nhất lưu thế lực hàng ngũ thôi bên trong cường hãn chủng tộc thực sự quá nhiều không phải ngươi có thể tưởng tượng đến liền tính ta bây giờ thần cấp sao dai thực lực đến bên kia như trước không tính là gì mượn ma tộc minh vực mà nói bên trong hầu như mỗi người đều có giết chết năng lực của ta tự rêu cười cười lì l ị tiếp tục nói nghe đến mấy câu này dồ đẹp trong lòng không khỏi nhảy một cái lộ ra vẻ khó mà tin nổi thần tình không nghĩ tới hắc ám nguyên nơi sâu xa dĩ nhiên cường đại đến mức cái trình độ này thần cấp sao dai ở bên trong không tính là gì phải biết như vậy thực lực ở trên đại lục tuyệt đối có thể được xưng là là đứng đầu cường giả a bất quá kinh ngạc quy kinh ngạc d o s e p nhưng cũng là không có đi đánh gay lì lìt lì, lời nói chỉ là ở một bên yên t ĩ n h nghe thế giới này rất lớn ta nói với ngươi quá rất nhiều chuyện là ngươi không biết ngươi nghĩ đến các ngươi trên đại lục cũng chưa có cường giả sao chỉ bất quá những n à y lao yêu quái không ra thôi thần cấp bọn họ rất mạnh sao tại những n à y lao yêu quái trước mặt bọn họ cái gì cũng không phải là cảm nhận được rộ đẹp giật mình vẻ mặt nữ tử cười nhạo nói rằng theo ma tộc yên ổn trải qua ngàn năm phát triển bọn họ cường đại đã vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người dĩ nhiên tại ngăn ngắn trong vòng ngàn năm liền bước lên đến nhất lưu thế lực hàng ngũ trở thành cường đại c h ú n g tộc minh vực càng là trở thành vang dội tồn tại liền coi như chúng ta long tộc cũng không cách nào đối kháng ma tộc ngay mọi người cho rằng ma tộc muốn xông ra giang hồ rét hướng về đại lục thời điểm ma tộc nhưng là sẽ ra biến động thật lớn cho á i kia một t nên hai cái phe phái triển khai chiến đấu kịch liệt cùng đấu tranh cuối cùng diễn hóa ra đệ ba cái phe phái đó chính là trung lập phe phái cũng chính bởi vì bọn họ xuất hiện mới ổn định thế lực khắp nơi bằng không phòng chừng lần kia ma tộc liền phải tao nộ hai h ỏ a ngập đầu đi từ đó về sau ma tộc một phân thành ba những ngày lao yêu quái cũng là xuất hiện ở thế tầm mắt của người ở giữa ổn định ma tộc nội loạn minh vực tại lần kia triển hiện thực lực khủng bố để chấn động các nơi nhưng mà tuy rằng giải quyết then chốt nguy hiểm ma tộc thực lực tại một phân thành ba sau khi vẫn như cũ hứng chịu đả kích thật lớn từ đó về sau lần thứ hai xa suốt lại là thời gian ngàn năm phản ôn chủ chiến phái thế lực càng ngày càng to lớn ở tại bọn hắn mê hoặc dưới chúng ta c ử long tộc cũng là hoa chia thành hai cái phe phái một nhóm người bị bọn họ lôi kéo được đi vào đồng thời bọn họ vẫn liên lạc còn lại mấy cái thế lực mấy người bắt đầu một cái to lớn âm mưu bọn họ tiến công đại lục sao không nghĩ tới vẫn là các loại chờ đến ngày này vừa lúc năm chuẩn bị lần này đại lục hay là thật sự có nguy nan đi mặc dù chỉ là một nhánh phe phái nhưng là bọn hắn năng lượng nhưng là vô cùng cường đại còn có còn lại mấy cái hắc cám chủng tộc hiệp trợ hay là đại lục sắp thay người lãnh đạo rồi bọn họ tiến công đại lục chỉ là vì tìm về năm xưa vinh quang thôi xem ra bọn họ là đã k h ô n g chế ma thú đ ạ i quân không nghĩ tới thật sự bị bọn họ thành công hoặc có lẽ bây giờ tại hát cá nguyên bên trong đã rối loạn đi ma tộc tiến công đã phá vỡ trước kia cân bằng vi khe to mày nhìn phương xa bầu trời lì lì trầm giọng nói rằng lúc nào lên đường đi hát cá nguyên nhữ nhữ mày d o đ e p do hỏi xem ra tình huống so với mình tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn hắc cá nguyên nghe được dỗ đ ẹ x s lý liệt giống như nghe được cái gì chuyện cười bình thường nợ nụ cười bên này chính là hắc cá nguyên đại lục thông hướng về hắc cá nguyên con đường có ba cái đệ một cái chính là bên ngoài cổ lìn rừng rậm đệ hai cái chính là bên này không gian hư vô đệ ba cái nhưng là thần khóc cấm địa bên kia cũng có một cái hắc cám không gian có thể thông đến hắc cá nguyên ba cái đường này xem như là đơn giản nhất một cái gặp phải kẻ địch cũng sẽ ít nhất lúc trước ma tộc chính là từ bên này thông qua không gian hư vô vốn là hắc ám nguyên một bộ phận đương nhiên bên này cũng là do chúng ta long tộc c h ấ n thủ muốn tạp ngươi gặp phải sổ di nạ còn có ta cùng với cái kia mấy lao già đều là bên này c h ấ n thủ người chỉ bất quá chúng ta đều là dê yêu tộc tội nhân thôi chịu đến phong ấn mới có thể vĩnh viễn lưu lại nơi này biên nếu như không phải lúc trước hắn trợ giúp giải trừ phong ấn hoặc có lẽ bây giờ ta còn là cùng cái kia mấy lao già bình thường chỉ có thể ở chỗ kia cái nhỏ hẹp trong phong ấn không cách nào ra ngoài l i ê n tính sổ dị nạ cũng là n g ư ờ i trong lúc vô tình phá vỡ phong ấn đem hắn thả ra bằng không không tới nguy cơ bước ngoặt hắn thì không cách nào đi ra bên này chính là t r ợ to hai mắt rộ đẹp có một chút không thể tin tưởng hơn nữa còn là đơn giản nhất con đường thế mới biết tại sao trăm ngàn năm qua không ai có thể tiến vào hát cá nguyên độ khó có thể tưởng tượng được ra bên này trọng lực không nói những này biến thái ma thú càng là vô cùng cường đại chẳng trách độ khó to lớn như vậy Hác、cá nguyên không phải là người nào muốn tiến vào liền có thể đi vào bên này cùng thần khóc cấm địa là vạn ngàn trước đó thần ma đại chiến sau khi di lưu lại hai khu phế tích không gian độc lập tại đại lục ở ngoài người cho rằng cái gì đối với j o s e p khiếp sợ l i l i t ngược lại là có vẻ tương đương bình tĩnh chậm rãi nói rằng k hít sâu một hơi j o s e p bất đắc dĩ c ư ờ i khổ không nghĩ tới sự tính phức tạp như vậy hơn nữa nhìn lên những gia hỏa này đều vẫn là hứng chịu phong ấn còn lý l ị c trong miệng cái kia cứu hắn đi ra người d ỗ đẹp cũng đại khái đoán được hay là cái kia liền là của mình phụ t h â n bằng không nàng vừa n ã y cũng sẽ không có biểu tình kia ngươi cố gắng chuẩn bị một chút đi bên này đi hắc ám nguyên nơi sâu xa còn cách một đoạn vừa v ẫ n nên hoàn thành một ít chuyện cái kia mấy lao già cũng không yên ổn là nên cố gắng chỉnh đốn một phen ngươi cũng đúng lúc mở mang kiến thức một chút chân chính cường giả hít sâu một hơi nhìn phương xa chỉ chốc lát sau lì lịt chậm rãi nói rằng trong mắt nhưng là tránh qua một k i a khiến người ta kinh hồn bạt vía hàn mang l ệ n h đến cốt t ủ y ở giữa dô đét biết nàng nói hẳn là chính là vừa mới cái kia hư ảnh ý tứ hay là thật sự muốn không yên ổn đi gật đầu xoay người hướng về ngoài động đi đến rất nhiều chuyện cần chính mình cố gắng tiêu hóa một phen nhìn dô đét rời đi thân ảnh ở sau lưng hắn lì lì lít lúc này ánh mắt nhưng là phức tạp cực kỳ hy vọng tiến vào bên kia trước đó ngươi có thể bước vào thần cấp bậu c ử a đi bằng không ngươi thật sự không đủ tư cách đến địa phương kia đi cự ma bộ tộc sao xem ra ma tộc là phải có biến động lớn lúc hắn không hoàn thành được tâm nguyện ngươi có thể hoàn thành sao lập tức một người đứng tại nguyên chỗ thì thảo tự nói chương chín mươi lăm gặp lại hắc long s ổ jina ta chúng nói chúng ta có phải hay không hẳn là rời khỏi ngày đó d o s e p rốt cục thì nhẫn mại không được như vậy khô khan tu luyện đi tới l ủ lịt trước mặt phiền muộn dò hỏi khoảng cách cái kia hôm sau lại là quá khứ đem thời gian gần một tháng tại này trong thời gian một tháng rô đ è s mỗi ngày đều tại li l i t dẫn dắt đi tiến hành t i ể u huấn luyện ma quỷ như vậy huấn luyện cũng không phải là không có hiệu quả rốt cục thì tại ngày hôm qua tiến vào đến thánh cấp sau d à i trình độ còn phần thiên cũng là rốt cục lần thứ hai bước ra một bước tại hai cái ma thú tinh hạch dưới sự giúp đỡ nó một lần bước vào đến thánh cấp t r u n g d à i trình độ giờ k h ắ c này rô đèn tổng thể thực lực đã là chiếm được chất bay vọn cho nên không chịu cô đơn hắn không muốn tiếp tục lưu lại bê ên à y chờ mong hắc cá nguyên nơi sâu xa sinh hoạt nhân liền là như thế một khi thấy được hy vọng dã tâm sẽ tại trong nháy mắt bắt đầu bành trướng cho dù minh biết mình còn chưa đủ tư cách đó tỉ như hiện tại r o d e s minh biết mình cái này t h ì bên trong đến h ắ t cá nguyên nơi sâu xa cái gì đều không ngừng thế nhưng vẫn là mong mỏi mau chóng đến địa phương kia người rất sốt ruột dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn r o d e s lì lìt dò hỏi bị cái này ánh mắt nhìn r o d e s cảm giác cả người khó chịu nhắc tới cũng là kỳ quái kể từ sau ngày đó cái này lì lì thái độ đối với chính mình ngược lại là thay đổi rất nhiều không còn là d ị vãng cái kia bình thường lạnh lẽo cùng vô tình dần dần đã trở thành bằng h ữ u chân chính quan hệ nhưng mà ngay cả như vậy như vậy ánh mắt cũng vẫn là chính mình đệ một lần nhìn thấy khai khai khục ngươi ngươi không muốn như vậy nhìn ta có được hay không tê cả ra đầu jones không nhịn được nói rằng ân ngươi đối với đấu khí trưởng không thuần thục hệ hỏa cùng hắc cám hệ đấu khí cũng có thể thông thạo sử dụng cùng dung hợp bị rô đèn nói như thế li lịt cựa hồ mới ý thức lại đây lập tức nhàn nhạt dò hỏi cái này cái này không thể cấp tại nhất thời chứ từ từ sẽ đến hiện tại khống chế s ấ p xỉ rồi khà khà s ấ p xỉ rồi lúng túng sờ sờ chính mình đầu rô đèn cười ngây ngô nói rằng ở chung này một quãng thời gian chính mình tình huống tự nhiên không thể gạt được lỵ lỵ tư trong cơ thể luồng khí xoay quái dị cũng là bị li lịt phát hiện ra đối với mình luồng khí xoáy quái dị vì sao lại có hai loại đấu khí tồn tại lì lìt cũng là nghĩ mãi mà không ra cuối cùng có thể xác định chính là tạm thời cái này luồng khí xoáy đối với mình không tạo được cái gì thương thế ngược lại vẫn có thể trợ giúp lực công kích của chính mình đạt được to lớn tăng lên cũng chính bởi vì như vậy hắn mới có thể làm cho mình tại này một quãng thời gian nắm chặt khổ luyện hai loại đấu khí dung hợp cùng chiến đấu đối với cái này kiến nghĩa rổ đẹp cũng là không có hạ xuống thế nhưng hai loại đấu khí dung hợp làm sao có khả năng đơn giản như vậy trên đại lục vẫn chưa nghe nói quá ai có thể làm như thế đến cho nên trong thời gian ngắn tất nhiên là đạt được không được cái gì đại thành tích ta bảo đảm bảo đảm rời khỏi cái này không gian hư vô trước đó có thể hoàn thành đây không phải là còn có hơn một nửa lộ trình mà yên tâm đi chúng ta đi trước đi bị lý l ị t nghiêm túc ánh mắt xem khó chịu d o d e s cười khổ yêu cầu đến thoại âm rơi xuống hai người lâm vào trầm mặc ở giữa ai cũng không nói gì lì lì túi đầu tựa hồ đang tự hỏi cái gì bình thường còn j o s e p nhưng là yên t ĩ n h ngốc ở một bên khẩn trương nhìn lì lì đang đợi nàng cho mình một cái đáp án tại ngân nguyệt ven hồ lì lì một con mái tóc dài màu b ạ cáo t r o à n g mà xuống có vẻ đặc biệt trói mắt cùng rực rỡ khiến người ta có một loại không nhịn được xoa xoa kích động trực tiếp khuôn mặt đoan chính ngũ quan tinh tế eo người ở chung lâu như vậy thời gian j o s e p đệ một lần cảm giác nguyên lai này c o n khủng long bạo chúa cái cũng là một đại mỹ nữ nhìn cái gì vậy thanh âm lạnh như băng truyền đến cái loại này lạnh tận xương tùy cảm giác để rộ đẹp đánh một cái dùng mình vội vàng phục hồi tinh thần lại đối diện lý l ị t mơ hồ nổi giận cảm giác để rộ đẹp vội vàng tránh thoát nàng ánh mắt khai khai khục ân cái này kỳ thực kỳ thực nếu như ngươi không chịu đi ta cũng không miễn cưỡng rồi chính ta có thể đi không có quan hệ loại sát khí kia hừng hực ánh mắt để bản thân liền t r ộ t dạ rộ đẹp càng khó chịu hơn chỉ có thể kiên trì tìm cớ nói rằng dù sao dựa theo cái kia hư ảnh ý tứ là muốn lý l ị c đi theo chính mình cùng đi hắc cá nguyên nơi sâu xa lý l ị c nếu như không nguyện ý đương nhiên là một chuyện phiền thoái h ú n g chi mình cũng không muốn miễn cưỡng như vậy một con khủng long bạo chúa cái ở tại chính e m in bên người bằng không tùy tiện một cái phát huy mình không phải là liền muốn xong đời ai nói ta không đi nếu đáp ứng ta liền sẽ không hối hận không muốn đem ta nghĩ thành loại tiểu nhân kia người chuẩn bị một chút có một ít chuyện làn nên xử lý xử lý xong những chuyện này là có thể xuất phát p h ỏ n g chừng vẫn phải cần một khoảng thời gian n g ư ơ i đi trước chỉnh lý đồ vật chúng ta lập tức liền xuất phát đối với r o d e s lí lịt hơi nhịu nhữ mày tựa hồ rất không cao hứng giống như vậy lập tức lạnh lùng phân phó nói còn lo lắng cái gì chẳng lẽ không còn muốn chạy ngươi không phải vẫn đều muốn rời đi địa phương này sao nhìn thấy r o d e s ngơ ngác nhìn mình lí lịt thiếu kiên nhẫn dò hỏi không không có ta lập tức chỉnh lý trên ngựa lập tức chỉnh lý ha ha bị l ý liệt như thế một trận gian dạy rô đèn mới biết mình không có nghe lầm không nghĩ tới lần này yêu cầu nàng dĩ nhiên đáp ứng thẳng thắn như vậy điểm này ngược lại là ra ngoài chính mình dự liệu vội vàng xoay người hướng về chính mình trong sơn động chạy đi chuẩn bị chỉnh lý đồ vật rời khỏi đáng chết này địa phương quỷ quái ha ha ngàn năm đi là nên cố gắng chỉnh lý một chút các ngươi hẳn là cũng nghĩ là như vậy đi chờ đợi rô đèn sau khi rời đi đứng tại nguyên chỗ lít ý l hít sâu một hơi n g ẩ g đầu nhìn phương xa phía chân trời thì thào tự nói giờ khác này hắn ánh mắt nhưng là có vẻ đặc biệt mạnh mẽ cùng lạnh giá có một loại có thể trực tiếp giết chết nhân cảm giác có thể ngươi nghi đồ vật của ngươi đây không đến bao lâu thời gian rộ đ ẹ p sứ liền đến ra đến bên ngoài nhìn thấy lì lìt như trước lẳng lặng đứng ở tại chỗ nghi hoặc dò hỏi không cần nên nắm đ ề u cầm nếu chuẩn bị xong chúng ta liền lên đường đi nói xong câu nói này sau khi lì lìt liền dẫn rộ đ ẹ p hướng về phía trước đi đến không đúng bên này bên này tựa hồ là trở lại con đường chứ người người làm sao cảm giác được phương hướng không đúng rồ i đẹp vội vàng d o hỏi vừa mới bắt đầu hắn còn tưởng rằng là lì lìt đi n h ầ m thế nhưng sau một khắc biết lì lìt là cố ý như thế lúc đi không nhịn được lớn tiếng d o hỏi hiện tại chính mình thân ở với sáu ngàn lần trọng lực dưới lùi về sau trọng lực cũng không trở về giảm bớt đồng thời chỉ sẽ không ngừng tăng cường đến thời điểm lại từ bên kia đi về tới lần thứ hai địa đại bên này thời điểm trọng lực lại muốn đạt đến một cái cái dạng gì trình độ đây không phải là rõ ràng không có chuyện gì tìm việc làm gì không đường về không thể quy cho nên trong lúc nhất thời rổ đẹp dừng lại chính mình bước chân dò hỏi ít nói nhảm theo ta còn muốn chạy liền theo ta đi xử lý một chút chuyện đương nhiên nếu như ngươi muốn vừa tiến vào hát cá nguyên liền treo ở bên trong có thể không để ý tới ta quay đầu lại nhàn nhạt nhìn một chút rổ đẹp lý l ị tự mình hướng phía trước tiếp tục đi đi điều này làm cho rộ đẹp có một loại có khổ cảm giác nói không ra lời chỉ chốc lát sau một trận thở dài chỉ có thể kiên trì tùy tùng đi tới theo không ngừng đi tới quả nhiên dường như tự mình nghĩ tượng cái kia giống như vậy trọng lực đang không ngừng tăng cường bảy ngàn lần tám ngàn lần mãi đến tận chín ngàn lần thời điểm l ý lìt mới tính là chậm rãi dừng lại chính mình bước chân không có tiếp tục tiến lên dấu hiệu đáng chết đến bên này làm cái gì tên chết tiệt kia hắc long liền ở chỗ này nhìn thấy l ý lìt dừng lại bước chân rộ đẹp vội vắn quát mình và cái kia hắc long có thể nói là có không đội trời c h u n g cựu hận đi tới nơi này biên không phải rõ ràng muốn chết chứ chạy cũng không kịp vẫn đến bên này thật không biết cái này tên đáng chết là thế nào nghĩ tới gấp cái gì chính là đến tìm hắn quay đầu lại nhàn nhạt liếc mắt một cái rồ đèn l ý lít khoe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng chậm rãi nói rằng ngươi ngươi điên rồi có phải hay không cho ai câm miệng bằng không ta trước đem ngươi ném vào kìm nén một c ố khí nhưng là không chỗ có thể phát dô dè chỉ có thể d ầ u dĩ ngốc ở một bên nhìn về phía trước tiền thân đấu khí vào lúc này đều bị thả ra 9.000 lần trọng lực đối với thánh cấp sau d i a i người mà nói liền tính có thể mượn ngoại giới năng lượng cũng đã là một cái cực hạ coi như là dô dè như vậy tại vùng không gian này sinh sống thời gian hơn một năm tại 6.000 lần trọng lực hạ sinh sống thời gian mấy tháng n g ư ờ i cũng là một cái không nhỏ gánh nặng đến một cái trình độ sau khi m ỗ i tăng cường từng chút từng chút đối với mình mà nói đều là thử thách to lớn cùng gánh nặng hướng một tiếng to rõ tiếng giống giận dữ t r u y ề n đến ngay sau đó một cái bóng đen cấp tốc hướng về bên này bay tới nhìn thấy tình cảnh này rỗ đẹp nhãn khổng đột nhiên co rút lại khóc tâm đều có đáng chết này nữ nhân nhất định là đã điên lên rồi vội vã năm chặt trường kiếm trong tay ám long đồng thời đem phần thiên triệu hồi ra đến làm xong bất cứ lúc nào chạy trốn chuẩn bị h è n m ọ n nhân loại ngươi còn dám tới ngày hôm nay liền để vĩ đại sổ di nạ đưa ngươi đi địa ngục sám hối đi một tiếng to rõ tiếng giống giận dữ t r u y ể n đến hưởng thiên triệt、địa. chuẩn trong nháy mắt hắc long cái kia thân thể cao lớn liền hiện ra ở tại chính mình trước mắt hèn m ọ n ra hỏa đúng là ngươi ngươi còn dám tới bên này xem ra ngươi là chán sống xác định rỗ đẹp thân phận sau khi soji nạ nhãn khổng đột nhiên co rút lại hàn mang bính phát ra lớn tiếng quát vừa nay nó tại sơn động ở giữa tu luyện đột nhiên cảm nhận được một cỗ quen thuộc khí tức truyền đến n à y một c ổ hơi thở hắn tuyệt đối sẽ không quên cả đời đều sẽ không quên nhân vị mình của cải cùng bảo tàng chính là bị khí tức này chủ nhân cho trốn đi kìm nén đầy bụng tức giận đến bây giờ vẫn không có tiêu hóa nếu không phải đáng chết kia nữ nhân chính mình sớm đã đem hắn đập thành thịt cuối cùng nơi nào còn có thể để hắn sống đến bây giờ cảm nhận được c ố khí tức này đến so di nạ tự nhiên là hưng phấn cực kỳ cơ hội báo thù tới cho nên mới phải cấp tốc hướng về bên này vào tới ồ、oh, lilith ngươi cũng tới sao là ngươi đem hắn đưa tới đi vĩ đại hắc cám thần xem ra ngài người hầu cũng không hề vứt bỏ ngài l i lì chúng ta chỉ thấy ân đoán xóa bỏ sau đó có ích lợi gì được với địa phương xin cứ việc phân phó ta sổ gì nạ nợ một món nợ ân tình của ngươi lập tức sổ gì nạ tự nhiên là chú ý tới một bên l i lì hơi h a mắt lộ ra hưng phấn nụ cười lớn tiếng nói Chương chiến nạ. gì 96, đối chiến sổ gì nạ. kiên trì nhìn sổ gì nạ do đẹp có một loại kích động đến mức phát điên đáng chết này nữ nhân quả nhiên không phải vật gì tốt này một quãng thời gian vừa đối với nàng bắt đầu sinh một điểm ấn tượng tốt trong nháy mắt biến mất không còn t â m tích nắm chặt thám long r o d e s bắt đầu từng bước hướng về mặt sau thối lui trong lòng t h ấ m hận trước đó mình đã cảm nhận được không đúng địa phương tại sao còn ngu ngốc hơn tùy tùng mà đến bằng không liền sẽ không có như vậy phiền toái phần thiên nhẹ d ọ n g gầm thét lên nhìn trước mắt một màn nó cũng coi như là rõ ràng một ít chuyện gắt gao bảo hộ tại r o d e s bên người đi theo lùi về sau toàn thế giới người đều có khả năng từ bỏ r o d e s chỉ có nó sẽ không phản bội Chỉ có nó có thể đi theo đẹp đồng sinh cộng thể theo sinh Hèn nó đồng tử. đi đẹp rổ một ọ n nhân loại, ta sổ nạ lấy vĩ đại hát cám thần danh nghĩa thể lần này nhất định phải đưa ngươi xé thành hát thể phải mảnh loại, lấy di đại ta đưa sổ vĩ vỡ. cám m tiếng kịch liệt tiếng hô truyền đến lập tức chỉ thấy hắc long sổ di nạ há to miệng rộng một cái hắc ám hệ pháp thuật đột nhiên phóng ra mà ra to lớn hắc ám pháp thuật trong nháy mắt đem rổ đẹp hết thẻ trước mắt đều cho che đ ợ i lên như một nhánh to lớn bàn tay từ trên trời giáng xuống cấp tốc hướng về rổ đẹp trên đầu tập kích mà đến nhìn thấy tình cảnh này rổ đẹp trong lòng giật mình ám đạo cuối cùng là bắt đầu bên người phần trời đã xuất bắt đầu trước động tác mấy cái to lớn hỏa hệ ma pháp trong nháy mắt phun ra tung tóe hướng về chi kêu bàn tay phóng đi đồng thời rô đès cũng là bắt đầu hành động dưới chân sinh như gió cả người như một con mành thu đột nhiên hướng về phía trước phóng đi ám long ra khỏi vỏ mang theo lênh lảnh ngầm khẽ âm thanh xé trời một chiêu kiếm nước chạy thành sông thi trẻ âm thanh trời một chiêu kiếm nước chạy thành sông thi trẻ âm thanh một cổ vô hình cuộn sóng hướng về bốn phía tỏa ra mà đi bị pháp thuật năng lượng trùng đến rút lui hai bộ rộ đẹp một cái xoay người liền hướng về phía sau rừng cây nơi sâu xa chạy trốn mà đi hắn không có ngốc đến cái trình độ kia cho rằng mình bây giờ thật sự có thể cùng nọ vậy đáng chết cự long đối kháng trước mắt chạy trốn là lựa chọn sáng suốt nhất bằng không vân vân bị ra hỏa này quấn lên liền thật sự đi không được đáng chết nữ nhân không nghĩ tới rời khỏi bên này cũng không dùng tới như vậy đi trong lòng mạnh m ẽ mắn giờ g khác này rộ đẹp nhưng là đem lì lịt cho hận đến cốt tủy bên trong nếu như không phải đáng chết này nữ nhân chính mình cũng không trở thành lạc đến bây giờ cái này chật vật cục diện muốn chạy nhìn thấy rô đẹp cử động hắc long lạnh lẽo lập tức h ừ lạnh một tiếng thân thể khổng lồ vào lúc này như một tia chớp bình thường chợt lóe lên biến mất ở tại chỗ sau một khắc đã xuất hiện ở rô đẹp phía trước một mảnh này dừng rậm trải qua trước hai lần bừa bãi tàn phá sau khi đã biến thành một khu phế tích cho nên căn bản không có cái gì cây cối có thể ngăn trở đáng chết này ra hỏa bước tiến cũng chính bởi vì vậy cho nên giờ khắc này sổ dị nạ tốc độ bị phát vung tới cực hạn lập tức liền chặn lại rồi rộ đèn đường đi ngay sau đó đuôi như nhảy một cái to lớn một côn quét ngang mà đến gào thét âm thanh nghe được nhân tê cả ra đầu bất đắc dĩ rộ đèn không thể làm gì khác hơn là triển khai chính diện tiến công một bên phòng thủ một bên phản kích đồng thời tìm cơ hội chuẩn bị chạy ra đáng chết này địa phương đứng ở một bên lì lì lúc này có nhiều hứng thú nhìn rộ đèn cùng sổ dị nạ quấn quít lấy nhau chiến đấu kịch liệt đối với rổ đẹp nguy hiểm không quan tâm chút nào tựa hồ căn bản là không nhận ra người này khoe miệng mang theo một tia nhàn nhạt mỉm cười thấy thế nào làm sao làm cho người ta một loại ma quỷ cảm giác g i a hỏa này tiến bộ không ít chỉ chốc lát sau lì lịt thì thảo tự nói giao chiến một quang thời gian tại phần thiên cùng rổ đẹp hai người phối hợp dưới sổ gì nạ dĩ nhiên không có lấy đến bao nhiêu ưu thế tuy rằng hiện ra nghiêng về một phía tư thế công kích thế nhưng trong thời gian ngắn nhưng là không làm gì được rổ đẹp tên đáng chết ta muốn xé ra ngươi đánh lâu không xong s ô di nạ hiển nhiên cũng là lựa giận nảy sinh đối mặt hèn mọn nhân loại tại mấy tháng trước đó mình có thể dễ dàng xúc phạm tới hắn mấy tháng trước đó hắn ở trong mắt chính mình chính là run dế bình thường tồn tại giờ khác này lại có thể cùng mình cân sức ngang t à i đặc biệt là tên chết tiệt kia quỷ dị đấu khí hệ hỏa đấu khí cùng hắc ám đấu khí dung hợp sau khi năng lượng dĩ nhiên tại giao phong ở giữa mơ hồ có một trận thôn phệ mình có thể lượng cảm giác thân là hắc ám hệ năng lượng không chế dĩ nhiên gặp phải thôn vệ kết cục đây là không thể tha thứ x ỉ n h ụ tuyệt đối là đối với hắc ám thần một loại x ỉ n h ụ tâm trạng giận dữ tiếng hô tăng thêm hắc ám hệ pháp thuật liên tiếp phóng ra phần thiên trong một thế tiến công hạ có thể nói là chật vật không thể tả không ngừng chống đ ố i tiến công phản kích số lần dần dần giảm thiểu dồ đẹp trong lòng cũng là âm thầm xuất ruột như vậy xuống chính mình sớm muộn cũng bị háo chết tại đê biên tiến công mới là tốt nhất phòng thủ những lời này là hàng cổ bất biến triết lý chân chính phòng thủ mặc ngươi tại nghiêm mật tại cường hãn cũng trước sau có lộ ra kẽ hở một khắc kia h ú n g chi mình phòng thủ có thể vẫn không có đạt đến cái trình độ kia long âm bị bức phải liên tục bại lui r o d e s cũng là bắt đầu nổi giận kế tục tiếp tục phòng thủ sớm muộn muốn xong đời chẳng b á t một thoáng trong nháy mắt từ kỷ hiện nay mới thôi uy lực mạnh mẽ nhất long âm phát huy mà ra trong khoảnh khắc toàn bộ trong rừng cây hỏa nguyên tố c ù n nguyên g hắc c ám tố ấ p tốc hướng về r o d e s bên này tụ tập lại đây r o d e s trên người càng là hào quan tỏa ra hồng hát song sắc h à o quang đem cả người hắn bao phủ ở bên trong ngưng kết đến như chất lỏng bình thường đấu khí cấp tốc tràn vào tới tay bên trong ám long bên trong tại đấu khí cùng ngoại giới nguyên tố truyền vào dưới ám long phát sinh từng đợt ong long âm thanh tựa hồ hưng ơ phấn cực kỳ hát quang tăng vọt trong nháy mắt kéo ra một cái dài đến vài mét quang ngân lợi dụng trong cơ thể còn lại đấu khí bắt đầu đem chính mình tốc độ phát huy đến mức tận cùng trong nháy mắt thân hình liên tục c h ấ p động bị d u n g hợp sau khi long ngâm tản mát ra một cỗ khí thế khủng bố nhìn thấy tình huống này xô d ì nạ ánh mắt lộ ra một chút sợ hãi cùng run r u dậy một chiêu này nó ký ức còn sâu một chiêu này lần trước giao phong thời điểm tên nhân loại này sử dụng quá lần kia để hắn cả đời đều khó mà quên từ ngàn năm nay đ ể một cái thương tổn tới mình người chính là gia hỏa này ngàn năm qua chính mình đ ể một lần chật vật như vậy cũng là tại gia hỏa này trong tay mà gia hỏa này nói sử dụng chiêu thức chính là một chiêu này chính mình thì làm sao có thể sẽ không biết cho nên lại một lần nữa nhìn thấy thời điểm sổ dị nạ trong lòng khó tránh khỏi sinh ra một tia run dậy cùng kinh hãi ở trong lòng của hắn đã bị long ngâm từng lưu lại một lần bóng tối thật cường đại chiêu thức lẽ nào đây chính là gia hỏa này thực lực chân thật sao một chiêu này một bên l ý lìt mặc dù là đệ một lần nhìn thấy rộ đẹp sử dụng một chiêu này thế nhưng tại nhìn thấy đệ một khắc nhãn khổng nhưng là đột nhiên co rút lại nàng cũng là cảm nhận được một chiêu này ở giữa ẩn chứa khủng bố l ự c đạo một chiêu này mới có thể sánh ngang nhau thần cấp t r u n g d à i toàn lực một đòn đi nuốt một ngụm nước bọt lì lì thử lẩm bẩm nói tự nói trong mắt kinh hãi nhưng là khó có thể xóa đi sau một khắc nhìn về phía sổ dị nạ ánh mắt ở giữa lộ ra một tia đồng tình nàng xem như là biết lần trước chính mình nhìn thấy sổ dị nạ thời điểm tại sao hắn chật vật như vậy cũng hẳn là thương tại một chiêu này dưới một chiêu này quỷ dị cực kỳ nếu như đơn từ uy lực tới nói là thần cấp t r u n g d à i toàn lực một đòn không sai xác thực có thể đạt đến nước này nhưng mà mức độ này muốn để sổ dị nạ chật vật như vậy hiển nhiên vẫn có một ít khó khăn một chiêu này quái dị thì trách dị tại năng lượng dung hợp bên trên tại sử dụng một chiêu này thời điểm lý l ị t có thể cảm nhận được d ù đẹp dĩ nhiên tại trong bất chi bất giác đem hỏa nguyên tố cùng hắc ám nguyên tố đều rất hoàn mỹ dung hợp được đặt đến một cái cân bằng trạng thái không chỉ phát huy ra hắc ám nguyên tố hung manh cùng quỷ dị thôn phệ càng là phát huy ra h ỏ a nguyên tố táo bạo cùng côn bạo tương dung hợp dưới càng là sinh ra một loại năng lượng khác cái loại này luồng khí xoáy mình có thể rõ ràng cảm nhận đư c liền như một cái vòng xoáy bình thường có thể lôi kéo một người phòng ngự năng lượng do đó đạt đến dễ dàng phá giải phòng ngự mục đích cái này cũng là tại sao sổ dị nạ phòng ngự tại lần kia dễ dàng như vậy bị xé ra nguyên nhân xem ra cũng thật là xem thường nơi g ư đây phân tích xong xuôi tất cả sau đó lại thứ nhìn về phía rộ đẹp ánh mắt đã phát sinh ra biến hóa khoe miệng ý cười càng ngày càng rõ ràng mà nhìn về phía sổ dị nạ ánh mắt nhưng là thương hại cái này tên đáng thương lần này khả năng lại muốn bị thương tồn đi chắc c h ạ c hắn nhuệ khí cũng tốt lao tử liệu mạng với ngươi rồi cái loại này lôi kéo cảm giác lần thứ hai truyền tới chính mình trên người số、so、gì nạ có thể cảm nhận được chính mình v ả y giáp chính đang đụng phải phá hoại tức đến nổ phổi dưới lớn tiếng quát khẩn tiếp theo liền thấy đến triển khai hai cánh long nộ một chiêu này là hắn mạnh nhất chiêu thức cũng là hắn tuyệt chiêu t h i t r i ể n ra uy lực khủng bố cực kỳ thế nhưng là có thể vượt cấp đánh giết người mạnh hơn diện đối với nhân loại bị bức ép đến nước này s ô di nạ cũng là âm thầm hối hận sớm biết vừa n ã y nên toàn lực chiến đấu nếu như như vậy cũng sẽ không xuất hiện giờ khắp này tình cảnh long nộ uy lực tuy r i n g đại thế nhưng đối với mình tạo thành phụ họa cũng là không nhỏ tại s ô di nạ phía sau xuất hiện một đạo hư ảnh cùng s ô di nạ giống nhau như l ú c hoàn toàn do năng lượng ngừng tụ mà thành theo này một đạo hư ảnh xuất hiện s ô di nạ bản thể tựa hồ xa vào đến cực độ suy yếu trạng thái thân thể chậm rãi giảm xuống cuối cùng nằm ở một bên vô lực nhìn bầu trời mà cái k i a m ộ t đạo do năng lượng ngưng tụ mà thành hư ảnh nhưng lại như có sinh mệnh bình thường cấp tốc trưởng thành cùng rắn chắc lên hống hét dài một tiếng âm thanh truyền đến hướng về long ngâm một chiêu kiếm gào thét mà đi qua lại trên đường trực tiếp đem phần thiên cho hiên bay ra ngoài vài cách xa mười mét đáng chết này hai tên này đều không muốn sống nữa nhìn rõ ràng tất cả lý lịch trên mặt không còn nụ cười ngược lại xuất hiện là một loại khẩn trương một mặt nghiêm túc cùng ngưng trọng mạnh mẽ chửi bới một tiếng vội vàng hướng về rổ đẹp phóng đi v o a n h to lớn phá âm thanh truyền đến rổ đẹp chỉ cảm giác mình ám long tựa hồ bị đồ vật gì cho cắn giống như vậy long âm tại gặp phải cố năng lượng kia thời điểm tốc độ trở nên chậm chạp lên to lớn năng lượng trùng kích không ngừng sản sinh long âm uy lực đang không ngừng bị suy yếu còn đối với phương năng lượng nhưng là từ từ nhích lại gần mình phá nguy cơ bước ngoặt không lo nổi rất nhiều giống to một tiếng âm thanh sau khi long âm uy lực triệt để bột phát ra hai cỗ năng lượng chạm vào nhau tiếng oanh minh từng trận vô hình sóng khí còn như biển gầm bình thường hướng về quanh thân không ngừng k h u y ế t tán nơi đi qua không có một ngọn cỏ nơi đi qua cây cỏ đứt đoạn hóa thành gặp gỡ dập t á t hai cỗ to lớn năng lượng tương giao sau khi rộ đẹp cả người như rời dây cung kiếm bình thường hướng về mặt sau bay rớt ra ngoài con cái kia một đạo hư ảnh tại trải qua khủng bố va chạm từ từ trở nên hư h u y ơ n lên trên người xuất hiện vô số lỗ thủng tựa hồ một trận gió liền có thể đưa nó thổi tán ngao suy yếu tiếng hô truyền đến lảo đà lảo đảo thân hình dĩ nhiên lần thứ hai hướng về chính mình đ ậ p tới căn bản không cho mình bất cứ cơ hội nào tuy rằng lực lượng lớn phạm vi biến mất thế nhưng j ô s e p tin tưởng nếu như bị một chiêu này lần thứ hai h o à n h trên hay là lần này chính mình nhẹ nhất muốn lạc cái kế tiếp trọng thương đi thân thể hướng về mặt sau kế tục bay ngược tại sử dụng nơi lần này l ò n g ngâm sau khi đã vô lực tại làm bất kỳ phản kháng kịch liệt chạm vào nhau đã để hắn sinh ra không nhỏ nội thương chỉ có thể trơ mắt đang đợi cuối cùng kết cục đáng chết đàn bà ta nhớ kỹ ngươi rồi mạnh mẽ mắng lì lìt j o d e s không cam lòng ở trong lòng giận dữ h ế t chương 97, ám long dị biến to lớn màu đen long ảnh cử cách mình càng ngày càng gần cái loại này tản ra không đi uy áp cường đại để j o d e s không thở nổi cảm giác mình đã nghĩ là bị một nhánh bàn tay vô hình cho bóp lấy hết hầu bình thường sự khó thở cả khuôn mặt vào đúng lúc này đến mức đỏ chót đáng chết mạnh mẽ chửi bới trở lên không cam lòng cứ như vậy bị cái này màu đen giá hỏa cho đoạt đi tính mạng r o d e s tuy rằng thân ở giữa không trung thế nhưng bằng vào phong phú kinh nghiệm tác chiến mạnh mẽ cứng rắn trên không trung mượn rút lui lực lượng một cái xoay người đem trong cơ thể còn lại không nhiều đấu khí toàn bộ thi triển ra không lo nổi tất cả một chiêu kiếm mạnh mẽ hướng về hư huyễn cự long thân ảnh bộ tới theo đấu khí rút đi trong nháy mắt to lớn trọng lực g á p bách để r o d e s trong lòng một trầm một ngụm máu tươi phun ra tung tóe tung tóe đi ra ngoài phá cho ta mang theo không có a thanh m một âm ám lòng lòng cường, tiếng khàn giọng giống to âm thanh chuyển tới. Giờ khác này ám rốt cục cùng giờ quật to tới, rốt khác cục cái b n đen g kia trong ư như ơ n chung sinh cùng nhiên, g giao ở chung một chỗ,、tất、cả đều phát sinh cấp tốc phát đều một đột tất t vậy chấp m ắ tưởng cũng đã dung hợp lại cùng có dung nhau. Không có trong đã hợp lại t tượng tiếng oanh minh cùng tiếng va chạm không có trong tưởng tượng mãnh liệt ám long cùng cái này màu đen long ảnh tương giao sau khi dĩ nhiên lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau không ngừng dây dưa cùng thôn p h ệ giờ khác này ám long tựa hồ có chính mình sinh mệnh giống như vậy như một cái hố đen không ngừng cắn nuốt cái này màu đen long ảnh còn long ảnh tại tiếp xúc đến ám long sau khi dĩ nhiên lóe lên một tia hoang mang như có linh trí bình thường muốn muốn tránh thoát một thế nhưng bị ám long chăm cờ h ở Ú cầm cố ở trong đó không cách nào bước ra trên tay truyền đến một cỗ âm lãnh khí tức để r ỗ đẹp cảm giác một trận bị đau vung lòng tay ám long cứ như vậy tránh thoát chính mình cánh tay trôi nổi trên không trung mà r ỗ đẹp thân hình thì lại tiếp tục hướng về mặt sau bay rớt ra ngoài tất cả có vẻ quỷ dị cực kỳ trên không trung ám long cùng long ảnh đều như có chính mình sinh mệnh dây dưa lên chít chít âm thanh không ngừng tuy rằng trước mắt một màn kinh hãi thế nhưng dô đẹp nhưng là không có thời gian đi nghĩ nhiều như thế cuối cùng là thoát khỏi nguy hiểm tùng ra một hơi cả người mặc cho trọng lực á p bách hướng về phía dưới cấp tốc rơi xuống chỉ chốc lát sau chỉ cảm giác mình tiến vào một cái mềm mại trong lồng ngực không có giống chính mình dự liệu ở giữa đau đớn cùng va chạm thật ấm áp mang theo một cỗ mùi thơm thoang thoảng rất thoải mái thoát ly bên trong khí tiêu hao hết tại trọng lực gáp bách dưới r ổ đèn lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi ánh mắt dần dần mê ly lên chiến đấu kịch liệt cùng thương thế để hắn ý thức dần dần mơ hồ b a n g vào cuối cùng một tia ý niệm ngẩng đầu nhìn lại vào mắt một màn để hắn có một chút hoảng sợ chỉ thấy giờ khắp này chính mình cũng không hề rơi trên mặt đất mà là rơi vào một người ôm ấp ở giữa người này chính là trước sau ở bên cạnh quan chiến l i lì đáng chết mẹ bỉ mắt trắng ra r ổ đèn hư nhược mắng một tiếng lập tức lâm vào ngủ say ở giữa với này đồng thời vết thương đầy dây phần thiên cũng là liều lĩnh hướng về rô đẹp đánh tới nhìn lì lì thánh mắt tràn đầy phẫn nộ hiển nhiên nó cũng là cho rằng rô đẹp sở dĩ sẽ là cái kế tiếp như vậy kết cục đều là lì lìt tác phẩm há mồm liền muốn công kích lì lìt thế nhưng làm sao thực lực không đủ một cái tắt đã bị lì lìt bị đánh bay ra ngoài mang đến hét thảm một tiếng âm thanh không muốn chết liền cho ta ngốc qua một bên đi ta muốn giết hắn không ai có thể ngăn trở ngăn được ngươi cũng không có thể muốn giết hắn ta cũng sẽ không các loại chờ cho tới hôm nay thư l ệ n h một tiếng nhìn trong lòng rô đ ẹ n nhìn hắn sắc mặt tái nhợt cùng chăm chú lôi nằm đấm lập tức một trận thở dài đem hắn chậm rãi phóng tới trên đất lúc này rô đ ẹ n sắc mặt tái nhợt khủng bố cực kỳ trên người càng là vết thương đầy rẫy phần lớn đều là vừa n ã y chiến đấu kịch liệt ở giữa lưu lại còn có một bộ phận bởi vì không cách nào chống lại trọng lực gáp bách mới lưu lại vết tích không còn đấu khí trợ rút tại trọng lực dưới rô đ ẹ n thân thể chính đang nhanh chóng sụp đổ hải người cần gì chứ một trận thở dài l ý lì trong mắt loe ra một tia không đành l ò n g hai tay cấp tốc và mẹo một cái ấn ki cấp tốc ở trong tay của hắn sinh ra lập tức chỉ thấy hắn hướng phía trước ném đi trong nháy mắt một cái màn ánh sáng hiện ra đến sau đó chậm dài hướng trên mặt đất rộ đèn phúc che xuống chỉ chốc lát sau hình thành một cái năng lượng lồng đem rộ đèn bao trùm ở trong đó theo năng lượng lồng sản sinh rộ đèn cấp tốc sụp đổ thân thể dĩ nhiên đình chỉ lại nhưng sau đó bắt đầu chậm dại khôi phục tuy rằng rất chậm thế nhưng kiên trì quan sát thì lại là có thể phát hiện hướng về hảo một mặt phát triển mà đi cái này năng lượng lồng là l ý liệt tiết đi ra chợ giúp r ỗ đẹp chống lại trọng lực trước đó mang theo r ỗ đẹp đi tới địa phương này chẳng qua là muốn xử lý một ít chuyện không nghĩ tới hắn cùng sổ dị nạ trong lúc đó thậm chí có cựu hận như vậy nguyên bản còn muốn ngắm nghĩa cẩn thận ra hỏa này thực lực đến tột cùng cường hãn đến trình độ nào nhìn xô dị nạ ngàn năm qua có hay không tiến bộ ai sẽ nghĩ tới cuối cùng là cái kế tiếp kết quả như thế một chiêu kia quá mạnh làm cho sổ gì nạ sử dụng chỗ bản lĩnh sở trường ngay cả như vậy sổ gì nạ cũng là không có thảo đến bất cứ cái gì chỗ tốt này cho nàng sinh ra cường đại kinh hãi không hổ là người kia lời sau người yên tĩnh ngốc ở một bên hắn không có chuyện gì rồi đối với lần thứ hai đi tới trước mặt mình nhìn chằm chằm nhìn mình phần thiên lý lịch chậm rãi nói rằng căn bản là không để ý phần thiên lựa giận cùng n g uy hiếp mà là quay đầu nhìn về bầu trời nhìn lại ở bên kia dồ đèn binh khí trong tay ám long như trước tại cùng sổ di nạ thả ra l o n g nộ dây dưa theo thời gian xuất ngũ l o n g nộ hư ảnh càng ngày càng nhạt từng điểm từng điểm bị ám long liên lụy đi vào tựa hồ muốn bị thôn phệ giống như vậy theo hư ảnh làm nhạt một bên vô lực nằm trên mặt đất sổ di nạ cũng là trong miệng máu tơi ư hàng ngũ sắc mặt càng ngày càng trắng bệnh xem ra l o n g nộ bị thôn phệ mang đến cho hắn rất lớn di chứng lúc này hắn tình huống nhưng là so với dồ đèn cũng không khá hơn chút nào rốt cục tại hồi lâu sau kèm theo một tiếng ngâm khẽ âm thanh truyền đến cùng một trận tiếng kêu thảm thiết kết thúc hư ảnh biến mất không còn tăm tích hoàn toàn bị ám long cho thôn v ệ đến chính mình trong cơ thể cắn nuốt hư ảnh sau khi ám long quanh thân h à o quang màu đen t ă n g mạnh trong nháy mắt viện hóa thành vài mét trưởng màn ánh sáng như nhảy một cái đen kịt du long đang gầm thét giống như vậy một màn này liền ngay cả trên đất lì lịt cũng không khỏi thầm than chấn động còn bên kia sổ di nạ tại long nộ bị thôn v ệ sau khi hắn liền co quắp ngồi dưới đất trong miệng không ngừng tràn ra máu tươi t í nhưng mạng n h à n cần treo sợi tóc,、so、với đẹp còn không ăn thua hơn. tóc, treo thua rổ so sợi với g mà thét chốc lát, ám long quanh thân chốc quanh h long ám o theo quang thanh biến tiếng ngâm khỏe âm thanh dĩ nhiên mới chậm mất, một âm dãi khỏe dĩ lúc i dãi rơi kia ề đều n như bên cạnh, lặng lặng nằm ở bên kia như chuyện gì đều chưa từng xảy ra. Nhưng chậm chưa vậy mà vào xảy rổ ra. đẹp l gì ở này nếu như rổ đẹp có thể thấy nhất định sẽ thất kinh bởi vì lúc này ám long cùng trước đó đã xảy ra biến hóa nghiêng trời l ệ c đất quả thực chính là hai thanh căn bản không giống nhau kiếm giờ khác này ám long không lại giống như trước kia như vậy phổ thông hòa bình hoạt tại trên thân kiếm xuất hiện một bộ quỷ chấn động tranh vẽ là nhảy một cái màu đen cự long ngửa mặt lên trời thét dài răng rớp thân kiếm hai bên kiếm nhận cũng không còn là trước kia cái kia một nửa sắc bén mà là có một bên đã biến thành răng cơ bình thường tâm tính mặt khác một bên như trước giữ vững nguyên do sắc bén thế nhưng không thể nghi ngờ như vậy tâm tính nó lực s á t thương chiếm được càng to lớn hơn phát huy cường độ công kích chỉ tăng không giảm trên chuôi kiếm đã huy ên hóa thành một cái đầu rồng h uy vũ cực kỳ lúc này ám long mặc cho bất luận người nào nhìn qua đều có thể nhìn ra được là một thanh tuyệt thế hảo kiếm ám long dĩ nhiên là ngươi không nghĩ tới sau ngàn năm ngươi lại vẫn sẽ xuất hiện ở cái thế giới này ngươi vốn không nên tồn tại nhìn rõ ràng ám long g á n g dấp l ý lí trong mắt loe ra một tia kinh ngạc ánh mắt lập tức thì thảo tự nói tiếp theo liền thấy đến nàng ngồi sổn người xuống m u ô n m u ô n nắm ám long ngươi đã vốn không nên tồn tại liền để ta giúp ngươi biến mất ở trên thế giới này ngươi tồn tại chỉ có thể mang đến hai nạn đối với bất kỳ người nào không có lợi ngươi cho hắn không được suy nghĩ muốn đ ổ vật chỉ có thể hại hắn thôi một tiếng than nhẹ lí lí trong tay bỗng nhiên tuân ra màu lam nhạt ánh sáng lộng lẫy ngay sau đó ánh mắt phát lạnh liền muốn hướng về ám long đánh tới ông long tựa hồ cảm nhận được chính mình nguy hiểm nguyên bản bình tĩnh lại ám long lần thứ hai bắt đầu bạo động không ngừng đung đưa chính mình thân thể lần thứ hai huyền không mà lên cẩn thận đối lập lí l có linh trí sao xem ra cái kia phong ấn hẳn là sắp giải trừ đi không nghĩ tới tên tiểu tử này dĩ nhiên mang đến cho ngươi như vậy kỳ ngộ một tiếng cười lạnh li lịch đột nhiên biến mất ở tại chỗ sau một khắc liền xuất hiện ở ám long bên cạnh mạnh mẽ nắm lên ám long hai tay phát lực liền muốn bẻ gãy ra sức d â y g i a làm sao ám long nhưng là trước sau không cách nào d â y g i a đi ra t h â n kiếm đã bị gãy coong mắt thấy liền muốn hóa thành hai đầu ám long thống khổ d ê n d ỉ lên lúc này phần thiên nhưng là đột nhiên xuất hiện đối với li lịch triển khai tiến công tựa hồ muốn cứu lại ám long hư lạnh một tiếng tiện tay một cái thủy hệ pháp thuật ném ra ngoài như cơn sóng gió động trời bình thường dương nanh múa v ú t đem phần thiên trực tiếp bao vây ở trong đó giống như là muốn thôn vệ xuống ngươi ngươi đang làm gì cho ta cho ta thả ra ám long suy yếu âm thanh truyền đến bên ngoài chiến đấu kịch liệt để năng lượng lồng bên trong dưỡng thương dỗ đẹp khôi phục một tia thần trí để một chút liền gặp được lì lìt muốn bẻ gây chính mình ám long vội vàng lên tiếng ngăn lại nghe được dỗ đẹp âm thanh ám long phát sinh ong long tiếng cầu cứu điều này làm cho r ô đès phẫn nộ không n ớ t hại chính mình thiếu một chút chết rồi coi như xong bây giờ lại còn muốn đối với ám long ra tay trong lúc nhất thời r ô đès l ử a giận n à y sinh với lúc đó r ô đès cũng là xảy ra dị biến chỉ thấy được trong cơ thể hắn đột nhiên dần hiện ra một k i a h à o quang màu đen lóe lên một cái rồi biến mất nhập vào ám long trong cơ thể lập tức á m long hát quang sáng rực như ngọn lửa màu đen bình thường cháy hưng hực để lý liệt cả kinh theo bản năng vung lỏng ra chính mình cánh tay thừa dịp thời gian ngắn ngủi ám long sông vào rộ đẹp trong lòng như tránh né lì lìt bình thường run lầy bẫy giao ra đây ngày hôm nay ta phải đem nó hủy diệt không thể cho phép g i a hỏa này tồn tại ở trên cái thế giới này ngàn năm trước đó lao yêu quái không nỡ bỏ ta cũng sẽ không nhanh lên một chút phản ứng lại lì lìt sắc mặt một mảnh lạnh lẽo nhìn rộ đẹp trầm dọn g quát không được hắn là ta binh khí một đường nương theo ta đi tới chúng ta ký kết khế ước ngươi không thể hủy bất luận hắn là ma là quỷ ta chỉ biết là hắn là ta trung thành nhất chiến hữu gian nan đứng lên lạnh lùng nhìn l ý lìt rộ đèn cũng là trịnh trọng nói hồi t ư ở n g mấy năm qua ám long nương theo chính mình đi qua những mưa gió đã trải qua vô số đau khổ đồng sinh cộng tử nó cùng phần thiên mới là chính mình đáng giá tín nhiệm nhất bằng hữu muốn chính mình giao ra nó đương h ò n g coi như là thần là ma mình cũng muốn đấu một trận kiếm c ò n người còn kiếm mất người mất đây chính là rộ đèn cuối cùng cho ra trả lời chắc chắn không nghĩ tới ngươi lại vẫn có thể cùng nó ký kết khế ước để hắn nhận ngươi làm chủ ha ha xem ra vận khí không tệ thế nhưng ngươi cho rằng như vậy sau đó liền có thể khống chế hắn sao bây giờ nó đến long phách dĩ nhiên khôi phục sáu phần nếu là toàn bộ khôi phục đừng nói là ngươi coi như là ta cũng không làm gì được nó đến thời điểm khắp thành tình phong huyết vũ là ngươi nguyện ý nhìn thấy vẫn là nói không phải phải chờ tới chính ngươi bị chết tại nó binh khí dưới mới có thể hài lòng kiếm c ò n người còn kiếm mất người mất ta thấy được thời điểm ngươi chết nó vẫn sống rất tốt nộ không tranh nhìn rô đ è s l y lì tức đến nổ phổi quát chương chín mươi tám kiếm còn người còn kiếm mất người mất không cần ngươi dạy ta ta tự mình biết xử lý như thế nào vớt ám long phát hiện hắn biến hóa rô đ è s hơi s ư n g sờ cắn răng kiên định nói rằng dù như thế nào không thể để cho ám long bị thương tổn coi như là ma quỷ cũng muốn tương lai làm cho mình thu thập ngươi biết trong tay của ngươi ám long là lai lịch gì sao ngươi biết nó quá khứ sao n g ư ơ i biết ngươi bây giờ để hắn khôi phục sau khi sẽ tạo thành cái gì hậu quả sao tên đang chết cho đem hắn dao ra đây mạnh mẽ chừng mắt dồ đèn lì l y tức đến nổ phổi quát đây là dồ đèn đệ một lần nhìn thấy nàng như vậy răng dấp cũng là ở chung lâu như vậy tới nay duy nhất một lần nhìn thấy nàng tâm tình không ổn định lợi hại như vậy coi như là lần trước nhìn thấy cái kia hư ảnh thời điểm nàng cũng không từng như vậy khi đó dồ đèn biết nàng cùng hư ảnh thậm chí cùng mình phụ thân tất nhiên có vậy nhất định quan hệ lần này phản ứng vượt xa khỏi rô đẹp dự liệu trong lúc nhất thời đến là để rô đẹp có một chút bất ngờ không được hít sâu một hơi rô đẹp cúi đầu âu yếm nhìn ám long nhẹ nhàng xoa xoa một lần sau đó lại thứ kiên định nói rằng tên đang chết giao ra đây có nghe hay không ngươi muốn bảo kiếm ta có thể cho ngươi thậm chí có thể cho ngươi không kèm chút nào cùng ám long bảo kiếm đại lục thập đại thần khí đệ ba tên đế kiếm năm thanh lâm làm sao rô đẹp trả lời để l ý lịt có một loại kích động đến mức phát điên nàng âm thầm hận chính mình lúc trước làm sao lại không có nhìn ra ám long quỷ gì đến nếu như lúc trước liền thấy được cũng không trở thành sẽ lạc đến bây giờ như vậy một cái kết cục tiểu tiểu tử giao ra ám long ngươi giao ra ám long chúng ta chúng ta chỉ thấy cựu hận có thể hóa giải ta không lại truy sát cùng ngươi làm sao không biết lúc nào sổ gì nạ cũng là đi tới l ý lìt bên người nghiêm túc nhìn rồ đẹp phun ra một ngụm máu tươi sau khi suy yếu nói rằng có thể cảm nhận được hắn giờ khắc này suy yếu thế nhưng hắn cái kia chân thành ánh mắt nhưng là để rô d e s biết lần này sổ di nạ không có nói láo nhìn rô d e s giờ khác này sổ di nạ trong lòng âm thầm tê u khổ dĩ nhiên b ư ớ c lên ám long đến nọ vậy đáng chết sát tinh làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này biết sớm như vậy chính mình liền sẽ không đi đối phó ra hỏa này hiện tại ngược lại tốt chính mình long phách bị thôn vệ mệnh liền nắm giữ ở ám long bên trong vậy chính là nắm giữ ở xuất hiện tại tên tiểu tử này trong tay trước tiên không nói cái này ám long sự tỉnh cũng là để nó ra đầu tê dại một hồi cái này sát tinh ngàn năm trước đó không phải là bị phong ấn ẩn giấu đi sao làm sao sẽ xuất hiện ở bên này hơn nữa ở trong tay của hắn thậm chí xem tình huống tựa hồ cái kia phong ấn đã bắt đầu bung lỏng liền muốn bài trừ nhất định phải mau chóng hủy diệt cái này sát tinh bằng không một khi sát tinh trở về cái di liền đều xong đời ta có thể cho ngươi đế kiếm bốn thanh lâm thậm chí có thể giúp ngươi làm càng nhiều sự tình ngươi giao ra ám long mọi chuyện đều tốt một bên lý lịch không chút nào bất ngờ sổ di nạ biểu hiện bổ sung nói rằng bởi vì sổ di nạ cũng biết một thanh này ám long lai lịch kiếm còn người còn kiếm mất người mất đối với hai người lời nói dô đẹp như trước kiên định nói rằng hôn đ à n ngươi biết ám long mạng ngươi biết sẽ tạo thành cái gì hậu quả sao tên đ á n g chết sớm biết ngày đó dù như thế nào cũng muốn đưa ngươi cho xé ra đừng lôi kéo ta l i l i ngươi ra hỏa này vào lúc này nhẹ dạ làm cái gì nhanh lên một chút thừa dịp ám long không có khôi phục giết tên tiểu tử này sau đó hủy diệt ám long r o d e s một câu nói lập tức để sổ gì nạ nổi cơn thịnh nộ lên cũng không biết cái này vết thương đầy g i ấ y tràn ngập nguy cơ so với mình còn nghiêm trọng hơn ra hỏa nơi nào đến to lớn như vậy khí lực cùng tinh lực như vậy gầm rú tự nhiên đối với mình có thể tạo thành kết quả này r o d e s cũng là tương đương thỏa mãn tiểu ra hàng ngươi rất tốt trong tay của ngươi nắm giữ chi kiếm chính là am long nó là vạn năm trước đó do ma đạo đại đế kiếm đế dạ long tiêu hao hết nửa người tinh lực rèn đúc binh khí Có người nói rèn đúc nói người rèn từ h h thời điểm cửu thiên chấn động tiếng sấm nổ vang, lôi thoáng hiện chấn à n công động tiếng nổ vang, vạn vật kêu rên, động. cựu lôi tử vật đất trời tối tăm, mặt đất t điểm sấm kêu khi ám long xuất thế thiên hạ liền lâm vào một hồi máu tanh giữa chém g i ế t ma đạo kiếm đế bằng vào ám long uy vũ xuất lĩnh ma đạo ngàn vạn người tứ phương giết chóc hủy hoại vô số sinh linh dẫn đến máu chạy thành sông sinh linh đồ thán cho nên ám long xuất thế là lấy ngàn vạn cái sinh mệnh làm tiền mua a n hàng chính đạo vô số cường giả liên thủ đánh giết kiếm đế phong ấn niệm tại linh vật xuất thế không dễ xê lưu lại một tia thiện niệm đem nó phong ấn mà kiếm đế linh hồn nhưng là bị ám long đồng thời thôn vệ ai biết ám long đến chết không đổi hơn ba ngàn năm trước rốt cục lần thứ hai lại thấy ánh mặt trời mà mang ra hắn người nhưng là ba ngàn năm trước tiếng t â m lừng lấy chiến thần bốn sợ tuột timothy b ă n g vào ám long trợ rút dựa vào một thân kinh thiên bản lĩnh đại sát tư phương thành tựu trên đại lục đệ một lần toàn bộ thống nhất lần kia lần thứ hai nhắc lên tính phong huyết v ụ không biết chết rồi bao nhiêu người để lại bao nhiêu huyết hay là sau đó chiến thắng s ở tuốt tị một thì cũng là cảm giác được ám long máu t a n h cho nên dự định đem nó phong ấn thế nhưng còn chưa đem nó phong ấn liền từ đó về sau biến mất không còn tam tích có người nói hắn linh hồn cũng là bị ám long đồng thời thôn p h ệ từ đó về sau ám long không tin tức biến mất ở thế nhân trong mắt theo sở tuốt b biến mất đại lục cũng là lại một lần nữa rơi vào chiến loạn ở giữa lần kia ma tộc cùng huyết tộc các loại chờ hát cám chủng tộc đột nhiên quật khởi tạo thành sinh linh đồ thán có người nói ma tộc quật khởi cùng ám long có quan hệ từ cái kia sau khi mọi người đều ý thức được ám long khủng bố lập trí muốn hủy diệt ám long nhưng mà là không ai có thể tìm kiếm được nó t r ú n g cực đương nhiên cũng không thiếu có người muốn khống chế ám long xương vương xương bá mỗi người có tâm tư riêng sau một lần xuất hiện là tại ngàn năm trước đó một đời đại đế bốn thái cơ lực áo post sở tơ xuất hiện lược áo t u ố t sở tơ xuất hiện cũng là kèm theo ám long xuất hiện cầm trong tay ám long xuất lĩnh quần hùng đẩy lùi ma tộc các loại chờ h á cám chủng tộc thống nhất đại lục cũng là một hồi tình phong huyết vũ vô số người khuyên bảo lược áo bác đặc tại thống nhất sau khi hủy hoại ám long thế nhưng hắn nhưng là không nỡ bỏ do đó đem ám long tên yêu nghiệt này lưu lại mấy chục năm sau lược áo t u ố t sở tơ cũng là miểu không tin tức không biết sống chết đại lục từ từ lần thứ hai rơi vào hỗn loạn ba lần xuất hiện khiến cho ba lần đại chiến ám lần kia toàn bộ đại lục rơi vào hỗn loạn tương bừng cái kia lão yêu quái cầm trong tay ám long lung tung giết người không biết bao nhiêu sinh mệnh trôi đi ở dưới tay hắn sau đó lao yêu quái bị đuổi g i ế t đến hắc ám nguyên ngoại vi rốt cục không địch lại hơn ba mươi tên cường giả truy sát trước khi lâm trung nhưng là không nỡ bỏ đem ám long hủy diệt mà là lựa chọn phong ấn phong ấn sau khi đem nó tung đến tận đây ám long lần nữa biến mất trên đời tầm mắt của người ở giữa bốn lần xuất hiện bốn lần máu thanh ngươi hẳn phải biết ám long khủng bố thế nhưng hắn khủng bố viễn viễn không chỉ như thế có người nói để hắn hoàn toàn khôi phục có thể thôn p h ệ chủ linh hồn người chiếm lấy thân thể của chủ nhân do đó đạt đến hắn mục đích cho nên thừa dịp hiện tại nó vẫn không có khôi phục mau chóng giao ra đây làm cho ta hủy diệt như vậy cấm kỵ đồ vật không thích hợp tồn tại ở trên cái thế giới này nhìn rô đèn hít sâu một hơi sau khi lì lịt kiên trì giảng giải đến nàng không thể cho phép như vậy đồ vật tồn tại giờ khác này rô đèn nhìn trong tay ám long không khỏi có một ít mờ mịt cùng bàng hoàng không nghĩ tới ám long có như vậy quá khứ không nghĩ tới dĩ nhiên là như vậy tả ý bốn lần xuất hiện bốn lần tinh phong huyết vũ quả nhiên đủ t à tuy rằng lúc trước t ử bán kiếm hai người trong miệng biết rồi một chút chuyện thế nhưng không nghĩ tới so với chính mình hiểu biết còn kinh khủng hơn đột nhiên mặt liền biến sắc hai người kia nói thanh kiếm này là lúc trước bọn họ tổ tiên như vậy bọn họ tổ tiên lẽ nào chính là cái kia lao yêu q u á i nghĩ tới đây biên r ổ đẹp không khỏi nhữ mày cũng có thể có thanh kiếm này căn bản là không ngừng xuất hiện bốn lần chỉ bất quá còn lại xuất hiện thời điểm đều là lấy trước đó không hoàn chỉnh hình thái xuất hiện không có bị người nhận ra thôi như vậy xem ra hiện tại tại trong tay mình thức tỉnh ám long nên tính là chân chính trên ý nghĩa đệ năm lần thức tỉnh kiếm tùy tâm đi tâm chính thì lại kiếm chính tâm tả thì lại kiếm tả ta không tin những thuyết pháp này hay là thật sự như vậy thế nhưng ta cũng không có thể giao ra đây đợi được một ngày kia nó hoàn thành nó sứ mệnh ta sẽ cho các ngươi một cái hoàn chỉnh bàn giao hít sâu một hơi dứt khoát nhìn hai người rồ đẹp trầm giọng nói rằng yên tâm ta và nó ký kết khế ước nó không cách nào phản vệ ta ta cũng sẽ không vứt bỏ h ắ n các ngươi không cần lo lắng lập tức rồ đẹp kế tục bổ sung nói ngươi tên đáng chết ta sẽ ra ngươi giống to một tiếng s ô di nạ kìm nén một hơi liền lại muốn lần nữa đối với rồ đẹp phát động tiến công nhưng mà ngay tại lúc này ám long một đạo h ắ c quang tránh qua chỉ thấy sổ di nạ đột nhiên ngã trên mặt đất kịch liệt lăn lộn cùng kêu thảm hảo sau một khoảng thời gian mới tính là miễn cưỡng ổn định được ngươi s á c mặt tái nhợt nhìn r o d e s trong mắt tất cả đều là sợ hãi sổ dị nạ run rẩy nói hải hay là đây chính là thiên ý đi cũng được ngươi đã tin tưởng như vậy sẽ theo ngươi ta sẽ ở một bên quan sát nếu như ngày nào đó ngươi liền muốn khống chế không được ta sẽ không chút khách khí ra tay hủy diệt liền tính ngươi ngăn trở nếu mà bắt buộc nếu như đến lúc kia ta sẽ liền ngươi đồng thời hủy diệt hiện tại sổ dị nạ linh hồn bị ám long thôn vệ khống chế hắn đã là ngươi bộ h ạ đệ vừa đứng chúng ta nhiệm vụ hoàn thành xuất hiện ở chỗ này nghỉ ngơi một quãng thời gian đi các loại chờ thương thế ngươi được rồi chúng ta phải đi mặt khác vừa đứng một bên l ý l ị ệ h nhìn thấy tình cảnh này trầm ngâm cùng do dự hồi lâu cuối cùng một trận vô lực thở dài trầm giọng nói rằng j o s e p không chịu nàng không cách nào ra tay phá hoại người kia lời sau nàng không cách nào hạ sát thủ lại nói sổ di nạ linh hồn bị cáo chế nếu như hủy hoại ám long sổ di nạ chắc chắn phải chết hắn không sợ nhưng là mình cũng hạ thủ không được tuy rằng ngàn năm đối kháng thế nhưng đang đối kháng với ở giữa nhưng là có khắp nơi tình nghĩa trong bất chi bất giác đã trở thành bằng hữu lilith n g ư ơ i không cần lo ta ta chết không hết tội chỉ muốn hủy diệt tám long tất cả đều đáng giá nghe được lilith xô di nạ lớn tiếng quát biết hủy diệt tám long hậu quả thế nhưng hắn không để ý hải quên đi chuyện này cứ như vậy định ta nhìn ngươi yên tâm hai người chúng ta liên thủ hắn không có thực lực kia thắng chúng ta liền tính ám long khôi phục chúng ta cũng có thực lực chém giết đến thời điểm rồi nói sau người đi trước dưỡng thương một trận thở dài hai cái thủy hệ trị liệu pháp thuật thi triển mà ra bao trùm tại hai trên thân thể người sau đó l ủ lịt chậm rãi nói rằng theo pháp thuật trị liệu hai người thương thế chính đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục một cái thần cấp sau giai cự long thi triển ra trung cực trị liệu pháp thuật hiệu quả có thể nói khủng bố chương chín mươi chín thu phục sozina chịu đến pháp thuật thẩm thấu rộ đẹp có thể cảm giác được chính mình thương thế chính đang nhanh chóng khép lại thủy hệ pháp thuật tuy rằng không xưng được tốt nhất trị liệu hệ pháp thuật thế nhưng tại thần cấp sau dai lì lịt trong tay khiến dùng đến hiệu quả nhưng là tương đương khả quan khoanh chân ngồi dưới đất chậm rãi vận hành trong cơ thể hiếm hoi còn sót lại hạ xuống một tia đấu khí cảm thụ ngoại giới nguyên tố tràn vào chính mình trong cơ thể đấu khí nhiều tia lớn mạnh nơi đi qua kinh mạch đều tận chịu đến thẩm thấu có một loại ấm áp cảm giác như vậy trạng thái kéo dài sắp tới thời gian một ngày sau khi có thể xem khôi phục đến thành trình độ mà lúc này dỗ đẹp nhưng là có thể cảm giác được rõ ràng chính mình thực lực lần thứ hai có một chút tinh tiến trải qua chiến đấu kịch liệt đấu khí nồng nặc trình độ lần thứ hai chiếm được tăng lên quay đầu lại nhìn bên kia sổ di nạ lúc này nó càng nhưng đã khôi phục xong xuôi có thể thấy được cự long tộc năng lực hồi phục là cỡ nào biến thái coi như mình này được xưng biến thái tốc độ khôi phục cũng thì không cách nào sánh ngang nhau chống cự lại chín ngàn lần trọng lực đi tới l ý l í trước t mặt giờ khác này tình cảnh có vẻ có một ít bình tĩnh cùng nặng nề bầu không khí tựa hồ đ ộ n g lại giống như vậy Số dị nạ nhìn mình ánh mắt đều là làm cho người ta một loại muốn ăn chính mình cảm giác về phần một bên l ý l í t nhìn rô đèn giờ khác này ánh mắt cũng là phức tạp cực kỳ không biết nên nói cái gì được ám long xuất thế hay là lại muốn mang đến một hồi t ì n h phong huyết vũ khó chịu nàng nhưng không cách nào đối với rô đèn lạnh lùng hạ sát thủ ngày mai xuất phát vẫn có rất nhiều chuyện muốn làm một trận thở dài nhìn hai người l ý l ị t c ư ờ i khổ nói rằng bầu không khí nặng nề làm cho nàng cũng là cảm giác có một chút không thích đứng muốn đi chính ngươi đi mạnh mẽ t r ừ n g mắt rô đ è s s ô d i nạ đối với l ý l ị t chút nào không để ở trong lòng lạnh lùng trả lời nhìn rô đ è s ánh mắt ở giữa tràn đầy sắt khí không nên quên ngươi long hồn giờ khắc này chính đang ám long ở giữa muốn chết ngươi có thể không cùng lên đến long hồn bị bắt lấy ý vị như thế nào ngươi biết rõ lạnh lùng liếc mắt một cái sổ di nạ lì l ị thản nhiên nói một câu nói nhưng là để sổ di nạ mặt lần thứ hai kéo dài lên chính mình phóng thích long nộ d u n g liền là của mình tinh hồn đi công kích đối thủ ai sẽ ngờ tới tối hộ lạc cái kế tiếp như vậy kết cục long hồn bị bắt đối với cự long tộc mà nói tuyệt đối là sỉ nhục lớn nhất đặc biệt là như hắn vậy thành niên cự long long hồn bị người thu lấy vậy chính là mang ý nghĩa chính mình bị người khác khống chế trở thành tù binh của người khác nói khó nghe một điểm hiện tại hắn sinh mệnh thì bằng với là khống chế tại rổ đẹp trong tay hay là có thể nói là khống chế tại ám long trong tay mình không thể rời khỏi long hồn khoảng cách ngàn mét một khi rời khỏi khoảng cách này long hồn liền sẽ bắt đầu phản vệ đến thời điểm chính mình chỉ có một con đường chết trong nháy mắt s ô di nạ sắc mặt không ngừng biến hóa lúc xanh lúc đỏ vụ vụ thở hồn hển nhưng là nói không ra một câu chỉ có thể không cam lòng nhìn nhân loại trước mắt đáng chết ngươi đến cùng muốn muốn thế nào mạnh mẽ thở ra một hơi nhìn l i l i s ô di nạ tức đến nổ phổi quát na a lập tức quay đầu nhìn r o d e s tiểu tử đem ta tinh hồn thả ra nhanh lên một chút ngươi uy hiếp hắn vô dụng ngươi biết bị ám long hấp thụ long hồn thì không cách nào thả ra trừ phi đợi được ám long hoàn toàn bị ra hỏa này k h ô n g chế bất qua trước mắt xem ra hắn tựa hồ không có đạt đến cái trình độ này ngày đó cố khí tức kia ngươi nên cảm nhận được ta cũng không có yêu cầu gì chẳng qua là muốn cho ngươi bồi tiếp cùng đi minh vực chạy một vòng thôi Đi sông này một lần ta bảo đảm o l này g người. hồn cho trả l m sao? Không giống nhau, Không không chờ giống nói u dỗ đẹp ệ n một bọn ê n dành trước nhàn nhạt trả lời đến, khỏe miệng mang theo một tia như có, như không ý cười. Tuy rằng hận ám long, hận không thể đưa nó hủy diện, thế nhưng nghĩ đến nạ ngộ nhưng cũng Lần lì lịt lời là có một loại gì trước trả theo một tia cót Tuy thể thế tao này khỏe hủy khóc cười. đưa cười. có cảm giác giờ ám một ý sổ b hắn tới mục đích đúng là thu phục sổ di nạ hy vọng có thể để hắn cùng đi một chuyến minh vực minh vực nằm ở ma tộc thánh địa trước tiên không nói minh vực ở giữa những n à y lao yêu quái cường đại liền nói ma tộc bên trong cũng là cao thủ thành đ à n không phải tùy tiện muốn đi vào liền có thể tiến vào tối thiểu bằng vào bản thân nàng cùng d ỗ đẹp hai người không có thực lực kia cho nên bọn hắn cần giúp đỡ giống như là ngày đó cái kia hư ảnh nói giống như vậy cái này không gian hư vô là nên l ú c đ í c h nếu như có thể tìm tới những n à y giúp đỡ lần này hành động thì có rất lớn thành công cơ hội nhưng mà vùng rừng rậm này bên trong mấy cái gia hỏa người nào không phải tâm cao khí ngạo làm sao sẽ tùy tiện tùy tùng giả tên tiểu tử này đi ra ngoài đây đối với cái vấn đề này lý l i c t nguyên bản vẫn đau đầu cực kỳ hiện tại ngược lại là được rồi ám long cử động vừa v ậ n trợ giúp bọn họ hoàn thành một ít chuyện có sổ gì nạ nhược điểm không sợ nó không chịu đi vào khuôn phép đáng chết người đang chết này nữ nhân lẽ nào ngươi muốn cùng gia hỏa này liên hợp lại đội ngũ chúng ta cự long tộc sao ta sổ gì nạ không phải rất sợ chết gia hỏa muốn mọn thần phục với cái này hèn mọn nhân cho phục cái ta với lập o nào. nào. ạ i giống đuôi không không thể nào. Đây là chuyện không thể、nào. Như bị đến đuôi giống như đến giống là Đây bị v y Sozina l ậ tức n hắn ả y l lớn tiếng gầm thét gầm r ố chuyển n phải ráp màu đen ngăn trở h a là vào lúc này có này t h hướng rô đès nhìn rô đ e s trong tay ám long trong mắt bắn ra khủng bố hàn mang rất nhiều một lời không hợp liền muốn hạ sát thủ rằng rớt có bản lĩnh chính mình lại đây cướp trước đó ta có thể thương ngươi hiện tại như thế có thể hư l ệ n h một tiếng đối với sổ di nạ uy hiếp rỗ đẹp chút nào không để ở trong lòng không nói xuất hiện tại g i a hỏa này bệnh nắm chặt ở trong tay của mình liền nói trước đó chiến đấu mình có thể đem sổ di nạ bước đến nước kia cũng đã để rỗ đẹp tự tin tại trong thời gian ngắn sau khi chiếm được to lớn tăng trưởng hiện tại đối mặt sổ di nạ h ắ n tâm tính đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệnh đất nơi nào vẫn sẽ để ý sổ di nạ uy hiếp、được. n g ư ơ i rất tốt ta được rồi sổ dị nạ n g ư ơ i sống mấy ngàn n ă m xem như là sống u ồ n g phí chuyện nhỏ này đều còn không biết ám long là n g ư ơ i muốn khống chế liền có thể khống chế huống hồ hiện tại vẫn nhận chủ rồi theo chúng ta đi ngươi chỉ có cái này lựa chọn bằng không ta không ngần ngại biến mất một cái chặn đường thạch hư l ệ n h một tiếng một bên l ý lìt hiển nhiên cũng là mất kiên trì lời hay nói tận nhưng là không chiếm được sổ dị nạ bất kỳ trả lời chắc chắn vốn là tâm cao khí n g ạ o nàng nơi nào còn có thể đi nói cái gì cuối cùng cho ngươi một lần lựa chọn cơ hội nếu như theo chúng ta sau khi chuyện thành công chỗ tốt không cần ta nói ngươi muốn lấy được rời khỏi không gian hư vô cho ngươi vĩnh viễn tự do hắn làm được đến ngươi chẳng lẽ còn muốn ở chỗ này ngốc thời gian hơn mười ngàn năm cuối cùng hóa thành hư vô trong không gian một vệ bụi trần chính mình cố gắng ngẫm lại không muốn hoài nghi ta ta có năng lực hủy diệt ngươi bây giờ ngăn cản số gì na lý l ị c lạnh lùng nói xong chính mình nên nói sau khi mang theo r ỗ đèn liền hướng về phía trước đi đến bỏ lại sổ dị nạ một người tại nguyên chỗ xứng sờ đờ ra lý l ị c mấy câu nói tại sổ dị nạ trong lòng nhấc lên to lớn c u ộ n s ó n g thật lâu không thể dẹp loạn ngàn năm trước đó hắn mới vừa tiến vào trường thành kỳ khi đó thân là chuẩn thần cấp hắn tại hắc long tộc c u n g c u n g coi là người xuất sắc chính là phong quang vô hạn thời điểm nhưng là ai biết thế nhưng tâm cao khí ngạo chính mình cự tuyệt những tên khốn kiếp kia mượn hơi cuối cùng dĩ nhiên l à c á i kế tiếp bị hãm hại đến không gian hư vô kết cục muốn ở chỗ này thủ hộ cả đời mãi đến tận chính mình trở về lòng thần ôm ấp hắn không cam lòng thế nhưng không có cách nào bị hạ phong ấn tuy rằng lần này phong ấn giải trừ thế nhưng cầm cố vẫn như cũ vẫn còn không thể rời khỏi không gian hư vô bằng không đều sẽ đụng phải trong tộc truy sát lý, lý khai ra tự do cả đời điều kiện xác thực đánh động hắn trái tim sắc mặt không ngừng biến hóa ánh mắt không ngừng lấp lóe tựa hồ đang làm cái gì vậy dễ r ũ a giống như vậy túi đầu bất an vặn vẹo thân thể rốt cục tại hồi lâu sau ngẩng đầu nhìn đã sắp muốn biến mất ở chính mình trong tầm mắt lì lìt cùng j o d e s một tiếng không dám rít gào vội vàng đuổi theo ta liền biết ra hỏa này sẽ theo tới cảm nhận được phía sau sổ di nạ cử động lí lít khoe miệng hiện ra một tia gian kê thực hiện được nụ cười nhàn nhạt tự nói lập tức quay đầu nhìn đuổi theo sổ di nạ làm sao nghĩ kỹ chưa có là muốn ta giúp ngươi giải thoát vẫn là ngươi theo chúng ta đồng thời đáng chết hôn đ à n ngươi thắng nhớ kỹ ngươi hứa hẹn không cam lòng nhìn lì lìt s o di nạ lớn tiếng rít đảo lập tức quay đầu nhìn Zodes, nhớ kỹ các ngươi bằng không đến thời điểm cho dù chết ta cũng muốn kéo ngươi khi chịu tội thay thông minh lựa chọn sẽ không để cho ngươi thất vọng tin tưởng ngươi lựa chọn không có sai được rồi đi thôi đi ta bên kia nghỉ ngơi một ngày ngày mai đi tìm cái kia mấy lao giả gật đầu một cái thỏa mãn cười cười lí lít chậm rãi nói rằng hôn đ à n đi tìm những lao da kêu hỏa làm cái gì ngươi chán sống đúng không bọn họ bọn họ nhưng là sắc mặt lần thứ hai biến hóa hiển nhiên đối với lí lít trong miệng những lao da kêu hỏa hết sức kiếm kỵ nghe được lí lít sổ gì nạ sắc mặt chìm xuống lớn tiếng quát phiền muộn sự tình một bộ tiếp một bộ phát sinh lúc này hắn có một loại kích động đến mức phát điên không đi có thể lưu lại ngươi cho rằng mình vượt tốt như vậy đi hai người chúng ta không đáng chú ý biễu môi liếc si bình thường nhìn s ô di nạ l ý l ị sờ sờ chính mình đầu bất đắc di nói s ô di nạ ra hỏa này thiền p h ú không tệ thế nhưng thành tựu i nhưng là hạn chế ở chỗ này nguyên nhân rất lớn là bởi vì hắn thần kinh đại cái rất nhiều chuyện không hiểu được biến báo cùng tự hỏi bằng không hiện tại hắn nơi nào sẽ bị chính mình đẻ ở phía dưới đáng chết liều mạng nhớ kỹ ngươi hừ cắn răng vùng vây chốc lát s ô di nạ trầm dọn g quát h i ệ n nhiên là hạ to lớn thức tỉnh ba người thành hình hướng về l ý l ị t vị trí động phủ đi đến khi lại một lần nữa trở lại động phủ thời điểm dỗ đẹp kinh ngạc phát hiện trọng lực không có trong tưởng tượng biến hóa to lớn như vậy lúc này trọng lực chẳng qua là dừng lưu lại gấp một vạn lần thôi cái trình độ này tuy rằng gian nan nhưng là đối với ở chỗ này sinh sống hơn một năm chính mình mà nói vẫn là miễn cưỡng có thể tiếp thu tại trong bất chi bất giác thậm chí dỗ đẹp đều không có phát hiện chính mình thân thể đã cường đại đến mức một cái khủng bố cảnh giới cùng một năm trước đó so với quả thực chính là khác biệt một trời một vực chương một trăm đi tới nên lên đường đáng chết tiểu tử ngươi cho lão tử đi nhanh điểm muốn chết đúng không phía trước truyền đến một trận tiếng giống giận dữ đối với như vậy giống giận này thời gian một ngày rỗ đẹp đã nghe được không nhịn được căn bản cũng không có hướng về trong lòng đi ngày đó trở lại l ý l ị t động phủ sau khi mấy người ở bên kia hưu sửa sang lại chỉnh thời gian ba ngày gấp một vạn lần trọng lực đối với rỗ đẹp mà nói vẫn là một cái không nhỏ gánh nặng khắc phục lên khó khăn không nhỏ đơn giản chính là thực lực tăng lên tới thánh cấp sau giai trình độ thêm vào hơn một năm thời gian thích ứng cũng coi như là không có tạo thành ảnh hưởng rất lớn còn không đến mức đến nửa bước khó tiến vào trình độ căn cứ rô đét chính mình suy đoán hiện tại hắn cực hạn chịu đựng năng lực mới có thể đạt đến 15,000 lần khoảng t r ư ờ n g trái phải trình độ đương nhiên trước tiên là chính mình phát huy ra toàn bộ thực lực chống lại trọng lực về phần xô zina kể từ sau ngày đó mặc dù là nhận mệnh tùy tùng lilith của mình Thế thời thể một chút nhưng nhưng không hề này gian ngày là mấy có có đều sáng ố n yên ổn,、mỗi、ngày không có chuyện làm liền bắt đầu tìm chính mình gây phiền g gây mỗi làm tìm có đầu bắt t o i đ ộ một chút là muốn tìm mình mấy mình động chút thủ. biết thời thủ chính lịch ngăn cản rổ đẹp cũng không phải không hỏa là lý lần. này ngày và này Nếu qua nhiêu ngăn gian gia giao rổ bao sớm á n g s hôm nay tại l ý lịch phân phó dưới mấy người rốt cục thì bắt đầu tâm tiến trình hướng về phía trước đi đến bởi trọng lực duyên cớ rỗ đẹp tự nhiên là không thể cùng hai người này biến thái bình thường tồn tại so sánh hắn tốc độ chậm nhất rơi vào dưới thấp nhất thừa cơ hội này sổ dị nạ nhưng là lần thứ hai bắt đầu khiêu khích cùng giống to thỉnh thoảng tiếng hô xuyên qua toàn bộ rừng r ậ m trên đường cũng có gặp phải một ít cường đại ma thú lúc này đến trình độ này gặp phải ma thú đều đã đạt tới thanh cấp cảnh giới đại viên mãn đối với những ma thú này rộ đ ẹ p chiến đấu với nhau khó khăn cực kỳ mà lý l h c h ù n g sổ dị nạ hai người này không có tim không có phổi đồ vật dĩ nhiên thẳng đến đều là thờ ơ lạnh nhạt không chút nào đi để ý tới trước đó một trận chiến đấu dòng dã tiêu hao sắp tới thời gian hai giờ mãi đến tận rô đê kiệt sức thời điểm mới tính là tại phần thiên phối hợp hạ đánh chết đầu kia đáng chết lục vĩ hồ đối với rô đê chật vật li liệt mỹ danh viết là rèn luyện m à sô gì nạ nhưng là âm thầm hưng phấn cùng vui mừng có thể nhìn thấy rô đê khan quả đáng chính là h ắ n cao hứng nhất sự t ì n h đối với những chuyện này hiện tại rô đê cũng coi như là nhìn rõ ràng hắn biết thời gian sau này này hai tên này không chỉ sẽ không phóng thích chính mình long uy đến xua đuổi ma thu thậm chí còn sẽ hấp dẫn ma thu đến ghê tởm hơn là bọn hắn sẽ không xuất thủ chỉ có thể xem chính mình chuyện cười người khác là không nhờ vào được thời gian sau này rỗ đẹp chỉ có thể dựa vào chính mình kiên trì tại gấp một vạn lần trọng lực hạ hắn thực lực chỉ có thể phát huy ra không tới tám tầng tương lai lộ trình đều sẽ khó khăn cực kỳ hôn đản mạnh mẽ chửi bới một tiếng đem nắm chặt trong tay ám long rộ đèn gian nan hướng phía trước đi đến đấu khí tiêu hao để hắn tiến lên có thể nói là càng ngày càng khó khăn dưới chân như quán duyên giống như vậy mỗi bước ra một bước đều trầm trọng vô cùng nhìn trong tay ám long hắn nhưng là lộ ra vẻ mỉm cười ám long biến hóa hay là đáng giá nhất chính mình hưng ơ phấn chuyện đi bất quá ở một phương diện khác nhưng là không thể không lo lắng lý l ý c h cùng sổ gì nạ rộ đèn tin tưởng không nghi ngờ ám long khẳng định không tầm thường hay là ở bên trong cất giấu mục đích gì chính mình tiếp xúc qua ám long bên trong kiếm linh máu tanh cực kỳ tà vô cùng lần kia nó nói còn cần ba ngàn máu tươi cùng tinh huyết của chính mình liền có thể bài trừ phong ấn đến thời điểm hẳn là liền có thể triệt để khôi phục hoàn thành đi hiện tại khôi phục hơn một nửa rõ ràng có thể thấy được khoảng cách ba ngàn máu tươi đã không xa sau một khắc hay là sẽ hoàn thành mình là không phải nên thích thả nó ra đối với những này rổ đẹp cũng là lâm vào trong mâu thu n hôn đản tiểu tử nghĩ gì thế nhanh lên một chút có nghe hay không tên đáng chết là giúp ngươi làm việc vẫn là giúp chúng ta làm việc còn như vậy lão tử mặc kệ ngươi rồi lại là truyền đến sổ di nạ tiếng giống giận dữ mang theo một tia thiếu kiên nhẫn dồ đẹp gái kia quy leo tốc độ để hắn phiền muộn không n ớ t phải đi chính ngươi đi lão tử không có cầu ngươi giúp ta làm việc tính khí cho dù tốt người trước sau đều có bạo phát thời điểm hể vài tập kích trong lòng do dự cùng phiền não tại sổ di nạ siêng năng g ụ c dưới xem như là buộc phát ra dồ đẹp bắt đầu hắn phản kích h ôn đ à n ngươi muốn chết có phải hay không biết ngươi bây giờ là tại cùng ai nói chuyện sao là tại cùng cao quý hắc long sổ di nạ nói chuyện ngươi đây là thái độ gì ta chẳng cần biết ngươi là ai không nên quên hiện tại ta là ngươi chủ nhân ngươi là long hồn vẫn ở trên tay ta ta trưởng khống ngươi sinh tử muốn sống liền không phải cho ta ở một bên tuyệt mắt trắng d ã rộ đẹp lạnh lùng nói i n g ư ơ đáng chết bị rỗ đẹp mấy câu nói đến mức nói không ra lời sổ dị nạ trận to hai mắt rất nhiều một bộ một lời không hợp liền muốn ăn thịt người dáng dấp lớn tiếng quát được rồi các ngươi đều bất tranh cãi một tí thoại chuyện này đến đây chấm dứt đại gia nhanh lên một chút đi có sức lực cãi nhau chẳng lưu một điểm cách đi đối phó lao già kia s ô dị nạ đừng quên hắn là ai vậy rốt cục một bên l ý lìt nhìn không được mở miệng nói rằng nói rằng lao già kia s ô dị nạ mặt nhất thời chìm xuống hiện ra một tiếng ngưng trọng không tiếp tục nói nữa lao giả kia cường đại hắn rõ ràng hơn nữa bất quá cái này không gian hư vô bên trong lúc trước long tộc phái ra sáu người trấn thủ không có chỗ nào mà không phải là trong tộc cường giả chính mình phụ trách đệ một cửa ải mà chính mình thực lực cũng là yếu nhất lý lị phụ trách đệ hai đạo cửa ải hắn thực lực vậy chính là cùng lao giả kia bất phân cao thấp thậm chí so với lao giả kia đến chả muốn hơi kém một chút điều này làm cho sổ di nạ không thể không cảm thấy đau đầu chính mình đối mặt li l i t có thể tính là một điểm tính khí đều không có huống hồ là lao giả kia càng chủ yếu chính là lao giả kia sau khi mặt khác ba cái càng thêm tên biến thái đây nhìn sojina trầm trọng rộ d e a cũng là nhắm lại chính mình miệng một mặt trầm mặc phía trước con đường gian nan nguy hiểm vô cùng tầng tầng điểm này hắn biết xem ở còn muốn dựa vào cái này hắc g i a hỏa phần trên cũng liền không nữa kế tục tiếp tục tranh đấu li l i t sojina ha ha không nghĩ tới hai người các ngươi g i a hỏa dĩ nhiên đều rời khỏi chính mình trước vị chẳng lúc ẽ là quên m ấ xem xem này, này tại khoảng cách rộ đe d ọ n họ gần như bên ngoài ba nghìn mét một cái trong huyệt động chuyển ra một cái thăm thẳm âm thanh tựa hồ đang hoài niệm cái gì giống như vậy thì thảo tự nói xem ra là sắp thay người lãnh đạo rồi sắp ba mươi năm đi ba thời gian m ộ ư ơ i năm vẫn không nhúc nhích hơi động gần cốt xem ra là nên đi ra ngoài hoạt động một chút rồi lúc trước ngươi xem ra thật sự là muốn thực hiện cũng không biết cái kia mấy lao già sẽ nghĩ như thế nào đây tựa hồ không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy đây với này đồng thời tại mặt khác nơi càng sâu một ngọn núi pha trên cũng là chuyển tới một thăm thẳm tự nói âm thanh giờ k h ắ c này vùng rừng rậm này bên trong mấy ánh mắt đều đang ngó trường rỗ đe d bọn họ này một nhóm người mỗi một đôi mắt chủ nhân đều có chính mình ý nghĩ cùng từng người tâm tư trong lúc nhất thời mảnh này yên tĩnh rừng rậm trở nên có một ít quỷ dị ám lưu mãnh liệt một hồi to lớn bao tắp chính đang c h ậ m c h ậ m chuẩn bị đáng chết vẫn không có tin tức sao cũng đã thời gian một năm chẳng lẽ còn là một chút tin tức đều không có tại không gian hư vô ở ngoài cổ lỉn trong rừng rậm lúc này ba tên hắc y nhân g i a o đầu ở chung một chỗ nhìn đối phương trong đó một cái dẫn đầu người áo đen trầm giọng dò hỏi nếu như r ỗ đẹp tại chỗ nhất định có thể nhìn ra được này tên h ắ c y nhân chính là lúc trước kèm theo hắn vượt qua một đoạn không trong thời gian ngắn ra hỏa chính là hắn đem r ỗ đẹp dẫn tới cái này c ổ l ì n trong rừng rậm tiến hành cái gọi là huấn luyện không có tìm khắp cả chu vi chỉ có một cái khả năng ra hỏa kia hướng về hắc cá nguyên đi đến thực lực của chúng ta hữu hạn không cách nào tiến vào đến cái trình độ kia đại nhân người xem một bên một người áo đen c h ầ m ngâm một chút sau khi làm khó dễ nói rằng h á cá m nguyên đối với bọn hắn mà nói cũng là một cái chỗ thần bí đi thông bên kia con đường gian nan cực kỳ bọn họ cũng không có dũng khí đó đi vào đây chính là được sừng cường giả thần cấp đều muốn bắt ngã cũng địa phương đáng chết tiểu tử ngày đó ta liền thu thập mấy con tiểu tử liền đem hắn làm mất rồi tin tức kia nếu như bị lao đầu kêu biết phỏng chừng muốn nổi trận lôi đình đi đáng chết tin tức kia tạm thời phong tỏa ta đi h á cá nguyên một chuyến các ngươi tại phụ cận chờ đợi nếu như có tin tức đệ trong lúc nhất thời g ử i thư tín hào thông báo k h t sâu một hơi người á o đen phiền muộn lầm bầm lần này vốn chính là hắn phụ trách r ổ đ ẹ p huấn luyện ai biết đi tới vùng rừng rậm này sau khi trong lúc nhất thời cảm thấy chơi vui liền diệt mấy con tiểu tử kết quả đưa tới một đoàn gia hỏa vây quanh cũng coi như chính mình không may cuối cùng tuy rằng thoát hiểm mà ra thế nhưng là làm mất đi r ổ đ ẹ p tin tức đã thời gian hơn một năm thời gian hơn một năm tới nay hắn tụ tập hảo Mấy người đồng thời tìm kiếm một làm muốn mình mạng, điểm mình này này người đồng nhưng như tin không hắn không thể không bắt đầu lo lắng. Nếu như tên người cùng đến cũng xong trước thời thời đời. Điều tiểu rồi liệu đều đầu thế chút tức thể bắt tử chết cho có. có lo vâng nghe đến lao giả mặt khác hai tên hắc y nhân trong mắt lóe ra một tia hương phấn cùng sùng k í n h cấp nói gấp cái này đại nhân tại tổ chức ở giữa địa vị không thấp thực lực càng là khủng bố cực kỳ hắc ám nguyên nhi hắn muốn đi vào đây chính là tử thần địa bàn hắn cường đại đến mức cái trình độ kia này không thể không khiến hai người sùng bái một phen tên đang chết quên đi trở lại tìm hai người kia l ã o đầu nhìn một người đi vào không chiếm được chỗ tốt thời gian ba năm đã không có còn lại bao nhiêu đây ra oanh cái kia cô gái nhỏ có vẻ như không sai tiến bộ không nhỏ những người khác tất cả đều là như vậy ta nếu như rơi xuống phòng chừng cũng bị chê cởi đi xa xa rời khỏi l ã o giả trong miệng nhưng là tại thì thảo tự nói h á cá nguyên đi vào là không thành vấn đề nhưng là mình một người đi vào căn bản lên không đến bất kỳ hiệu quả nào vẫn là nhu phải đi về viện binh đồng thời một mặt khác giả hoành đám người tiến bộ cũng là cho láo giả mang đến áp lực cực lớn luôn luôn không chịu thua hắn nhưng không hy vọng chính mình giáo dục người cuối cùng bị người khác đặt ở dưới chân chương một trăm linh một cường đại huyền phong khoảng cách năm nghìn mét dòng g ã tiêu hao rỗ đ ẹ p đoàn người đem thời gian gần mười ngày đi tới nay thời gian mười ngày rỗ đ ẹ p t rỗ đ ẹ p cũng là vẫn nằm ở phiền muộn ở giữa s ô di nạ oán giận âm thanh hầu như không có gián đoạn quá tới cái trình độ này chính mình nhưng là không có bất kỳ cớ có thể p h ả n kích liên là bởi vì mình bọn họ tốc độ mới có thể chậm lại đến cái trình độ này đến mười một phẩy không không không lần trọng lực sau khi j o d e s mới phát hiện chính mình đã tới một cái điểm giới hạn tiếp tục tiến lên tuy rằng không có vấn đề thế nhưng sẽ cực đại tiêu hao chính mình đấu khi thậm chí có có thể sẽ đối với mình tạo thành thương tổn cũng chính bởi vì vậy cho nên bọn hắn mỗi đi tới một quãng thời gian rộ đèn liền muốn dừng lại tu dưỡng một quãng thời gian đối với như vậy tốc độ sổ di nạ này cá tính cách vốn là nôn nóng ra hỏa sẽ oán giận rộ đèn cũng là không nói gì mà chống đỡ chỉ có thể cho rằng không nghe thấy tiêu hao thời gian mười ngày thời gian mười ngày sau khi rộ đèn cuối cùng là đi tới mười lăm không không không lần trọng lực dưới đi tới một động phủ khổng lồ trước đó nhìn trước mắt huyệt động rộ đèn gian nan nuốt một ngụm nước bọn biết đây chính là hắn môn mục đích của chuyến này này một quãng thời gian ở chung tuy rằng cùng sổ dị nạ quan hệ còn không phải là rất hòa hợp thế nhưng đối lập mà nói đã khá tối thiểu hai người trong lúc đó sẽ không lại xuất hiện lẫn nhau chừng mắt thậm chí động thủ tình cảnh mà ở sổ dị nạ cùng lì lìt đối thoại ở giữa r ổ đ ẹ p cũng là đối với cái này không gian hư vô có càng thâm nhập hơn hiểu rõ không gian hư vô đi thông hắc cá nguyên nơi sâu xa ba cái lối đi một trong cũng là đơn giản nhất một con đường tổng cộng chia làm vì làm ba cái bộ phận mỗi cái bộ phận có hai cái gác nhân viên đệ một phần là phía ngoài nhất vậy chính là do sổ dị nạ cùng li lít dừng tay pha vi ở bên kia ngoại trừ sổ dị nạ cùng li lít tọa c h ấ n ở ngoài còn có to to nhỏ nhỏ thánh cấp ma thú hiệp trợ phòng ngự đến mức đệ hai bộ phận liền là mình bây giờ thâm nhập này một bộ phận ở chỗ này cũng có hai tên này gác có người nói một cái đạt đến thần cấp sau giai đại viên mãn vậy chính là trước mắt chính mình mục tiêu hắn thực lực so với li lít mạnh hơn một ít liền tính sổ dị nạ cùng lì lì thứ liên thủ cũng không nhất định có thể chiến thắng có thể thấy được trình độ kinh khủng tại khoảng c cơ thờ bên này năm n g h n mét địa phương còn có một cái người thủ hộ là một cái hệ hỏa cự long có người nói đã siêu thoát rồi thần cấp phạm vi ở cái này không gian hư vô bên trong được gọi là mạnh nhất g i a hỏa đặt đến khó có thể với tới trình độ nay tạo thành không gian hư vô trước hai bộ phận phòng ngự cũng là chủ yếu nhất phòng ngự về phần đệ ba bộ phận phòng ngự c ù như g với nói là c â sâm m nhằm với vào cá nguyên bên trong sinh vật ngoài giả, nói sinh rời khỏi cá nguyên. Ở bên kia hai cái bên bên bên nguyên nguyên. lấn chẳng trong n g là cá cá hát hát tùy ý Ở ờ i giới đại thủ đạt thần hộ cảnh đều đến là cấp vậy i với cái kia siêu ê n mãn, quản thần cấp hỏa long. Như bị chế cấp hỏa v ba đạo phòng ngự tuyến có thể nói như thùng sắt phòng ngự chẳng trách trăm ngàn năm qua vô số người ý đồ tiến vào đến hát cá nguyên nơi sâu xa nhưng là không có một người thu được thành công được rồi lão già này liền ở chỗ này chúng ta ngày hôm nay mục tiêu chính là hắn chỉ cần thu phục hắn tất cả đều dễ nói chuyện nhìn bên cạnh rô đẹp cùng sổ di nạ l ý lít xem như là tùng ra một hơi nở một nụ cười nói rằng h ừ nơi nào đơn giản như vậy ngươi có thể không phải là đối thủ của hắn liền tính thêm vào ta cũng không đáng chú ý trừ hắn ra mặt sau còn có cái kia một tên gia hỏa khủng bố ta nhìn ngươi vẫn là từ bỏ quên đi bất mãn hừ lạnh một tiếng nhìn trước mắt huyệt động sổ di nạ trong mắt xuất hiện một tia kiêng kỵ cùng sợ sệt kém hồng lít nói rằng đồng thời quay đầu nhìn Zodes, tiểu tử ta nhìn ngươi liền từ bỏ ý định này đi thu phục bọn họ không có dễ dàng như vậy thực lực của ngươi bây giờ không đủ bằng không như vậy hiện tại theo ta trở lại ngươi ở tại ta trong sơn động hoặc là ở tại lì lìt bên kia cũng được ngươi ở bên kia cố gắng tu luyện các loại chờ tới khi nào ngươi cũng đạt tới thần cấp đại viên mãn chúng ta sẽ cùng nhau đến làm sao con t ư ở n g rằng sổ di nạ sẽ nói nói cái gì không nghĩ tới bắt đầu rút lui coi trật tự đối với điểm này rỗ đẹp có một loại khóc không ra nước mắt cảm giác ngươi phải đi chính mình đi nói hướng về lý l ị t ních tới gần một ít cẩn thận nhìn trước mắt sơn động chuẩn bị ứng đối lúc nào cũng có thể chuyện đã xảy ra hống ha không giống nhau không chờ sổ gì nạ lần thứ hai nói chuyện đột nhiên trong sơn động truyền đến một tiếng kinh thiên tiếng giống giận dữ to lớn tiếng hô chấn động đến mức toàn bộ thiên địa đều đang lay động như cái này không gian hư vô liền muốn s ụ p xuống ha ha so dị nạ ngươi tên tiểu tử này vẫn dừng lại tại thần cấp trung giai xem ra này đem thời gian gần ngàn năm ngươi cũng không có tiến bộ bao nhiêu mà làm sao mới vừa tới đã muốn đi sao lập tức truyền đến một trận sang sảng nhỏ r ộ n g sau khi một cái thô cuồng âm thanh truyền đến cẩn trọng nghe được cái thanh âm này lít ý cùng sổ di nạ sắc mặt đồng thời đại biến hai người dựa vào khẩn một chút đem rổ đẹp hiểm hộ tại chính mình phía sau nhắc nhở nói rằng nghiêm túc thần sắc có thể thấy bọn hắn đối với liền muốn xuất hiện người này rất k i ê n kỵ người này ở trong lòng bọn họ địa vị cùng trình độ nguy hiểm khẳng định rất cao lilith cũng không phải sai tiến vào thần cấp s a u dai cũng coi như là các ngươi thủy lòng tộc không có bị bôi nhọ còn có tên tiểu tử này hẳn là chính là trước một quãng thời gian tiến vào đến không gian hư vô nhân loại đi ân không đúng hẳn là gọi là ma tộc mới đúng làm sao ma tộc lại bắt đầu không an tâm một tiếng âm phong phất quá âm thanh lần thứ hai chuyển đến trung khí mười phần còn chưa dứt lời hạ trong sơn động một đạo màu xanh thân ảnh cấp tốc hướng về ngoài động lực tới tốc độ nhanh chóng khiến người ta khó có thể thấy rõ qua trong dây lát liền đã tới mấy người trước mặt nhìn thấy tình cảnh này l ý lít cùng sổ dị nạ cùng với rổ đẹp ba người đều là theo bản năng hướng về mặt sau lui một bước kể cả phần thiên ở bên trong cẩn thận nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn hắn người trung niên chỉ thấy tên người trung niên này tuổi t r ư ờ n g ba mươi một tiếng màu xanh siêm y ngắn gọn một mạc bình tĩnh đứng ở mấy người trước mặt mang trên mặt một tia nhàn nhạt nụ cười có vẻ ung dung cực kỳ hai tay chắp sau lưng làm cho người ta một loại mờ ảo cảm giác lại nhìn kỹ lại đoan chính ngũ quan củ hấu rõ ràng khuôn mặt một đôi thâm thúy con mắt đều bị để lộ người này kiên cường cùng cường hãn tuy rằng nhìn qua không phải hừ thô cuồng thế nhưng là có thể cảm nhận được bên trong thân thể của hắn ẩ n chứa lực lượng khủng bố tựa như lúc nào cũng có thể bùng nổ ra khủng bố uy lực đến cứ như vậy bình tĩnh đứng ở đó biên nhưng là cho rộ đ ẹ p đám người mang đến uy áp cường đại để mấy người vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ huyền phong ngươi cuối cùng cũng coi như xuất hiện sao ba mươi năm không gặp ngươi bản lĩnh ngược lại là trường không ít đây khẽ mỉm cười trên mặt lạnh leo biến mất không còn tam tích nhìn người trung niên lì lìt chào hỏi ân nha đầu không sai tiến bộ không ít số gì nạ ngươi long hồn có vẻ như không c h ọ n vẹn a chuyện gì xảy ra sẽ không phải bị người cho thu phục đi luôn luôn kiêu ngạo ngươi làm sao sẽ c a n nguyện thần phục tại người khác dưới thân đây nhìn một chút lì lìt gật đầu tiêu chí tán thưởng khi người trung niên đem chính mình ánh mắt chuyển tới sổ di nạ trên người thời điểm không khỏi n h ữ n mảy nghi hoặc dò hỏi h i ệ n nhiên sổ di nạ biến hóa bị hắn phát hiện đến h ừ huyền phong chuyện của ta ngươi vẫn không xen vào đi đừng cho là ta liền thật sự sợ rồi ngươi chúng ta hắc long tộc có thể là chưa từng có sợ quá bất luận người nào ngàn năm trước đó ta không sợ hiện tại ta như trước không sợ hư l ệ n h một tiếng bị nói rằng trong lòng c h ố đau sổ di nạ bắt đầu chính mình phản kích nhìn ba người gián g dấp nghe hắn đối thoại d ô đẹp trong lòng âm thầm nghĩ hoặc nhìn dáng dấp ba người trong lúc đó quan hệ cũng không phải là rất tốt mảnh này không gian hư vô bên trong mấy cái người thủ hộ lẽ nào quan hệ cũng không tốt số gì nạ cùng l ý l ị ệ t như vậy cùng cái này huyền phong cũng là như thế lẫn nhau câu tâm đấu giác lẽ nào trong bọn họ có cửu hận gì hay sao ta có thể chưa từng nói qua ngươi sợ ta làm sao lần này hai người các ngươi đi tới đồng thời dự định làm cái gì tới tìm ta xối quậy tuy rằng lý l ị t nha đầu đã bước vào đến sau giai đỉnh cao mức độ nhưng là hai người các ngươi muốn bắt ta tựa hồ không có đơn giản như vậy đi điểm này ngươi rõ ràng còn có cái này ma tộc các ngươi ma tộc cố gắng lưu lại chạy tới không gian hư vô làm cái gì tựa hồ địa phương này ngươi là của các ngươi địa bàn đi có ý đồ gì đây ta nhưng là nghe nói gần nhất ma tộc không yên ổn đây khẽ mỉm cười không quan tâm chút nào sổ di nạ hàng người trung niên như trước chậm rãi nói rằng huyền phong ba mươi năm trước sự tình ngươi còn nhớ rõ đi hắn liền là người kia phái tới lần này nhu muốn chúng ta trợ giúp đi một chuyến minh vực ma tộc bên kia đã xảy ra chuyện ma tộc chủ chiến phái các gia hỏa liên hiệp chúng ta long tộc một nhóm người còn có một chút hắc ám chủng tộc đồng thời khống chế ma thú đại quân đại lục bắt đầu chiến loạn rồi cau mày nhìn người trung niên li l ị lo lắng nói rằng ân ma tộc chủ chiến phái những gia hỏa kia bắt đầu hành động sao xem ra những gia hỏa kia đoán không lầm đáng chết chúng ta long tộc làm sao cũng cuốn vào không phải nói không muốn trộn lẫn đến cùng đi sao lẽ nào những lao da kia hỏa đều bất kể l i l i để người trung niên tríu cuốn r ồ i lông mày túi đầu thì thảo tự nói trên mặt cuối cùng là hiện ra một tia khiếp sợ cùng lo lắng lập tức nhìn rô đèn tiểu tử ngươi là hắn đời s a u đ i ngày đó ta cảm nhận được hắn khí tước bất quá rất đáng tiếc chuyện này ta không giúp được ngươi xâm nhập không gian hư vô sự tình ta có thể không tính đến xem ở cái này mặt mũi người trên để hai người này tiểu tử mang ngươi đi ra ngoài sau đó không lại muốn đến bên này bằng không không nên trách ta không k h á c h khí huyền phong ngươi nhìn thấy huyền phong hạ lời hung ác liền muốn rời khỏi lì lì bắt đầu c u n g lên vội vàng kêu lên trong lòng một đột không nghĩ tới gia hỏa này ác như vậy tuy rằng không biết tại sao hắn nghe được lòng tộc gia nhập chiến loạn sẽ khẩn trương như vậy thế nhưng d ô đẹp nhưng có thể đoán được trong chuyện này nhất định có chuyện gì chính mình không biết trong đầu nhanh chóng vận chuyển chỉ chốc lát sau trong đầu linh quang thoáng hiện tại lý liệt liền muốn kế tục lúc nói chuyện lôi nắm tay nàng cánh tay chính mình hướng phía trước đi ra hai bước tiền bối long tộc cùng ma tộc liên hợp công kích đại lục đã nhắc lên tính phong huyết vũ hơn nữa trận chiến đấu này vẫn sẽ tiếp tục kéo dài long tộc các phái hệ cũng đều phái người gia nhập chiến đấu các ngươi phong hệ long tộc cũng đã xuất hiện ở trên chiến trường lẽ nào ngươi liền nguyện ý nhìn như vậy chiến đấu vẫn tiếp tục kéo dài sao lẽ nào liền nguyện ý nhìn sinh linh đ ồ thán đối với dô d e s đột nhiên nói chuyện một bên lì lịt cùng sổ gì nạ nhưng là trận to hai mắt thiếu một chút không có gọi ra cái này huyền phong tính tình cổ quái vạn nhất không cẩn thận đã đắc tội hắn cái kia thì phiền thoái giờ khác này hai người trừng mắt dô d e s đều ở trong tối mạ cái này gây chuyện thị phi ra hỏa cái gì ta phong long nhất hệ cũng tham gia cái này chiến đấu nhưng mà vượt khỏi dự đoán của mọi người không có trong tưởng tượng lựa giận chỉ thấy huyền phong thu hồi chính mình bước ra bước chân nhìn dô d e s trầm giọng dò hỏi chương một trăm lẻ hai thu phục phong long huyền phong nhìn thấy người trung niên xoay người hỏi giò rô đès đấy mắt lóe lên một tia khó có thể phát hiện nụ cười hắn biết mình b ì n h đúng rồi hay là lần này chính mình có hy vọng có thể mượn hơi tên tiền bối này có hắn trợ giúp tất cả đều sẽ đơn giản rất nhiều về phần một bên l ý lịt cùng sổ dị nạ hai người cũng là mắt to t r ừ n g mắt nhỏ nhìn rô đès cùng người trung niên hiển nhiên không tin rô đès một câu nói lại có thể để huyền phong sản sinh như thế biến hoa lớn đồng thời cũng là thư ra một hơi nếu là thật t r e o chọc lông huyền phong hắn ra tay tuy rằng không đến nỗi lập tức liền đập chết rô đèn thế nhưng một khi giao chiến lên vậy thì thật sự phiền thoái ân phong hệ cự long tham gia chiến đấu ta tại thiết lan c h ấ n gặp phải quá còn có hệ hỏa cự long thủy hệ cự long hắc cám hệ cự long thậm chí ta còn chứng kiến quang hệ cự long cùng lôi hệ cự long bọn hắn đều xuất hiện hiện tại đại lục rất loạn ma tộc dựa vào cự long tiên phong kiềm chế đại lục quân đội đã đánh vào đến đại lục ở giữa bây giờ thiên hạ xem như là làm rối loạn Ma thú đại quân cùng hắc á m chủng tộc xâm lấn đại lục nhất định nhấc lên tinh phong huyết vũ cho nên mong rằng tiền bối xem ở mấy vạn sinh linh mặt mui trên có thể trợ giúp một cái k hít sâu một hơi hướng phía trước đi ra một bước đi tới huyền phong trước mặt cẩn trọng cẩn thận nhìn huyền phong j o d e s h trầm giọng nói rằng đương nhiên trong này không thể thiếu một ít khoa tê dương thủ pháp chẳng qua là hy vọng có thể đánh động tên tiền bối này thôi hy vọng ngươi không có gà ta bằng không ngươi sẽ chết đến rất khó nhìn sâu sắc nhìn joseph vẻ mặt một mảnh nghiêm túc chỉ chốc lát sau huyền phong trầm giọng nói rằng bất đắc dĩ cười khổ không nghĩ tới chính mình lại một lần nữa hứng chịu uy hiếp làm sao cảm giác mình đạt đến thánh cấp hàng ngũ đó sau khi thánh cấp võ giả liền bắt đầu không đáng tiến lên tới chỗ nào đều có thể mặc cho người khác vò ngược lúc nào có thể làm cho chính mình cường đại một cái đối với điểm này rộ đẹp chỉ có thể thở dài trong lòng đương nhiên hắn là quên mất theo hắn cảnh giới tăng lên gặp được người càng ngày càng cường đại tiếp xúc thế giới càng ngày càng quảng đại thôi tại hát cá nguyên bên này một cái thánh cấp cường giả s á t thực không tính là gì thậm chí cường giả thần cấp cũng là không tính là gì nếu như j o s e p nguyện ý đi ra ngoài đại lục bên ngoài hắn như cũng là một phương cường giả các ngươi cũng biết chuyện này ngược lại huyền phong đem chính mình lực chú ý bỏ vào sổ di nạ cùng lì lìt trên người dò hỏi hẳn là không sai ta trước một quãng thời gian cũng nhận được mặt trên tin tức đúng là bạo phát đại chiến hiện tại loạn đến mức rất cười khổ một cái lì lìt cũng là phụ họa nói rằng nói thật tại này không gian hư vô bên trong ở lại xương s ờ lâu lắm thời gian tình huống bên ngoài cụ thể làm sao nàng cũng thật là không rõ ràng đáng chết những lao da kêu hỏa lẽ nào quên mất trước đây r i á o hơn sao lẽ nào liền muốn đem chúng ta long tộc mang tới hủy diệt mức độ bọn họ mới vui vẻ một đám hôn đản đạt được lý lịch xác nhận huyền phong cũng là chậm rãi tin hạ xuống sau đó bắt đầu mắng các ngươi muốn làm cái gì chỉ chốc lát sau ngẩng đầu nhìn rồ đ ẹ p hỏi giò đến đi minh vực ma tộc chia năm xẻ bảy chủ chiến phái hiện tại chiếm phần lớn năng lượng nếu như ta phán đoán không có sai hiện tại tại ma trong tộc người chống lại hẳn là có hành động phản đối lần này chiến tranh chúng ta nhu muốn làm chính là đến hắc cá nguyên ma tộc nơi ở liên hệ người chống lại cùng trung lập phái nhân sĩ liên hợp hai cổ lực lượng đồng thời đạt được minh vực bên kia chống đỡ nếu như chiếm được này ba phía lực lượng ủng hộ ta môn có năng lực đối phó chủ chiến phái tới tay chậm d à i hóa giải chủ chiến phái oán hận đem ma tộc dung hợp thành một thể thống nhất đến thời điểm coi như là đàm phán cũng có vốn để đàm phán không nói chuyện phán có thể thuyết phục ma tộc lui về đến vậy là có thể về phần các ngươi long tộc cũng nên e l như thế mới đúng xem ra tựa hồ là đón nhận ma tộc không chế ma tộc bên này nguy cơ một khi giải trừ long tộc để có thể thoát thân cùng thế ngoại trầm ngâm một chút rộ đẹp đem chính mình ý nghĩ nói ra mục đích của chuyến này chủ yếu chính là minh vực còn ma tộc có thể không chế hắn cũng không có nắm chắc đương nhiên có thể khống chế thống nhất hay là thật sự có đàm phán tư cách đến thời điểm ở trên đại lục đạt được một khối lãnh thổ cho cái gọi là h á cám chủng tộc sinh hoạt sau đó lợi dụng k i ể m chế quan hệ để song phương lực lượng cân bằng đến lúc đó mới có thể tan g ã nguy cơ còn chuyện sau này liền cần từ từ sẽ đến hóa giải dù sao song phương cựu hận không phải trong lúc nhất t h ờ i liên có thể giải trừ ha ha nói nhẹ ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần ngươi cho rằng chỉ một mình ngươi có thể hoàn thành này một phần kế hoạch liên ngươi đi ma tộc không đáng chú ý nhìn r d e s chỉ chốc lát sau thở ra một ngụm trọc khí vuốt vuốt chính mình đầu huyền phong khinh thường nói r d e s thực lực quá nhỏ yếu căn bản không chiếm được hắn coi trọng có được hay không từng thử liền biết ta có n ắ m chắc bên kia có ta người hơn nữa cũng là bởi vì lực lượng không đủ cho nên hiện tại mới tới tìm các ngươi trợ giúp nếu như có thể đạt được tiền bối trợ giúp tin tưởng chúng ta khoảng cách thắng lợi lại muốn tiến lên một bước làm có một nửa kia sẽ thành công nếu như không đi làm như vậy chính là một điểm hy vọng đều không có ngươi nói là sao hơn nữa ngươi cho rằng nếu như chúng ta không làm kết quả cuối cùng sẽ là kiểu gì đây kết quả cuối cùng thế tất là đại lục đám người tại nguy cơ bước ngoặt xưa nay chưa từng có toàn bộ đoàn kết lại nữ thành một đoàn mấy tỷ nhân khẩu không nói cường giả làm sao liền mỗi người một ngụm nước bọt liền có thể chết đuối một đám người lớn ma tộc cùng long tộc trước mắt xem ra cùng đại lục không phân cao thấp thế nhưng theo thời gian trôi đi theo chiến tuyến mở rộng cùng đại lục đoàn kết bọn họ tất nhiên sẽ thể hiện ra hết sạch sức lực một mặt đến thời điểm sẽ làm sao ta nghĩ không cần ta nhiều lời tiền bối cũng có thể đoán được cuối cùng nếu như thất bại ma tộc cùng hắc cám chủng tộc khẳng định lại muốn như ngàn năm bình thường chật vật cờ h ở ý thì trốn cuối cùng kết cục chính là không hề lập thân nơi tử thương nặng nề còn ma tộc liên minh chiến hữu long tộc các ngươi cũng không khá hơn chút nào đến lúc đó các ngươi cũng là đại lục kẻ địch ngươi cho rằng l o n g tộc cuối cùng kết cục sẽ là gì chứ đối với huyền phong chất vấn rộ đèn cũng là không quan tâm chút nào tiến lên nên tiếp trả lời hai người trong lúc đó bầu không khí vào lúc này có vẻ có một ít khẩn trương cùng ngưng trọng nhìn ra một bên sổ gì nạ cùng lì lịt hai người lông mày chăm chú ninh lên một trái tim lơ lửng giữa trời lo lắng không nớt chỉ có thể ở trong lòng thầm mắng rộ đèn cái này tên đáng chết không có chuyện làm cùng lao già này cường ngạnh cái gì người là tại h uy hết ta hơi h í mắt ra nhìn rộ đèn huyền phong trầm giọng dò hỏi n ữ khí lạnh leo cực kỳ không có tùy việc mà xét tôi h ta nghĩ tiền bối hẳn là muốn lấy được như vậy kết cục không phải ta khuyết đại thậm chí có thể nói là đã rất bảo thủ không phải sao khẽ mỉm cười lúc này dô đẹp khí thế vô cùng cường đại chút nào không có bị huyền sức gió chế xuống dấu hiệu thoại âm rơi xuống tình cảnh lần thứ hai rơi vào nặng nề ở giữa yên tình đến khủng bố thậm chí có thể nghe được bốn người tiếng tim đập âm phong t ừ n g trận lá dụng bay tán loạn giờ khác này không gian hư vô trước nay chưa từng có yên tĩnh người kia là gì của ngươi ngươi tại ma tộc ở giữa là địa vị gì cùng ai nguyện ý trợ giúp ngươi hồi lâu sau một tiếng thở dài huyền phong rốt cục trầm giọng dò hỏi trước đó dô đ ẹ s nói hắn không phải là không biết chỉ bất quá không muốn tiếp thu thôi nhưng mà sự thực đặt tại trước mặt hắn không thể không cố gắng cân nhắc một phen dô đ ẹ s phân tích một điểm sai đều không có không sai ma tộc liên quân thực lực s á t thực cường đại thế nhưng bây giờ đại lục đã không phải là ngàn năm đại lục bây giờ đại lục trải qua ngàn năm tu dưỡng nhân khẩu đông đảo thực lực cường đại đã không phải là nói gặm liền có thể gặm đến hạ xuống hắn không được không vì mình long tộc muốn hảo một cái đường lui người kia là phụ thân hắn hắn là cự ma bộ tộc người ngươi hẳn phải biết cự ma tộc tại ma tộc ở giữa địa vị minh vực người bên kia hẳn là sẽ dốc toàn lực hiệp trợ hắn hành động mặt khác ngươi cũng hẳn phải biết trung lập phái thái độ trung lập phái bị cự ma bộ tộc trường khống chống đỡ hắn hẳn là không có vấn đề gì cuối cùng người chống lại bản thân liền phản đối với chuyện này cho nên chúng ta tháng diện không nhỏ nhìn thấy rỗ đẹp làm khó dễ một bên lì lìt vội vàng đi ra chợ giúp giải vây hiệu quả đã đạt đến thậm chí xa xa siêu nằm ngoài ý liệu của chính mình hắn cũng không dám để rỗ đẹp kế tục nói lung tung bằng không vạn nhất xuất hiện một cái cái gì dĩa ăn liền p h i ề n phức lớn hơn rồi cự ma bộ tộc hắn là người kia nhi từ sao chàng trách minh vực xem ra cái kia một đám lao già cũng là bắt đầu cống lên thật không biết nói như vậy lúc trước tại sao còn muốn trơ mắt nhìn chủ chiến phái không ngừng cường đại lên lẽ nào bọn họ cho rằng chuyện như vậy tình rất tốt ngọn sao chúng ta long tộc những n à y lão bất tử xem ra cũng là hồ đồ về đến nhà không có chuyện làm ma tộc sự tình đi xem náo nhiệt gì ngày đó bị người g i ế t đến cửa nhà liền biết sai rồi l ý l ị c để huyền phong phiền muộn vuốt vuốt chính mình h u y ệ t thái dương oán giận lẩm bẩm nói huyền phong ngươi cũng rất lâu không có đi ra ngoài đi lần này nếu như ngươi có thể giúp giúp chúng ta sau khi chuyện thành công ngươi có thể thu được vĩnh viễn tự do làm sao ta nghĩ ngươi nhưng không hy vọng cuối đời với này đi ngươi không phải là người như thế nhìn thấy huyền phong bắt đầu buông lỏng lý lý nhân cơ hội mà trên tiếp tục nói tự do l i ê n d ư ơ n g như lúc t r ư ớ c sổ di nạ giống như vậy nghe được hai chữ này huyền phong trên mặt dần hiện ra một tia kinh ngạc thần tình trong mắt khó có thể che giấu lộ ra một tia kinh hỉ cùng ngong trông bất quá rất nhanh liền tỉnh táo lại tại sao phải bảo đảm bằng hắn còn có ta hắn là người kia hậu nhân ngươi không có lý do gì hoài nghi người kia lại nói long tộc giải trừ nguy nan ngươi cho rằng những lao già kia hỏa còn không thấy ngại kế tục xử phạt ngươi lưu ở nơi này sao chan đầy tự tin nhìn huyền phong lilith bảo đảm nói rằng người kia hắn hay là có năng lực như thế t ố i đầu thì t h ả o tự nói nhìn một chút rô đê trong mắt hiện lộ hết phức tạp thần sắc nhìn thấy huyền phong như vậy rô đê bọn người là nín thở hô hấp rất sợ quay rối đến hắn dòng suy nghĩ bình thường khẩn trương quan sát hồi lâu sau chỉ thấy huyền phong ngẩng đầu nhìn rô đê cùng lilith lao già kia đây đừng quên hắn tồn tại hắn không muốn chúng ta ai cũng không có cách nào lẽ nào ngươi muốn cùng hắn động thủ nếu như như vậy các ngươi chắc chắn phải chết yên tâm hắn bên kia ta có biện pháp tuyệt đối sẽ không liên lụy đến các ngươi nếu như điểm này đều không thể nơi để ý đến chúng ta không có cần thiết đi tới đối với huyền phong lo lắng ly ly như thế bảo đảm nói rằng d ồ đẹp biết bọn họ trong miệng hắn chính là cái này không gian hư vô lão đại cái này không gian hư vô người mạnh nhất ở tại bọn hắn phía trước cái kia l ã o yêu quái đã như vậy liều mạng một phen thì lại làm sao tạm thời tin tưởng các ngươi một lần lúc nào xuất phát rốt cục ở mọi phương diện đều chiếm được bảo đảm sau khi huyền phong động lòng rồi nhìn mấy người dò hỏi nhìn nhau dô đét mấy người trên mặt toát ra một tia hưng phấn cuối cùng là quyết định cái này khó chơi ra hỏa khoảng cách thắng lợi lại tiến một bước qua mấy ngày đợi được hắn thích đứng bên này trọng lực lại nói chúng ta chính chuẩn bị cẩn thận một phen chỉ vào dô đét lyt mỉm cười nói rằng giải quyết huyền phong trong lòng gánh nặng xem như là tháo xuống mấy người trên mặt đều có vẻ tươi cười chương một trăm lẻ ba siêu thần cấp tồn tại ân tên tiểu tử này thực lực s á c thực không được nghe được lý l t huyền phong cũng là tán thành nói rằng trong lòng nhưng là âm thầm nghĩ hoặc cự ma bộ tộc làm sao phái ra một người như vậy đến không gian hư vô vẫn là nói trong đó có nguyên nhân gì ở một phương diện khác nhưng cũng là đối với rổ đẹp tuổi cảm giác được kinh thán xem ra vậy chính là hai mươi tuổi lại có thể đạt đến thánh cấp sau giai cấp độ chỉ cần tại chiều trước bước ra một bước là có thể tiến vào thần cấp hàng ngũ đó cự ma bộ tộc năng khiếu tuy rằng siêu cường nhưng là có thể tại cái tuổi này làm đến nước này vẫn như cũ đến không không cho nhân âm thầm cảm khái trường giang sóng sau đẻ sóng trước đối với l ý l ị c h sắp xếp so di na đương nhiên lại là không thể thiếu một phen đoán trách dưới cái nhìn của hắn như vậy lãng phí dưới thời gian đi còn không biết phải đợi bao lâu mới có thể đi ra cái này không gian hư vô phía trước cao nhất trọng lực nhưng là đạt đến 2 0 i m ư ngàn lần nếu như không cách nào tiến vào chuẩn thần cấp hàng ngũ nuôn chống lại như vậy trọng lực thật sự là khó chi lại khó tự t ừ ngày đó đi theo lì lịt cùng rỗ đẹp rời khỏi chính mình địa b à n sau khi sổ dị nạ nhưng là đối với ngoại giới hoàn cảnh nóng trông dị thường ở cái này chim không thèm ị không gian hư vô ở lại xưng sờ đem thời gian gần ngàn năm hắn cũng không muốn tiếp tục ở đây biên tiêu hao xuống hận không thể lập tức bay ra ngoài muốn không là bởi vì mình long hồn bị ám long thuật thu nạp nói không chắc hắn bây giờ cũng sớm đã bay ra ngoài đi tại oán giận âm thanh ở giữa đoàn người tiến vào huyền phong trong động phủ tạm thời giàn xếp lại đối với r ỗ đẹp mà nói hiện tại rồi có vô hạn áp lực tại áp lực khiến cho dưới hắn không muốn làm lỡ bất kỳ thời gian một phút lập tức bắt đầu tu luyện lúc nào chính mình đã biến thành con t r ố n g trước điểm này để hắn phiền muộn đồng thời trong lòng trầm trọng vô cùng luôn luôn không cam lòng nhân sau hắn đối mặt như vậy tình huống nhưng cũng là đem áp lực chuyển hóa thành động lực bắt đầu điên cuồng tu luyện liên tại đám người bọn họ tiến vào huyền ống thông gió phủ một khắc kia tại phía trước bên ngoài mấy ngàn mét động phủ ở giữa một lao giả chậm dai thu hồi chính mình tinh thần nhiệm lực hải xem ra là nên hoạt động một chút cái này lao gân cốt thời điểm lạc lập tức một trận cảm khái n à y một quãng thời gian chuyện đã xảy ra hắn đều rõ như lòng bàn tay đối với bên này sự t ì n h tự nhiên cũng không ngoại lệ thậm chí có thể nói toàn bộ không gian hư vô bên trong phát sinh bất kỳ một điểm động tĩnh đều chạy không thoát hắn quan sát cùng tầm mắt đặt đến cấp bậc này sau khi muốn làm được điểm này liền dường như lấy đồ trong túi bình thường đơn giản tại nay một cỗ tinh thần nghiệm lực lui lại mà đi trong nháy mắt đó lý l ị c khoe miệng đột nhiên hiện ra vẻ t ư ơ i cười lão gia hỏa ngươi thấy được chưa không biết vẫn có nhớ hay không lúc trước ước định đây lão giả kia cũng không có cái kia dễ dàng thuyết phục ngươi định làm như thế nào ngày n a y đoàn người tại nghỉ ngơi sắp tới thời gian nửa tháng sau đó lại thứ xuất phát hướng về phía trước đi đến nhìn về phía trước âm ũ rừng rậm huyền phong c a o mày hướng về lì lịt dò hỏi thời gian hơn mười ngày tại huyền phong trong sơn động vượt qua này thời gian hơn mười ngày rỗ đẹp có thể nói là một cái điên cuồng ngoại trừ cần phải lúc ăn cơm ở ngoài còn lại nhàn rỗi đều đặt ở tu luyện mỗi từng giây từng phút đều không có làm lỡ một màn này cũng là để cho dư mấy người âm thầm chắc lưỡi thầm than hắn nghị lực cường đại huyền phong cũng coi như là biết gia hỏa này tại sao lại đạt được thành tựu như thế này thiên phú bình nhiên thêm vào liều mạng như vậy tu luyện muốn không tiến bộ cũng khó khăn trải qua này một quãng thời gian tu luyện tuy rằng vẫn thì không cách nào hoàn toàn khắc phục áp lực mạnh mẽ thế nhưng là cũng coi như là miễn cưỡng có thể kiên trì hơn nữa d ỗ đès cũng là phát hiện một cái thu hoạch kinh người tại áp lực khủng bố hạ tại chính mình cực hạn khiêu chiến lên dưới chính mình đấu khí tại áp lực tác dụng hạ tựa hồ không ngừng bị áp xúc cùng dung hợp mơ hồ lại là cảm giác được một tia tiến bộ ở chỗ này tu luyện một ngày tối thiểu có thể đỉnh bên ngoài mấy chục ngày tu luyện điểm này là không thể nghi ngờ tuy rằng xuất hiện tại đấu khí trong cơ thể trải qua áp suất sau khi xem ra tựa hồ là biến thiếu thế nhưng độ dày nhưng là đại đại tăng lên so với đến đây nói nhất định là lại tăng lên một cái trình độ giờ khác này tại hán bên trong đan điền luồng khí xoáy nồng nặc độ đã như mét hồ bình thường s ế n sệt cũng sắp muốn ngưng kết thành thể rắn mơ hồ đã đụng chạm đến chuẩn thần cấp bích trướng một u ố n đ khi cái này t h đấu khí kết tinh hình thành như vậy toàn thân đấu khí đều sẽ đem lấy cái này đấu khí kết tinh làm trung tâm bắt đầu hướng về kỳ kinh bắt mạch bắt đầu vận hành cùng lưu chuyển lấy nó làm trung tâm sản sinh quần quận không ngừng hiệu quả đợi được đấu khí kết tinh triệt để ngưng kết đồng thời nắm giữ kết tinh hoa văn thời điểm liền tiêu chí chính mình tiến vào đến thần cấp hàng ngũ tự nhiên đấu khí kết tinh hình thành độ khó to lớn cực kỳ cái này cũng là tại sao nhiều năm như vậy đến thánh cấp cường giả không ít thế nhưng tiến vào thần cấp nhưng là phượng chân lân lông bởi vì kết tinh hình thành đối với đấu khí áp xúc cùng nồng nặc có to lớn yêu cầu dô đẹp nhưng là không biết chính mình tại một mảnh này dừng rậm ở giữa hứng chịu chỗ tốt lớn bao nhiêu áp lực tuy r ằ n g khủng bố thế nhưng là tại trong bất chi bất giác trợ giúp chính mình hoàn thành khoản này gian nan nhất bước đi tại trong bất chi bất giác trợ giúp chính mình mỗi giờ mỗi khắc không lại áp xúc cùng ngưng kết đồng thời như vậy ngưng kết hiệu quả rõ rệt cực kỳ có thể nói ở mảnh này không gian hư vô bên trong nó chính là một cái bước hướng về thần cấp con đường đường tắt đồng thời những n à y thiên thời gian rổ đẹp cũng coi như là dần dần cùng l ý lịt mấy người bắt đầu hòa hợp lên số gì nạ cũng không lại bắt đầu thành thiên không có chuyện làm liền đ á n hắn giận chỉ bất quá mỗi lần nhìn mình phần thiên thời gian cái loại này ánh mắt nhưng là để r ỗ đẹp một trận run như cây sấy tổng thể cảm giác hắn muốn thôn phệ phần thiên giống như vậy hắc á m hệ cự long có thể thôn phệ bất kỳ khác hệ bổn nguyên đạt đến tăng lên chính mình lực lượng mục đích cho nên phần thiên đối với số di nạ mà nói không thể nghi ngờ chính là một cái to lớn đổ bổ đem toàn thân đấu khí thả ra thậm chí trong một trọng lực dưới hấp thụ l ì l ì t h í kiến ngưng kết một cái đấu khí chân thân mấy người chậm dai hướng phía trước đi đến đối với rộ đẹp dị thường rực rỡ đấu khí chân thân nhưng cũng là đưa tới sổ dị nạ đ á n g người đấu kỵ c ù n g ước ao xác thực n à y một bộ chiến giáp xem ra đúng là uy vũ cực kỳ đến mức hắc viêm chiến giáp tại gặp phải sổ dị nạ cái kia một thiên la đức liền lặng yên thu lại hắn cũng không muốn đến bên mép đồ vật bị người khác cho cướp đi tại đấu khí chân thân dưới sự giúp đỡ 15.000 lần trọng lực nhưng là có vẻ không lại như vậy vất vả bởi đấu khí tiêu hao rất lớn cho nên đoàn người cũng là tăng nhanh bước tiến hướng về phía trước đi đến còn có khoảng cách 5 0 0 0 g h ì n m n 0 m n g m sau khi bọn họ sẽ đến hạ một mục đích địa có người nói bên kia có một cái vượt qua thần cấp tồn tại hơn nữa còn là một con thuộc tính hỏa cự long cho nên trải qua lì lìt cùng huyền phong kiến nghĩa r ỗ đẹp đem phần thiên thu trở lại chính mình trong cơ thể để tránh khỏi khiến cho không tất yếu p h i ề n phước khoảng cách 5 0 0 0 g h ì m đoàn người đầy đủ đi đem thời gian gần 10 ngày mới tính là đi xong tại đấu khí chân thân dưới sự giúp đỡ tuy rằng tiến lên không lại khó khăn như vậy thế nhưng đấu khí tiêu hao nhưng là dị thường khổng lồ đặc biệt là trong một trọng lực dưới cho nên thường thường là đi ra một khoảng cách liền muốn khôi phục cái một ngày thậm chí là thời gian hai ngày đối với điểm này thói quen mấy người ngược lại cũng đúng là không lại bắt đầu kêu to được rồi bên này chính là l a o r a hỏa địa bàn ngày đó đi tới một cái to lớn gò núi dưới lý lịch đám người cuối cùng là dừng bước chậm rãi nói rằng hai mươi ngàn lần trọng lực đầy đủ 2 0 i m ư ngàn lần trọng lực tạo áp lực hạ xuống không cần nói là r o d e s coi như là sổ gì nạ cũng bắt đầu có vẻ không tự nhiên lại như vậy trọng lực để hắn cũng là cảm giác rất không thoải mái còn r o d e s cũng sớm đã bắt đầu toàn lực chống lại trọng lực nếu như không phải đấu khí chân thân trợ rút phỏng chừng vào lúc này cũng sớm đã gánh không được đi tại trọng lực dưới tác dụng r o d e s đấu khí trong cơ thể đang không ngừng ngưng kết cùng áp xúc luồng khí xoáy bắt đầu không ngừng n ú c đ í c h vận hành tốc độ chậm chạp không biết bao nhiêu lần đủ tình huống như thế Dô đẹp nhưng là không có phát hiện chính mình luồng khí xoay ở giữa đã xuất hiện một ít đ ộ n lại thể nếu như giờ khắc này có người cẩn thận quan sát nhất định sẽ thất kinh bởi vì đây chính là thánh cấp sau giai tiến vào đại viên mãn đồng thời đã bắt đầu hướng về chuẩn t h ầ n cấp giai đoạn quá độ dấu hiệu chỉ cần lại tiến lên một bước hay là liền có thể ngưng kết thành công đấu khí tinh hoạch đến thời điểm là có thể một lần bước vào đến vô số người tha thiết ước mơ kính ngưỡng thần cấp hàng ngũ mấy người các ngươi cuối cùng cũng coi như tới rồi sao còn không các loại chờ rỗ đẹp tinh tế quan sát gò núi này gò núi bên trong đột nhiên chuyển tới một thanh âm g i à n u a âm thanh tuy rằng g i à n u a thế nhưng là trung khí mười phần vang dội cực kỳ ngay sau đó chỉ thấy trên bên trên gò núi đột nhiên xuất hiện một cỗ màu đỏ nguồn sáng theo nguồn sáng không ngừng ngưng kết cùng dung hợp cuối cùng dần dần trở nên rõ ràng đồng thời hướng thực chất chuyển biến mà đi không tới chốc lát thời gian một bóng người xuất hiện ở trước mặt bọn hắn từng bước hướng về mấy người đi tới mỗi đi ra một bước thân hình liền ngưng kết một tia đi ra tám bộ lúc sau đã triệt để ngưng kết thành làm một người bình thường người một màn này để rô đẹp hoảng sợ không nớt tâm trạng khiếp sợ cực kỳ đến mức một bên lì lìt đám người nhưng là một mặt phức tạp đồng thời trong mắt mang theo một điểm ước ao bởi vì đây chính là vượt qua thần cấp tiến vào đến cái kia hàng ngũ sau khi đặc biệt biểu hiện năm hư vô g i á n chắc đồng thời theo lão giả này càng ngày càng tiếp cận lại đây một cỗ u y áp vô hình cũng là càng ngày càng cường liệt để bốn người đều là trở nên sự khó thở lên không ăn thua nhất rộ đẹp thậm chí có một loại cảm giác nghẹn thở như một cái hư vô cao to hình tượng đem bọn họ ép ở dưới người ghe di đại nhân không nghĩ tới ba mươi năm không gặp ngươi lại tiến bộ không ít chỉ chốc lát sau hít sâu một hơi nhìn lao giả trước mắt huyền phong cười khổ nói rằng tuy rằng chỉ có cách một kia thế nhưng này một đường lại giống như b i ể n rộng bình thường xa xôi hắn muốn đụng chạm đến còn kém rất xa rất xa đăng nhập c h o nụ á t o ả i cự ma bộ tộc hậu nhân ngày đó khi tức hẳn là là người kia tản mát ra đi không nghĩ tới hắn chuẩn như vậy lúc ba mươi năm vừa vặn ba mươi năm ta còn tưởng rằng sẽ không có người tới không nghĩ tới ngươi thật sự tới không để ý đến h u y ề n phong quay đầu nhìn rô đen lao giả sắc mặt phức tạp nói rằng con mắt nhìn phương xa tựa hồ đang hồi ức cái gì ghe di đại nhân được rồi lít lít ngươi tiến bộ cũng không nhỏ ngươi muốn nói ta rõ ràng cái này sổ gì nạ tiểu tử đi vẫn là thần cấp t r u n g g i a i xem ra ngàn năm qua ngươi không có sự nỗ lực gì à đánh gãy lì lịt lão giả thở dài nói rằng tiểu tử sắp bước vào thần cấp hàng ngũ đi rất tốt không hổ là hắn hậu nhân không có bôi nhọ hắn danh tiếng ngược lại nhìn r ỗ đẹp lao giả chậm rãi nói rằng mấy câu nói nhưng là để r ỗ đẹp cùng người ở chỗ này đều kinh ngạc cùng khiếp sợ sắp bước vào thần cấp điểm này nhưng là liền r ỗ đẹp bản thân đều không có phát hiện sự tình hôm nay canh tư chương một trăm lẻ bốn trung kích thần cấp người muốn đi vào thần cấp không phải mới tiến vào thánh cấp sau d i a i thời gian một tháng sao nghi hoặc nhìn rô đèn lili không nhịn được hỏi trước một quang thời gian mới tiến vào thánh cấp sau d i a i sau đó không qua mấy ngày bọn họ liền đi tìm sổ g i nạ này toán hạ xuống đến bây giờ cũng bất quá là một tháng nhiều một chút thời gian lẽ nào cũng đã đạt đến sau d i a i cảnh giới đại viên mãn nếu quả thật nếu như vậy cái kia tốc độ tu luyện cũng không tránh khỏi quá kinh khủng một điểm tên đang chết ngươi không là hôm nay mới tiến vào thánh cấp sao làm sao nhanh như vậy một bên sổ dị nạ cũng là không nhịn được cả kinh têu lên dô đest đi tới vùng rừng rậm này bất quá hơn một năm từng chút từng chút thời gian trước đó mấy tháng phía bên ngoài tu luyện sổ dị nạ không biết khi là chính mình đệ một lần nhìn thấy hắn thời điểm rõ ràng có thể rõ ràng cảm nhận được g i a hỏa này bất quá là mới tiến vào đến thánh cấp sơ giai hàng ngũ hơn nữa mới mới vừa tiến vào không lâu lại một lần nữa nhìn thấy thời điểm là sau mấy tháng sự tình khi đó hắn tiến vào đến thánh cấp t r u n g giai trình độ như vậy còn chưa tính đệ ba lần nhìn thấy ra hỏa này là một tháng trước đó thời điểm hắn mới bước vào đến thánh cấp sau giai trình độ bây giờ càng nhưng đã đạt đến thánh cấp cảnh giới đại viên mãn trong vòng một năm hoàn thành cấp ba khiêu cái tốc độ này thật quá mức không thể tưởng tượng nổi đi n hư vậy tốc độ bất luận thả tới chỗ nào đều là yêu nghiệt bình thường tốc độ coi như là bắt được h cá m nguyên bên trong cùng cái kia yêu quái so với cũng là không có một chút nào thua kém hai người thoại âm rơi xuống không giống nhau không chờ r o d e s có phản ứng một bên huyền phong hay dùng như nhìn quái vật ánh mắt nhìn r o d e s nguyên bản cũng bởi vì cái tuổi này có thể đạt đến nước này thầm than không nớt bây giờ nghe đến lì lìt khủng sổ dị nạ trong lòng càng là nhấc lên một trận sóng to do lớn một năm hoàn thành thánh cấp tu luyện cái tốc độ này nghĩ tới đây biên huyền phong khỏe miệng bất đắc dĩ hiện ra một nụ cười khổ biến thái tốc độ chỉ có thể nói ra hỏa này căn bản là không phải là người điều này làm cho hắn cũng là không khỏi nhớ tới tại hát cá m nguyên bên trong quái vật kia nhớ năm đó hắn tốc độ tu luyện nhưng là kinh hãi toàn bộ h ắ t cá nguyên nhưng là tế nhớ tới tựa hồ hắn tốc độ cũng chỉ có như thế thậm chí còn không bằng trước mắt tên tiểu tử này đi một năm sau ha ha thú vị không sai rất tốt một bên bị trở thành ghe di láo giả nghe đến bên này nhìn rỗ đẹp ánh mắt cũng là x ả ra biến hóa to lớn trong mắt lóe ra một đạo còn như thực chất bình thường tinh quang than thở nói rằng hắn để cho dư mấy người cảm khái liên tiếp nói hai cái không sai này đủ để thể hiện hắn đối với j o d e s tán thành có thể có được hắn như vậy tán thưởng người hay là không có mấy cái đi tiền bối ngài ngài có thể hay không cười khổ nhìn láo giả j o d e s có khổ nói không ra ra hỏa này từ xuất hiện đến bây giờ không biết là có ý định vẫn là vô ý vẫn phóng thích một cô mãnh liệt khí thế j o d e s thực lực theo không kịp tại như vậy khí thế hạ có thể nói là ăn được rồi vị đắng trong lòng âm thầm kêu khổ không nhịn được hướng về hắn yêu cầu đến không nói j o d e s một bên sổ di nạ sắc mặt cũng là cũng không khá hơn chút nào ha ha người đã giả thiếu một chút quên bất quá tiểu tử nếu nhìn thấy ngươi xem như là ta trả lại cho năm đó hắn một phần ân tình sắp phải đi vào thần cấp sao còn thiếu một chút áp lực đúng không ta đến giúp ngươi một tay nghe được dỗ đ ẹ sứ lão giả tựa hồ mới ý thức tới cái gì giống như vậy lúng túng cười cười lập tức nghiêm túc nói thoại âm rơi xuống thần s ắ c nghiêm nghị nghiêm túc lập tức một cỗ so sánh với trước đó càng cường đại hơn mấy lần uy áp còn như biển gầm bình thường thi triển mà ra trong khoảnh khắc một c ổ vô hình khí thế còn như sóng biển bình thường quần c u ộ n không ngừng tựa hồ làm cho cả đại địa đều run dày lên cảm nhận được tình huống này lít các loại chờ nhân mặt liền biến sắc vội vàng xa xa thối lui đến phía sau sau đó toàn lực thi triển ra chính mình thực lực bắt đầu đối kháng này một cỗ khí thế về p h ầ n rô đẹp nhưng là một bước cũng đi không đặng đứng tại nguyên chỗ mồ hôi trên c h á n giường như nước mưa bình thường chạy sôi không ngừng đậu đại mồ hôi trong khoảnh khắc khuynh ngớt hắn toàn thân cắn chặt hàm răng sắc mặt hiện ra một k i a t r ắ n g xám vốn là tại hai mươi ngàn lần trọng lực dưới cũng đã là khó khăn cực kỳ này một cỗ khí thế một khi b ả y ra càng là lòng trời l ỡ đất bình thường đem chính mình bao vây ở trong đó có thể cảm giác được tại cực hạn khiêu chiến dưới trái tim của chính mình đều sắp muốn đình chỉ nhảy lên huyết dịch tựa hồ cũng là ngưng động bình thường ngưng vận hành cả người có một loại hôn mê cảm giác cả người đau đớn để thân thể của hắn không được run dày lên choáng váng cảm giác truyền khắp toàn thân t i ế t hầu bị bóp lấy bình thường sự khó thở lúc này d ô đẹp chỉ cảm giác mình cả người bị một nhánh bàn tay lớn vô hình ép ở phía dưới trên người như rang một ngọn núi lớn bình thường khó có thể kế tục đứng thẳng đáng chết lao ra hỏa đến cùng muốn làm gì gặp phải tình huống như vậy trong lòng khó tránh khỏi có một chút khẩn trương dỗ đẹp thơm mắng trên người đấu khí chân thân tại uy áp như vậy dưới rất nhiều sụp đổ cảm giác lúc nào cũng có thể biến thành cho bụi không muốn phân tâm khoanh chân ngồi xuống tiến vào tu luyện trạng thái ngưng kết đấu k h í tinh hạch nhanh lên một chút ngay rộ đèn thầm mắng thời điểm chuyển đến lao giả thanh âm nghiêm túc tiểu tử nhanh lên một chút cơ hội hiếm có xa xa lì lịt cũng là khẩn trương nhìn về phía trước tình huống tự nhiên biết vào lúc này chuyện gì xảy ra hắn biết lao giả dụ ý cho nên vội vàng hô nếu quả thật như g e z i đại nhân nói cái kêu bình thường rộ des đã đạt đến thánh cấp cảnh giới đại viên mãn một cái chân đã bắt đầu hướng về thần cấp bước ra như vậy hiện tại tuyệt đối là một cái cơ hội tốt nhất mấy người bọn hắn đều không thể trợ giúp rộ des hoàn thành cuối cùng này một cửa ải chỉ có lao giả này có thể bởi vì hắn đạt đến cấp bậc kia giờ khác này láo giả ý đồ cũng là rất rõ ràng chính là dự định lợi dụng chính mình khí thế trợ giúp rộ des áp xúc đấu khí trong cơ thể đạt đến cuối cùng mục đích hắn muốn để rô đès đem áp lực chuyển hóa thành động lực do đó một lần đột phá vào nhập đến thần cấp hàng ngũ trái ngược với lý lịch đám người khẩn trương quan sát mà nói rô đès cũng là khẩn trương không nớt nghe đến lao giả cũng là khoảng t r ư ờ n g đoán được hắn mục đích cho nên không dám có bất kỳ vi phạm vội vàng khoanh chân mà ngồi tiến vào đến tu luyện trạng thái ở giữa tại to lớn trọng lực cùng uy áp giới đấu khí vào thời khắc này đ ặ c là ngưng vận chuyển đem chính mình ý thức chìm vào đến trong cơ thể kéo đ ấ u khi gian nan bắt đầu lưu chuyển tại trong kinh mạch hoàn thành từng cái từng cái chu thiên vận hành sau khi tràn vào đến bên trong đan điển đồng thời bốn phía nguyên tố chịu đến dẫn dắt cũng là lấy một loại tốc độ khủng khiếp tràn vào đến rô đẹp trong thân thể ở xung quanh hắn tạo thành một cái do nguyên tố hình thành khí thiên nhiên toàn không ngừng bừa bãi tàn phá nhìn một màn này chu vi mấy người thần sắc đều là nghiêm túc cực kỳ thành bại ở đây d ơ lên nếu như lần này thành công như vậy nhất định tiến vào thần cấp hàng ngũ chuyến này thành công cơ hội tất nhiên sẽ tăng cường mấy phần nếu như thất bại nhẹ thì duy trì nguyên do tu vi chờ đợi tiếp theo cơ hội thế nhưng tiếp theo cơ hội lại phải đợi tới khi nào không có ai biết hay là rất nhanh ba năm ngày hay là muốn ba mươi năm mươi thiên thậm chí phải đợi thêm một cái ba năm năm nặng thì từ đây dừng lưu tại cấp bậc này vĩnh viễn sẽ không còn có chút nào tiến bộ như vậy tình huống cũng không phải chưa từng xuất hiện cho nên lúc này tất cả mọi người chờ mong rộ đẹp có thể kiên trì vượt qua đối với ngoại giới lo lắng rộ đẹp nhưng là chút nào không có nhận thấy được hắn đem chính mình ý thức thu sạch nhập đến trong cơ thể đem đấu khí từng chút từng chút ngưng tụ k é o hướng vùng đan điền vận hành mà đi theo đấu khí không ngừng tràn vào bên trong đan điền đấu khí rất nhanh đạt đến một cái bao hòa trình độ khi đạt đến một cái điểm giới hạn thời điểm joseph biết cơ hội tới thành bại ở đây g ơ lên không thành công là được nhân cắn c h ặ t h à m răng đem bên trong đan điền bành trướng đấu khí không ngừng bắt đầu áp xúc áp xúc đồng thời ngoại giới như t r ư ớ c quần quận không ngừng tràn vào đấu khí tại hai mươi ngàn lần trọng lực cùng lão giả kia uy áp giới dô d e s e có thể cảm nhận được đấu khí lưu động tốc độ biến chậm đồng thời từ từ rắn chắc lên